Bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 11 chương 286 Lâm Phàm quả thực cũng là nam thần canh thứ hai cầu đặt mua ngay tại nhà này trung tâm mua sắm mua đồ đi. Nhiều mua chút y phục. Lâm Phàm cười một tiếng, mang theo Lâm Khả Hân cùng Đường Hân Nhiễm đi tới một nhà tương đối cao lúc trung tâm mua sắm. Có thể nói, nhà này trung tâm mua sắm giá cả đều là phi thường không tiện nghi. Bên trong y phục, mỗi một bộ y phục Cũng có thể hơn ngàn khối, thậm chí là hơn vạn khối. Còn có thể là mấy trăm ngàn khối y phục y phục như thế, người bình thường là không trả nổi. Lâm Khả Hân chính mình cũng không có bao nhiêu tiền. Thanh toán xong hoa sách ngành điện ảnh tiền bồi thường hợp đồng về sau. Lâm Khả Hân đều đem nhà bán. Còn có thể có bao nhiêu tiền. Lâm Khả Hân trên người bây giờ mặc quần áo đều là mấy cái 10 đồng tiền thậm chí 1-200 đồng tiền y phục. Lâm khả hân nhan chỉ rất cao. Dù sao cũng là bắt ảnh hoa khôi. dáng người cùng không xương đều rất tốt. Xuyên qua những y phục này. Cũng yêu nguyên đều rất xinh đẹp. Chỉ là trung quy vẫn là thiếu chút gì. Làm một cách ngôi sao, ra sân vốn là liền hẳn là quang mang vạn trượng. Một số lễ phục xã hội, giày cao gót, son môi, chờ một chút đều là muốn tốn không ít tiền. Nữ hài tử y phục càng là trọng yếu nhất. Nếu như hai cách nữ hài tử nhan trị đều nói đúng lắm, mặc quần áo cùng cách ăn mặc phong cách cũng là vô cùng trọng yếu. Lâm Phàm vì tốt hơn bồi dưỡng Lâm Khả Hân cùng đường hân nhiễm, liền muốn trước theo cho các nàng mua quần áo đẹp bắt đầu. Dù sao cũng là Lâm Phàm dưới cờ nghệ sĩ, Lâm Phàm cũng sẽ không bạc đãi Lâm Khả Hân cùng đường hân nhiễm. Chờ lâm khả hân cùng đường hân nhiễm biến đến càng lửa thời điểm. Đến lúc đó cũng có thể cho lâm phàm sáng tạo không ít lợi nhuận. Đơn giản tới nói cũng là kiếm tiền. Muốn thành lập một cái giải trí công ty, liền muốn trước theo một cái tốt lão bản bắt đầu làm lên. Lâm phàm ca. Nhà này trung tâm mua sắm y phục đều rất đắt. Nhất là nữ sinh mặc váy. Khả năng một bộ y phục liền muốn mấy chục ngàn khối. Quá mắc. ta còn mua không nổi." Lâm Khả Hân ủy khuất nhìn về phía Lâm Phàm. Nơi nào con nữ hài tử không thích xuyên quần áo xinh đẹp a? Nữ hài tử trong tủ treo quần áo, mãi mãi cũng đừng không đủ y phục, thì cùng nam sinh giá để giày xếp bên trong, mãi mãi cũng muốn càng nhiều sài. Đương nhiên đại đa số người đều rất nghèo, đừng nói là hàng hiệu sài, liền cái phổ thông 200 khối giày cũng muốn cân nhắc nửa ngày. Hướng chi lâm khả hân cùng đường hân nhiễm căn bản không có bao nhiêu quần áo đẹp. Các nàng đều không có tiền. Tô một Tình cũng không có bao nhiêu tiền. Trên thực tế nàng hiện tại thẻ ngân hàng bên trong thì còn mấy ngàn khối tiền. Muốn nói tiền cũng là không có bao nhiêu. Tô một Tình làm lâm phàm trợ lý. Thật sự là có chút thảm. Còn không có công tác đầy một tháng. Tiền lương cũng không có phát. Ba nữ hài tử đều rất nghèo. Không có việc gì, không thiếu tiền đi vào cũng là mua. Lâm Phàm hảo khí nói. Đừng quên Lâm Phàm trước đó mở đều là xe gì. 200 triệu Bugatti Vezone còn có 100 triệu Bugatti xe đua. Đáng tiếc hai chiếc xe thể thao đều bị đụng hư tuy nhiên sửa một chút còn có thể dùng. Tốt xấu hiện tại Lâm Phàm mở cũng là Zon ly nan xe sang trọng. Không nên hỏi vì cái gì kẻ có tiền không cần giải thích vì cái gì. Kiếm tiền đương nhiên phải bỏ tiền. Vì về sau có thể kiếm được tiền nhiều hơn. Hiện tại tiêu ít tiền mua chút y phục cũng không ảnh hưởng toàn cục. Cái gì y phục đều có thể chọn cứ việc chọn đều là việc rất nhỏ. Lâm phàm cười nói. Còn có. Các ngươi không muốn khách khí với ta a Muốn là chọn y phục không dễ nhìn. Ta có thể không có thể để các ngươi đi đại sứ hình tượng. Đi đại sứ hình tượng. cũng không thể chỉ riêng đi đại sứ hình tượng đi, xuyên qua quần áo đẹp, khí chất mới có thể nổi bật đi ra, cũng có thể để bên ngoài càng nhiều đám fan hâm mộ yêu mến bọn ngươi." Lâm Phàm cười nói. "Lâm Phàm ca, cảm ơn ngươi muốn là sớm biết ngươi tốt như vậy, ta thì sớm một chút làm ngươi dưới cờ nghệ sĩ." Lâm Khả Hân vui vẻ nói ra. Đắc Lâm Phàm đều nói như vậy, nàng cũng chỉ có thể đầy đủ đáp ứng. về sau lại nỗ lực làm việc trở về báo lâm phàm Ha hạ nhiễm nhiễm cũng xuyên một chút quần áo đẹp nhà chúng ta nhiễm nhiễm xinh đẹp như vậy về sau khẳng định là đại mỹ nữ y phục cũng không thiếu được lâm phàm cười nói mang theo hai cái nữ hài tử đi vào Tô một tình làm lâm phàm trợ lý cũng một mực đi theo lâm phàm sau lưng trong con ngươi xinh đẹp của nàng có chút hâm mộ Làm mọi người thấy Lâm Phàm mang theo ba nữ hải tử lúc đến nơi này, cũng là không khỏi có chút kinh thán. Trung tâm mua sắm cửa bảo an, nhìn đến Lâm Phàm mở mấy triệu xe đua, cũng là lập tức xông tới. Bọn họ đều là nhận biết Lâm Phàm, cũng nhận biết Lâm Khả Hân cùng Đường Hân Nhiễm. Những người này đều là đại minh tinh a. Rất đẹp a. A a Yêu. Cái này soái ca tên gọi là gì a, ngươi đây cũng không biết à? hắn là lâm phàm chúng ta hoa hạ đại minh tinh lâm phàm ngươi nhìn lâm phàm mở xe sang trọng đều là mấy triệu rôn roi cô ly nan ngọa mấy triệu xe sang trọng đây chính là đại minh tinh bản thân lâm phàm sao lâm phàm bên người mấy nữ hải tử đều siêu cấp xinh đẹp a cái kia là lâm khả hân một cái khác là đường hân nhiễm. còn có một cái nữ hải tử là ai a không biết Nhưng nàng nhan Trì cũng rất cao loại kia. Đáng tiếc không nhìn thấy hạ Uyển thu, nếu có thể nhìn đến lâm phàm cùng hạ Uyển thu cùng không liền tốt. Hỏi cần phải nói, ta muốn đi hỏi lâm phàm muốn ký tên, lâm phàm cầu ký tên A. Đông đảo đám fan hâm mộ sông tới, nhiệt tình nhìn lấy lâm phàm. Theo Khánh Dư miên thứ hai quý đại họa, có càng ngày càng nhiều người ra thích lâm phàm. Đi đến đường lớn phía trên có rất nhiều người đều sẽ nhận biết Lâm Phàm Lâm Phàm đập Khánh Dư Niên Thứ Hai Quý Nội dung cốt truyện có thể nói là tương đương đặc sắc Hấp dẫn không biết bao nhiêu người đến xem TV phim Võng Thượng Khánh Dư Niên Thứ Hai Quý nhiệt độ càng là giá cao không hả Lâm Phàm Có thể giúp chúng ta ký cái tên sao Lâm Phàm Người đập Khánh Dư Niên Thứ Hai Quý cực kỳ tốt nhìn có thể hay không cho chúng ta tiết lộ một chút kết cục a lâm Phạm ngươi chừng nào thì đập tiên kiếm kỳ hiệp truyện quý thứ ba ta đều có chút đã đợi không kịp lâm khả hân ngươi cũng nhất định sẽ đi tham diễn tiên kiếm kỳ hiệp truyện quý thứ ba a tại nhiều nhiều đám phen hâm mộ vấn đề dưới lâm phàm cười một tiếng nói lâm khả hân sẽ ra diễn tiên kiếm kỳ hiệp truyện quý thứ ba đường hân nhiễm cũng sống vậy hôm nay ghi tên không thể cho mọi người ghi, còn muốn mua quần áo, mua xong y phục muốn đi làm việc, thời gian so sánh đuổi, các nhân viên an ninh cũng lập tức vây quanh. dù sao có lâm phàm cùng lâm khả hơn dạng này đại minh tinh tại, bọn họ cũng không dám thất lễ. tại lâm phàm giải thích phía dưới đông đảo đám fan hâm mộ cũng chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Không thể không nói, những thứ này đám fan hâm mộ vẫn là vô cùng lý trí. Sẽ không đi chặn lấy lâm phàm thì không đi. Nếu như vậy, sẽ chỉ làm các minh tinh chán ghét những thứ này đám fan hâm mộ. Đợi đến lâm phàm mọi người tiến vào trung tâm mua sắm về sau. Rất nhiều người qua đường đám fan hâm mộ. Vẫn tải cầm điện thoại di động Berlin bình thường ảnh chụp Ha ha! Ta đập tới lâm phàm ảnh chụp Lâm Phạm sinh đồ Siêu cấp đẹp trai cái chủng loại kia còn có Lâm Khả Hân Cũng là siêu cấp xinh đẹp nữ hài tử Yêu yêu Lâm Khả Hân vì cái gì cùng Lâm Phạm cùng một chỗ Hai người sẽ không có quan hệ gì A ngươi thì vô nghĩa đi Lâm Khả Hân là Lâm Phạm dưới cờ nghệ sĩ Lâm Phạm còn giúp Lâm Khả Hân ra 200 triệu tiền bồi thường hợp đồng Các ngươi suy nghĩ một chút Lâm Phàm về sau lại là đại đạo diễn, nói không chừng sẽ tự mình mở một cái công ty giải trí. Lâm Phàm là ta nam thần, đẹp trai nổ. So tại phim truyền hình người ở bên trong còn muốn đẹp trai bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 11 chương 287, Lâm Phàm đến tột cùng hẳn là không có tiền a canh ba cầu đặt mua đợi đến Lâm Phàm đi đến trung tâm mua sắm thời điểm. Trung tâm mua sắm quản lý lập tức thì đi tới Lâm Phàm hiện tại thế nhưng là đại minh tinh, vẫn là thổ hào. Mang theo mấy nữ hài tử đi tới nơi này mua quần áo, đó còn cần phải nói à khẳng định sẽ mua rất nhiều quần áo. Đối với trung tâm mua sắm mà nói cũng có thể kiếm lời rất nhiều tiền. Lâm Phàm thì tương đương với là trung tâm mua sắm hộ khách viên theo một lúc tiến vào thì nhận lấy khách quý chiêu đãi. Lâm Tiên Sinh hoan Ninh Quang Lâm Lâm Tiên Sinh hoan nghênh quang lâm lâm tiên sinh hoan nghênh quang lâm đông đảo nhân viên bán hàng đều vô cùng nhiệt tình đứng thành hai hàng đối với lâm phàm hơi hơi khom lưng lâm phàm cũng mãn ý nhẹ gật đầu nhà này trung tâm mua sắm thái độ phục vụ phi thường tốt hắn hôm nay tới nơi này kỳ thật cũng không có ý tưởng gì khác cũng là muốn tiêu xài một chút tiền Đương nhiên dùng tiền cũng là vì quay chụp đại sứ hình tượng còn có thể thật tốt bồi dưỡng bên người đám nữ hài tử. Lâm Tiên Sinh Xin hỏi ngài có cần gì không? Chúng ta nơi này cái gì kiểu dáng y phục đều có? Nam trang Nữ trang Còn có trang phục trẻ em Không thiếu gì cả Ngài đi vào chúng ta trung tâm mua sắm Chúng ta tất cả y phục Toàn bộ đều đối với ngài giảm còn 80% bán ra Đồng thời ngài cũng là chúng ta trung tâm mua sắm trí tôn viên hội viên Trung thân hữu hiệu trung tâm mua sắm quản lý vừa cười vừa nói Lâm Phàm có tiền như vậy còn như thế đẹp trai Đổi ai cũng nghĩ kỹ tốt chiêu đãi a. Đem bên cạnh ta đám nữ hài tử bảo vệ tốt Ta không vi vọng có người tới chiếm tiện nghi của các nàng Lâm Phàm nói ra dù sao trung tâm mua sắm vẫn là có không ít người Vạn nhất ở cái này trong trung tâm mua sắm Có nào mắt không mở người. Tới liền muốn đi tập ngực. Đi mò lâm khả hân ngực. Khẳng định sẽ bị trục hình. Một khi truyền đến võng thượng. Sẽ ảnh hưởng lâm khả hân danh dự. Dạng này lâm phàm còn thế nào bồi dưỡng lâm khả hân kiếm nhiều tiền. Được rồi. Quản lý nhẹ gật đầu. Lâm khả hân, nhiễm nhiễm các ngươi đi trước chọn y phục đi. Ta bây giờ liền đi tìm các ngươi. tôi một tỉnh, ngươi cũng đi mua. một số y phục ta đều thay các ngươi bỏ tiền." Lâm Phàm cười nói, "Lâm tổng, cách này không thích hợp." Tô Mộc Tình đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Phàm, vẫn ôn nhu như vậy ngọt ngào dáng vẻ. Tuy nhiên ngoài miệng nói có đúng không phù hợp, nhưng là trong mắt kích động đã khó có thể che giấu. Lão bản muốn mua cho nàng y phục, chính nàng không có kiếm được bao nhiêu tiền, căn bản mua không nổi những y phục này. Nàng là lâm phàm trợ lý, đương nhiên cũng muốn ăn mặt thật xinh đẹp. Trong khoảng thời gian này, nàng mặc quần áo vẫn là công việc kia đựng, rửa nhiều lần. Tô Mộc Tình cũng muốn đem chính mình ăn mặt thật xinh đẹp. Sau đó đứng tại lâm phàm trước mặt. Cũng muốn để lão bàn có mặt mũi. Thì cùng trà sữa muội mũi đứng tại lưu tổng trước mặt một dạng. Kinh Đông lưu tổng không nói những cách khác. Mặt mũi khẳng định là có. Không có cái gì không thích hợp, người lão bản có tiền. huống chi lão bản bên người thư ký cũng phải đẹp. Không phải vậy người khác đậu đen sao muốn nói. Bên cạnh ta thư ký thì cách này lâm phàm cười một tiếng. Vỗ vỗ tô một tình bả vai. Cảm ơn lâm tổng. Tô một tình giống tiểu nữ sinh một dạng vui vẻ. Nàng mới chỉ có 21 tuổi. Là đẹp nhất niên kỷ. Xuyên qua những thứ này quần áo đẹp. Cái kia có hạnh phúc giường nào? Về sau còn có thể ở những người khác trước mặt thổi, nhìn xem đây là Lâm Phàm đưa cho nàng y phục. Đương nhiên cũng không phải tặng không. Người muốn thay huyển thu cùng tiểu vũ cũng mua một số y phục. Đến mức mua nhãn hiểu gì y phục. Thì mua một số váy ngắn. Quần đùi. Dây đeo váy loại hình. Lâm Phàm nói ra. Hạ Uyển Thu cùng Tô Tiểu Vũ cũng không thiếu y phục, y phục của các nàng đều có rất nhiều. Nhưng là hai cô bé này gần nhất vẫn luôn tại nói không có y phục mặc. Trong nhà đều là mặc lấy váy ngắn cùng quần đùi, lâm phàm mỗi ngày đều chịu không được. Đã chịu không được cũng sẽ không cần đỉnh giúp các nàng mua những y phục này. Lâm phàm mỗi ngày đều có thể trong nhà nhìn đến nàng dâu xinh đẹp đôi chân dài. Cách này tốt bao nhiêu? còn có thể nhìn đến hạ uyển thu bà vai xương quai xanh cách này nhiều hấp dẫn người được rồi lâm tổng tô một tình nhẹ gật đầu ta cũng có thể mua váy ngắn sao tô một tình đôi mắt đẹp nhìn về phía lâm phàm hỏi dò các ngươi muốn mua gì y phục thì mua cái gì y phục cũng không cần cân nhắc giá cả bao nhiêu lâm phàm nói ra u vinh quy quy mơ Ăn tô một tình nhẹ gật đầu. Theo lâm khả hân cùng đường hân nhiễm cùng đi mua quần áo. Nữ thiên tính của con người cũng là thích xảo phố. Đối với nữ nhân thích hợp xuyên dạng gì y phục. Lâm phàm cũng không rõ lắm. Làm cho các nàng chính mình đi chọn lựa liền tốt. Tiền loại chuyện này, lâm phàm cũng không thiếu. Lâm phàm đối tô một tình tốt như vậy cũng có một nguyên nhân. Trong khoảng thời gian này Tô Mộc Tình mặt vẫn luôn là quần áo làm việc. Nhan chỉ lại cao hơn, xuyên qua quần áo làm việc kỳ thật cũng không có dễ nhìn như vậy rồi. Cho nên Lâm phàm cố ý muốn nhìn một chút Tô Mộc Tình xuyên qua váy là cái dạng gì. Nếu như phù hợp lòng hắn mục đích bên trong hình tượng. Nói không chừng có thể mang theo Tô Mộc Tình cùng đi quay phim. Đem Tô Mộc Tình cũng đánh dấu hắn thủ hạ. Nếu như vậy... Tô Mộc Tình một mặt là phụ tá của hắn, nàng cũng có khả năng trong tương lai thành vì siêu cấp tự tinh. Nếu như Tô Mộc Tình có thể đi đập phim truyền hình, cát xây đạt tới 50 triệu. Cái kia Lâm Phàm chẳng phải là liền có thể kiếm được 30-40 triệu dáng vẻ. Chế tạo ra một cái thương nghiệp siêu sao, vậy cũng là tiền A. Lâm Phàm muốn xây một cái giải trí công ty, liền muốn đi bồi dưỡng rất nhiều nghệ sĩ. Những thứ này nghệ sĩ tốt nhất đều là có thực lực Tô một tình vừa vặn nhan chỉ rất cao dáng người cũng không tệ cũng có thể để cho nàng đi thử một chút Nhìn lấy lâm Phàm như thế xa hoa trung tâm mua sắm quản lý cùng nhân viên bán hàng đều đã sợ ngây người Ta dọt cách ai ra Lâm Phàm cũng quá có tiền đi Chúng ta nơi này y phục Rất nhiều đều là mấy chục ngàn Mấy trăm ngàn Lâm Phàm lại nói không nên nhìn giá cả Đây chính là thế giới của người có tiền ạ. Mua quần áo không nhìn giá cả Mà chính là thành hàng thành hàng mua Đây không phải phú nhị đại mới có thể làm như vậy Sao Lâm Phàm quả thực là quá thần Có tiền như vậy Mà lại Lâm Phàm đối người bên cạnh cũng đều quá tốt rồi Ta biết Lâm Khả Hân là Lâm Phàm dưới cờ nghệ sĩ Nhưng là ta cũng không nghĩ tới Lâm Phàm sẽ đối với Lâm Khả Hân tốt như vậy Không chỉ có giúp Lâm Khả Hân ra tiền bồi thường hợp đồng 200 triệu Trả lại Lâm Khả Hân mua quần áo Nói nhảm đâu Ai bảo hắn là Lâm Phàm đâu Lâm Phàm hiện tại rất có tiền Chẳng lẽ các ngươi còn không biết à Lâm Phàm trước đó lái xe Đều là 200 triệu Bugatti Toàn cầu hạn lượng khoản xe đua cái này mẹ nó Thế giới của người có tiền Không thể so sánh à Các ngươi đã nghe chưa Vừa mới Lâm Phàm còn muốn cho Hạ Huyền thu cùng Tô Tiểu Vũ mua quần áo Ai có thể làm Lâm Phàm dưới cờ nghệ sĩ Cái kia đến cỡ nào tốt Không nói ta hiện tại liền muốn đi làm Lâm Phàm nghệ sĩ quản lý đi tới Cũng là bất đắc dĩ lắc đầu Kẻ có tiền hắn gặp nhiều Nhưng là giống Lâm Phàm người có tiền như vậy còn là lần đầu tiên gặp muốn mua cái gì thì mua cái đó hoàn toàn không cố kỵ cái này cái trong trung tâm mua sắm giá cả trọng yếu nhất chính là lâm phàm còn không phải mua cho mình đều là như thế thổ hào cái kia lâm phàm đến tột cùng hẳn là không có tiền a bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 11 chương 288 hạ uyển thu là hắn mối tình đầu canh bốn cầu đặt mua vì ác e minh chủ tăng thêm 110 lâm phàm xa hoa như vậy Cũng không có nghĩa là hắn tại xài tiền bậy bạ Lâm khả hân cùng đường hân nhiễm đều là người một nhà Tô Mộc tình cũng là người một nhà Hôm nay hoa chút món tiền nhỏ Về sau liền có thể kiếm về càng nhiều Tại đám nữ hài tử đi chọn mua quần áo thời điểm Lâm phàm đột nhiên nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng Hắn có 700 triệu tiền tiết kiệm đã là đi qua lúc Hiện tại thẻ ngân hàng của hắn bên trong chỉ có một triệu hai bên Một triệu tại nhà này trung tâm mua sắm cũng mua không có bao nhiêu y phục a muốn là đám nữ hài tử chọn một kiện mấy trăm ngàn y phục Cái kia một triệu chỉ sợ đều không đủ dùng Lâm phàm mở ra điện thoại di động yên lặng nhìn một chút trên điện thoại di động người liên hệ Cũng không thể hỏi hạ uyển thu cùng tô tiểu vũ đòi tiền cho người ta mua quần áo Còn dùng chính là người ta tiền Cái này không thể được, không có một chút kinh hỉ Lâm phàm nghĩ nghĩ Vẫn là bấm vân càn điện thoại Ai Lâm lão đệ ngươi rốt cuộc gọi điện thoại cho ta Ha ha Muốn lão ca rồi muốn hay không tụ một trận Uống chút rượu vân càn cười ha ha một tiếng Hỏi Vân ca có chút khẩn cấp Có thể cho ta mượn 50 triệu sao Lâm phàm hỏi 50 triệu lâm lão đệ gặp phải phiền toái gì sao Vân càn lập tức thu hồi nụ cười Có chút lo lắng hỏi ngược lại là không có gặp phải phiền toái gì trước mấy ngày làm e sơ tê e e lo đơ lão tổng giải quyết một chút công ty cổ phần vấn đề bỏ ra bảy tám cái ức tốt ở công ty ổn định lại hiện tại liền một chút tiền cũng bị mất muốn không phải dựa vào nàng dâu tiếp tế một triệu dầu đều thêm không dậy nổi lâm phàm nói ra thở dài ngoa tảo Lâm Lão Đệ Ngươi bây giờ là E Sơ T E E Lo đưa công ty Lão Tổng Vân Càn bị giật nảy mình E Sơ T E E Lo đưa công ty Lão Tổng Điều này nói rõ cái gì Lâm phàm hiện tại giá trị con người Đắt là 400 tỷ đại công ty Lão Bản Lâm phàm Đây là có cao cỡ nào giá trị con người a? Lúc này mới bao nhiêu ngày Lâm Phàm tư sản đáp so với lúc trước thoát ra lợi hại hơn bao nhiêu Cũng là có tiền như vậy Lâm Phàm bây giờ lại muốn hỏi vân càn vay tiền Đây cũng là chuyện không có biện pháp Bất quá số tiền này Lâm Phàm cũng không quan tâm Rất nhanh liền có thể còn trở về E, sơ, tê, e, e, lo đơ lão tổng, lâm lão đệ Ngươi bây giờ cũng quá thần đi thoát ra những gia tộc kia Về sau cũng không dám lại trêu chọc ngươi vân càn không có gen rét ngược lại là lộ ra nụ cười lâm phàm không có ra chuyện liền tốt những chuyện khác cũng không cần lo lắng cũng liền như vậy đi làm lão bàn còn thật mệt mỏi lâm phàm cười cười nói lâm lão đệ, ngươi bây giờ thế nhưng là phát đạt về sau lão ca còn phải ôm ngươi bắp đùi a vân càn cười nói ha ha vậy làm sao có thể gọi ôm bắp đùi Vân ca có thời gian đến uống một trận, mời ngươi ăn tiệc. Lâm phàm cười một tiếng. Được. Lâm lão để làm tiệc cách kia cũng không cần nói. Có thể gọi một cách mỹ vị. Có thể ăn phía trên lâm lão để tiệc là vinh hạnh của ta. Vân Càn nói ra. Lâm lão để đợi lát nữa liền đem 50 triệu đánh ngươi trong chương mục, rất nhanh. Vân Càn cười nói. Muốn mượn 50 triệu đổi lại bất cứ người nào cũng sẽ phải viết giấy vay nợ. Dù sao 50 triệu cũng không phải một số lượng nhỏ. 50 triệu tiền mặt. Có ai sẽ dễ dàng như vậy xuất ra đi liền xem như đem 50 triệu bỏ ngân hàng. Mỗi ngày đều có không ít lợi tức thu nhập. Được rồi, Vân ca qua mấy ngày cả gốc lẫn lãi còn cho ngươi. Lâm phàm cười nói quả nhiên cùng Vân càn vay tiền cũng là sảng khoái. Lời tức không lời tức không quan trọng Lâm lão để ngươi muốn làm tiệc thời điểm Nhất định muốn mời ta cùng tẩu tử đi ăn a Vân Càn nói ra Không có vấn đề Vân ca Hỏi ngươi cái vấn đề Ta muốn xây một nhà giải trí công ty Ngươi xem một chút cần thứ gì đồ vật Ta chuẩn bị cẩn thận Lâm phàm nói ra Giải trí công ty giải trí công ty tốt xây Hiện tại làm công ty giải trí rất nhiều người Còn có một số làm nữ đoàn tuyển tú Nếu là thật sự định làm công ty giải trí lời nói Đầu tiên muốn đem sân bãi chọn tốt Về sau có thể lựa chọn đem nơi này mua lại Hoặc là mướn đến đều thành Lại sửa sang một chút Sau cùng đăng ký công ty là có thể Vân Càn nói ra Lâm Lão để ngươi muốn là bận bịu, Ta tới giúp ngươi tìm sân bãi Vừa vẳn ta biết phương diện này người Sửa sang người ta cũng nhận biết Vân Càn vỗ vỗ bầu ngực của hắn nhân mạch Kỳ thật cũng rất rộng Vân hàng khoa ký công ty Tuy nhiên quy mô so ra kém lâm phạm những cái kia công ty Nhưng là Vân Càn sau lưng Vân ra Thực lực lại là không tầm thường Vân Càn rộng như vậy đích nhân mạch Vừa vặn có thể giúp lâm Phàm giải quyết vấn đề này Được Đến lúc đó cần bao nhiêu tiền Phân ca cùng ta nói một tiếng Lâm Phạm nói ra Ma đô đất trống cũng rất quý Muốn muốn mua lại tới giả bộ tu cũng muốn hoa một số tiền lớn Nếu như chính thức mở công ty giải trí lời nói Chiêu diễn viên tiến đến Vận doanh Còn có đoàn đội cùng công tác nhân viên Cũng đều cần không ít tiền tài Những vật này đều là đòi tiền Chỉ sợ không có mấy cái ước đều xây không thành một nhà đại hình giải trí công ty. Chỉ có xây xong một nhà giải trí công ty về sau. Kiếm được tiền mới có thể nhiều rất nhiều. trừ cái đó ra. Cũng có thể đạt được người khác tán thành. Tại Nguyệt Hoa công tác ngược lại là rất tốt. Nhưng là quay chụp hết phim truyền hình về sau. Cũng muốn phân một bộ phận tiền cho Nguyệt Hoa. Tất cả tiền đều tiến lâm phàm tài khoản bên trong là không thể nào. Chính là bởi vì dạng này Lâm Phàm mới manh động xây một nhà công ty giải trí ý nghĩ. Bên người có hạ huyền thu. Tô Tiểu Vũ. Lâm khả hơn dạng này đại minh tinh. Còn có hứa dương. Lâm tính tính dạng này hảo bằng hữu. Lại thêm Lâm Phàm tại làng giải trí địa vị. Nếu là thật xây một nhà công ty giải trí lời nói. Cũng là dư xài, Không bao lâu 50 triệu tới sổ. Sau khi có tiền. Lâm Phạm cũng liền không cần thiết. Hắn hiện tại rất nghèo. Tư sản đều là phủ. Bất quá không bao lâu. Liền có thể dần dần có lãi. Triệt để kiếm nhiều tiền. Lâm Phàm cũng tại trung tâm mua sắm một chút đi dạo một chút. Cũng không nhìn thấy cái gì thích hợp y phục. Ngay từ đầu hắn ở cấp 3 đồng hoặc hứa thi nhân chỗ đó. Liền mua không ít y phục. Lâm Phàm lại không tham gia đại sứ hình tượng. Mặc quần áo gì ngược lại là không quan trọng. Một lát sau về sau, Tô Mộc Tình trước đi ra. Nàng chọn lấy hai bộ y phục. Một bộ y phục giá tiền là 6666, một bộ quần áo khác giá tiền là 4200. Hai bộ y phục thêm lên đến còn không đến 10000 khối. Lâm Phàm để Tô Mộc Tình tùy ý chọn y phục, nhưng là Tô Mộc Tình chọn vẫn là rẻ nhất y phục. Mà lại chỉ chọn lấy hai kiện. Một kiện là màu xanh lam váy đầm. Một kiện khác là so sánh thanh thuần phục trang. Nửa người dưới là. Cả. Váy ngắn. Nàng mặc lấy ca, váy ngắn, xuất hiện ở lâm phàm trước mặt. Vốn là rất thanh thuần ôn nhu tô một tình. Xuyên qua bộ y phục này về sau. Càng là có một loại cao bên trong hoa khôi cảm giác. Đơn thuần, xinh đẹp. Hai đầu mảnh khảnh đôi chân dài càng thêm làm người khác chú ý. Lâm Phàm nhìn đến Tô một Tình thời điểm cũng là giật này cả mình có một vệt nụ cười sán lạn. Phụ tá của hắn Tô một Tình lớn lên nguyên lai like cũng đẹp mắt như vậy á. Rất không tệ, hoàn toàn có thể đảm nhiệm đại minh tinh vị trí. Lâm Phàm đối với Tô một Tình cũng chỉ là đơn thuần thưởng thức, không có còn lại ý nghĩ tà ác. Tuy nhiên Tô Mộc Tình cùng Lâm Khả Hân đều là đôi chân dài. Nhưng là Lâm Phàm đã sớm đối đôi chân xài miễn dịp. Trong nhà Tô Tiểu Vũ cùng Hạ Uyển Thu, muốn bao nhiêu xinh đẹp có bao nhiêu xinh đẹp. Có như thế bạn gái xinh đẹp, Lâm Phàm ở bên ngoài nhìn đến những nữ sinh khác cũng thì không có cảm giác gì. Tô một Tình mang cho Lâm Phàm chính là kinh diễm. Thân hình của nàng, không xương lại thêm khí chất, xuyên qua những y phục này, hoàn toàn cũng là một đại mỹ nữ. Muốn là Lâm Phàm mang theo Tô một Tình hai người cùng đi công tác, nói không chừng bị người khác nhìn đến, sẽ coi là Lâm Phàm xuất quý. Tô một Tình dáng vẻ, không biết là bao nhiêu người cảm nhận bên trong nữ thần. Dài, đen thẳng, ôn nhu thanh thuần dáng vẻ, liền đã có thể cướp đi không ít người ánh mắt. Lâm tổng thay xong y phục, Tô một Tình đứng tại Lâm Phàm trước mặt, nhạt nhạt một cười, còn có chút hàm xúc. Nàng dù sao cùng Tô Tiểu Vũ không giống nhau, muốn là Tô Tiểu Vũ bây giờ đang ở Lâm phàm trước mặt xung quanh vòng Chỉ tiếc, Lâm phàm không biết Hạ Uyển Thu xuyên qua bộ quần áo này là cảm giác gì Cao trung thời điểm thì nhận biết Hạ Uyển Thu cùng nàng quan hệ vẫn luôn rất tốt Chỉ là Cao Trung quản lý tất cả mọi người hiểu, bình thường chỉ có thể mặc đồng phục, nghiêm khắc cấm đoán ăn mặc quái gì Muốn là trong nhà nhìn đến Hạ Uyển Thu cũng mặc cái sảng này, Lâm phàm khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười. Tại trong đầu hắn xuất hiện một hình ảnh, Hạ Uyển Thu, là hắn mối tình đầu. Xuyên qua những y phục này. Chỉ sợ Lâm phàm thì thật không chống nổi đi bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 11 chương 289 có tiền tùy hứng canh 5 cầu đặt mua. Vì e minh chủ tăng thêm 210 nhìn rất đẹp. Tô Mục Tình Ngươi là phụ tá của ta Theo lý mà nói Công tác của ngươi cũng đều là ta an bài A lâm phàm hỏi U, V, Quy, Quy, Mơ đúng thế. Tô một tình nhẹ gật đầu Về sau ngoại trừ làm ta trong công tác trợ lý bên ngoài Lại đến thuận tiện cùng ta ký một bản kinh doanh hợp đồng đi Trở thành ta chưa đến nghệ sĩ của công ty Hợp đồng tổng tổng là 5 năm Làm là đập thuế về sau 28 điểm Làm tốt có thể nâng giá Công ty sẽ cho ngươi rất nhiều tư nguyên Lâm Phạm nói ra Lâm Tổng, ta không có diễn xuất kinh nghiệm, không có cái gì Tô Mộc Tình nói ra, nhẹ nhàng lắc đầu Ngươi không cần có diễn ký kinh nghiệm, lớn lên xinh đẹp là có thể Chuyện còn lại, giao cho ta Lâm Phạm cười một tiếng, nhìn lấy Tô Mộc Tình Chính là loại nụ cười này để Tô Mộc Tình cũng chịu không được nàng cũng là cái nữ hài tử lâm phàm vốn chính là thần tượng của nàng hiện tại lâm phàm đối nàng phát khởi ký kết mời cái này ai có thể chịu nổi không muốn luôn nói là nam sinh chịu không được nữ sinh bất luận là tại trong cuộc sống hiện thực vẫn là tại trên giường kỳ thật nữ sinh mới thật sự là chịu không được nam sinh lỗ tấn đáp ứng không lâm phàm cười một tiếng u vinh quy quy mơ tô một tình nhẹ gật đầu đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Phàm có chút mừng rỡ tô một tình tới làm Lâm Phàm trợ lý chủ yếu là có thể tại trên buôn bán hoặc được rất nhiều việc sau đó lại về nhà quản lý gia tộc xí nghiệp hiện tại quản lý gia tộc xí nghiệp cũng không có ác nàng thành Lâm Phàm người ác vừa vặn Lâm Phàm có hợp đồng văn kiện trực tiếp tại Lân cận trung tâm mua sắm in ấm xuống dưới lâm phàm ký vào tên của hắn đắp lên con dấu mà tô mộc tình cũng ký vào tên của mình ấm thủ ấm đến tận đây tô mộc tình chính thức trở thành lâm phàm chưa tới công ty dưới cờ cái thứ tư nữ nghệ sĩ đáng nhắc tới chính là tô mộc tình không có bất kỳ cái gì phen cơ sở không có bất kỳ cái gì phen hiện đang chăm chú đến tô mộc tình cho tới nay tô mộc tình đều là lâm phàm dưới cờ trợ lý Hiện tại nàng thay đổi thành lâm phàm dưới cờ nghệ sĩ. Lâm Tổng. Vậy ta về sau là phụ tá của ngươi? Cũng là ngươi nghệ sĩ á Tất cả công tác đều giao cho ngươi đến an bài. Tô một Tình ngọn ngọt cười, nụ cười cũng biến thành sáng sủa không ít. Tại tô trong nhà, nàng vẫn luôn không cảm giác được loại này khoái lạc. Nàng trong nhà không chiếm được tán đồng cảm giác. cho nên nhân tài của gia tộc sẽ để cho nàng ra đến rèn luyện lịch luyện thành công tự nhiên có thể đi trở về kế thừa gia tộc xí nghiệp đảm nhiệm một cái chức vị nếu như lịch luyện thất bại như vậy gia tộc sẽ còn lại để mắt nàng sao nếu như gia tộc thật giống để tô một tình lịch luyện hoàn toàn có thể cho nàng ở gia tộc công ty bên trong lịch luyện mà tô ra lựa chọn là để tô một tình tới làm lâm phàm trợ lý Nói dễ nghe một chút, là ở bên ngoài học tập. Nói không được khá nghe một chút, tô ra là muốn dùng tô một tình tới lôi ghéo lâm phàm. Nếu như tô một tình làm lâm phàm trợ lý, chẳng lẽ có thể phát sinh một số cố sự. Tỷ như lâm phàm có thể muốn tô một tình người, nếu như vậy, tô ra chẳng khác nào leo lên lâm phàm. Trong khoảng thời gian này tô một tình đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Dưới cái nhìn của nàng kẻ có tiền làm sao có thể chỉ có một nữ nhân Kẻ có tiền bên người chính là không bao giờ thiếu nữ nhân Nhưng là để Tô một Tình ngoài ý muốn chính là Lâm phàm chưa từng có chiếm qua nàng bất luận cái gì tiện nghi Ngược lại còn cho nàng an bài rất nhiều công tác Hiện tại còn trực tiếp đem nàng ký trở thành nghệ sĩ Ngươi mặc dù là ta chưa đến nghệ sĩ của công ty Tô Mộc Tình Nhưng ngươi phải biết là Trong công ty ngươi hay là của ta trợ lý. Vẫn là muốn phụ trách trong công ty một ít công việc. Tại giải trí công ty bên trong. Ngươi cũng là phụ tá của ta. Cũng phải chịu trách nhiệm công tác. Đồng thời ngươi cũng tương đương với ta người đại diện. Rất nhiều công tác lâm tiện vi một người không ứng phó qua nổi. Cho nên ngươi có thể xét so sánh vất vả. Nhưng là tiền là một phần đều không phải ít. Lâm phàm cười nói. Ủa. Vinh, Quy, Quy, Mơ, Anh, Lâm Tổng, bất luận cỡ nào vất vả, cỡ nào bận rộn, ta đều sẽ hoàn thành công tác. Tô một tình nói nghiêm túc, để cho nàng cảm động nhất, đây là lâm phàm đối nàng năng lực tán thành. Nếu như không đồng ý năng lực của nàng, làm sao lại để cho nàng đồng thời đảm nhiệm nhiều như vậy chức vị. Vì... Ngoài trừ bận bịu cùng mệt mỏi một số, còn lại còn tốt. Những vật này nàng đều có thể chịu đựng Mục đích đúng là muốn để người của Tô ra có thể thấy rõ ràng năng lực của nàng Nàng không có chút nào so tỉ tỉ của nàng Tô uyển Nhi phải kém Bất quá quay chụp đại sứ hình tượng cùng phim truyền hình Tạm thời đều không có ngươi phần diễn Ta dự định đập một bộ điện ảnh Gọi là công phu Bên trong có cái vai trò rất thích hợp ngươi ngươi không có biểu diễn thiên phú có thể chậm rãi huấn luyện mà cái kia cái vai trò là một nữ hài bị tâm toàn bộ hành trình không có lời nói ta tin tưởng ngươi có thể diễn tốt hiện tại thì đình tốt ngươi chính là thích hợp nhất cái kia bộ phim bên trong nữ chính thật tốt huấn luyện diễn ký đi đại khái hơn hai tháng về sau liền sẽ bắt đầu làm việc lâm phàm mỉm cười nói nếu để cho người khác biết Lâm Phạm đối với mình dưới cờ nghệ sĩ tốt như vậy, không biết có bao nhiêu người điên cuồng hơn. Vậy sẽ là Lâm Phàm kế hoạch muốn đập bộ phim đầu tiên. Mà bộ phim này ngự dụng nữ chính, Lâm Phàm thậm chí đều không có lựa chọn hạ Uyển thu, lựa chọn là Tô Mộc Tình. Bởi vì Lâm Phàm theo chuyên nghiệp tính góc độ cảm thấy Tô Mộc Tình vừa vẫn thích hợp nhân vật này. Tô Mộc Tình tướng mạo, muốn nói thanh thuần. Là hắn nhận biết nữ sinh bên trong lớn nhất thanh thuần thiếu nữ. Mà lại hạ uyển thu cùng Tô Tiểu Vũ còn muốn quay chụp phim truyền hình tiên kiếm kỳ hiệp truyện quý thứ ba. Cũng không có thời gian. Tới quay bộ phim này. cảm ơn Lâm Tổng. Tô một Tình rất ít nói tâm lý cảm kích lại một phần không thiếu. Đã hiện tại cũng là ta nghệ sĩ. cái này mấy bộ y phục ngươi cất kỹ. Ta đi giúp ngươi mua quần áo. Nơi này quần áo đẹp đẽ nhiều như vậy Ngươi làm sao chỉ có thể mua điểm ấy mua quần áo Không muốn thay ta tiết kiệm Muốn mua cái gì thì mua cái đó Lâm Phàm cười một tiếng Nhìn về phía nhân viên bán hàng Cái kia, hàng này y phục đều cho ta bao hết Tô một Tình Nhân viên bán hàng Tô một Tình mua quần áo thời điểm Cứ việc hoa không phải là của mình tiền cũng tại tận lực tính toán không hoa lâm phàm quá nhiều tiền kết quả lâm phàm tới trực tiếp liền đem một loạt cho bao hết còn có bao thời điểm đem những này kiểu dáng đều đổi thành thích hợp tô một tình dáng người kiểu dáng lâm phàm nói ra trực tiếp cho tô một tình mua rất nhiều y phục đợi đến lâm khả hân cùng đường hân nhiễm lúc đi ra hai cái nữ hài tử cũng đều là mỗi người chọn lấy mấy bộ y phục những nữ hài tử này đều quá tiết kiệm Muốn là đổi lại còn lại coi trọng tiền bạc nữ nhân, lúc này vừa vặn có thể đại khai sát sới, mua đủ loại y phục Mà lâm phàm bên người nữ hải tử tính cách lại là hoàn toàn không giống nhau Bên người nữ hải tử, làm sao đều có thể như thế hiểu chuyện Chủ yếu là lâm phàm chính mình thật không thiếu tiền a Bên người đều là tiểu tiên nữ nhóm, hoàn toàn có thể kiếm nhiều tiền Mặt khác đem hàng này cũng bao hết, còn có những thứ này trang phục trẻ em cũng bao hết. Lâm Phàm vung tay lên trực tiếp đem rất nhiều quần áo đẹp đều mua lại. Nhìn đến Lâm Phàm như thế hào khí, nhân viên bán hàng càng thêm nhiệt tình. Ngoại trừ nhiệt tình còn có một số cảm động. Nàng thậm chí có chút hâm mộ hạ uyển thu có Lâm Phàm tốt như vậy bạn trai. Lâm Phàm vừa mới tuy nhiên tại gọi điện thoại. Nhưng là trên thực tế... hắn đang quan sát tô một tình cùng lâm khả hân còn có đường hân nhiễm cái này ba nữ hài tử ba nữ hài tử mua quần áo thời điểm có rất nhiều kiện đều nhìn thật lâu do dự hồi lâu sau vẫn là không có mua các nàng chỉ là muốn vì lâm phàm tiết kiệm tiền những nữ hài tử này đều không có tô tiểu vũ phẩm chất tô tiểu vũ mua quần áo thời điểm thì sẽ không như vậy Muốn mua gì mua cái gì chủ yếu là căn bản không thiếu tiền Mà Lâm phàm mua nhiều như vậy y phục đều là tô mộc tình Lâm Khả Hân cùng Đường Hân nhiễm ra thích y phục Làm một cái thành công lão bàn trọng yếu nhất cũng là chi tiết công tác phải làm cho tốt Lâm Tổng thật không cần nhiều như vậy Tô Mộc Tình nói ra Ta cũng sống vậy Lâm Khả Hân nhẹ gật đầu Đều bao hết Ai bảo ta là lão bản của các ngươi có tiền cũng là tùy hứng. Lâm Phàm cười ha ha một tiếng cũng không có giải thích. Đang trợ giúp mấy người nữ hài tử này gói kỹ y phục về sau. Lâm Phàm cũng đi rất nghiêm túc chọn lấy mấy bộ y phục. Cho Hạ Nguyễn Thu cùng Tô Tiểu Vũ mua y phục. Đều là Lâm Phàm nhận thật cẩn thận chọn lựa. Đây chính là đối nàng dâu đãi ngộ đặc biệt. Chọn tốt y phục về sau toàn bộ đều mua xong về sau. Lâm Phàm cũng chỉ tốn 1,32 triệu. Vốn là coi là phải tốn rất nhiều tiền trên thực tế cũng không có hoa nhiều như vậy. Về sau muốn làm đương nhiên là về nhà thăm Hạ Uyển Thu xuyên qua những y phục này đến cỡ nào đẹp mắt. Tại Lâm Phàm đi về sau đông đảo nhân viên bán hàng cùng quản lý đều là không hẹn mà cùng có chút hâm mộ Lâm Phàm Lâm Phàm có như thế bạn gái xinh đẹp Hạ Uyển Thu bên người còn có cô gái nhiều như vậy con có chút hâm mộ. chủ yếu là Lâm Phàm cũng so sánh có tiền. Ngươi không biết vừa mới Lâm Phàm tuyển quần áo thời điểm, đều là vung tay lên. Cái này hàng mua, cái kia hàng cũng mua. Đây mới thật sự là thuyết minh cái gì gọi là có tiền tùy hứng bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 11 chương 290 hạ uyển thu. Là bạn gái của hắn chờ trở lại biệt thự về sau. Lâm Phàm mang về rất nhiều y phục. Những y phục này có là dây đeo váy, có là váy ngắn, còn có là quần đùi, cũng có một chút vô cùng xinh đẹp ngắn tay. Y phục đều rất không tệ. Còn có một số muộn váy dạ hội cũng đều cực kỳ đẹp đẽ, đập vào mi mắt chính là một chương mảnh khảnh đôi chân dài. Còn có một cái thoa lấy mặt nạ nữ hài tử. Nữ hài chính mặt đầu ngủ, đôi mắt đẹp nhìn lấy Lâm Phàm. Meo meo hạ Uyển Thu nhẹ nói nói, một bên thoa lấy mặt nạ một bên làm lấy động tác khả ái trở về lâm phàm mỉm cười meo hạ huyền thu lại hỏi u vinh quy quy mơ hôm nay ở bên ngoài mua rất nhiều y phục mang theo lâm khả hân cùng tô một tình còn có nhiễm nhiễm không có cùng những nữ nhân khác lăn lộn cùng một chỗ lâm phàm thẳng thắn nói ngô Hạ Uyển Thu nói ra, nghe được y phục về sau, đôi mắt đẹp sáng lên, lung lay trong điện thoại di động Alibay. tiền đủ bỏ ra hơn một triệu theo vân càn chỗ đó mượn tới. Lâm Phàm nói ra. Cùng Hạ Uyển Thu giao lưu, thậm chí đều không cần nói, liền có thể đọc hiểu nàng ý tứ. Hạ Uyển Thu lấy qua Lâm Phàm điện thoại di động, nhìn một chút thẻ ngân hàng phía trên gửi tới tin nhắn. Ngay sau đó Hạ Uyển Thu thì cho Vân Càn chuyển khoản đi qua 50 triệu Hạ Uyển Thu chuyển khoản còn về sau Đem mặt nạ làm xuống dưới Lộ ra một chương Mỹ kinh tâm động phách gương mặt Lâm Phàm nhìn đến về sau càng là hơi kinh ngạc Hạ Uyển Thu làm sao có thể Đẹp mắt như vậy á? Đều nói đáng yêu tại gợi cảm trước mặt không đáng một đồng Thế nhưng là nếu như cô gái này thỉnh thoảng đáng yêu Thỉnh thoảng lại có thể gợi cảm cách này người nào chịu nổi hạ uyển thu dáng người cái kia lõm địa phương lõm cái kia lồi địa phương lồi cái kia lớn địa phương lớn cách này ai có thể chịu nổi mà lại trọng yếu nhất chính là lâm phàm mượn 50 triệu hạ uyển thu liền trực tiếp toàn thay lâm phàm cho trả muốn là bên cạnh ngươi có loại nữ hài tử này ngươi có thể nhìn được không tâm đồng sao không cần thay ta trả lại qua mấy ngày thì có tiền trả lại cho hắn. Lâm Phàm cười một tiếng, đi lên trước sắt Hạ Uyển Thu tay nhỏ. Dù sao tiền của ta cũng là ngươi ngươi muốn, đều cho ngươi Hạ Uyển Thu nói ra. Môi đỏ khẽ mím môi, bị Lâm Phàm nắm tay, thẹn thùng cúi đầu xuống. Đều cùng Lâm Phàm cùng một chỗ thời gian dài như vậy, rất cái tay, Hạ Uyển Thu vẫn là sẽ đỏ mặt thẹn thùng. đây cũng là lâm phàm hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày rất khó khăn nguyên nhân hạ uyển thu như thế bảo thủ nữ hài tử sắt tay đều đỏ mặt ngươi để lâm phàm đi xem một chút hạ uyển thu là hùng đại vẫn là hùng nhị không chỉ có muốn nhìn còn muốn mò 30 giây cái này đổi người nào cũng sẽ không đáp ứng a cẩu cẩu khả năng ngoại lệ nhưng là lâm phàm cùng tô tiểu vũ hiện tại cũng không phải người yêu Tốt a cái kia đều cho ta đi. Lâm Phàm cười một tiếng, nhìn lấy Hạ Uyển Thu. Ê, muốn chờ một chút, đến liên hệ ngân hàng cho ngươi chuyển khoản hoặc là cách này thẻ ngân hàng cho ngươi á. Hạ Uyển Thu nói ra, đang tìm nàng túi sách bên trong thẻ ngân hàng. Lâm Phàm vốn chính là mở cách trò đùa, ai có thể nghĩ tới Hạ Uyển Thu còn thật cho a Ngươi đem tiền đều cho ta. Hai người chúc ta nửa năm đổ ước. Há không là ta thắng. Về sau đều là ta ở phía trên. Lâm Phàm cười nói. Hạ Uyển Thu xinh đẹp mặt càng đỏ hơn kỳ thật. Ngươi muốn ở nơi nào đều có thể. Lâm Phàm Lâm Phàm lúc này thì ôm công chúa lấy Hạ Uyển Thu, hướng về trong gian phòng đi đến. Lâm Phàm cũng không phải thánh nhân, liền xem như thánh nhân cũng đã không chịu nổi. Đáng yêu như vậy nữ hải tử nói ra bực này hổ lang chi tử. Hạ Uyển Thu đỏ mặt nói, thả ta xuống A, Lâm Phàm Lâm Phàm không được, hôm nay liền muốn đưa ngươi giải quyết tại chỗ. Hạ Uyển Thu, hung ôm lấy Hạ Uyển Thu về đến phòng về sau, đem nàng đặt ở trên xa salon. Nhìn lấy Hạ Uyển Thu dáng vẻ, Lâm Phàm thật sự là không đành lòng. Xem ra, đợi lát nữa vẫn là chỉ có thể đi tắm rửa. Ta cho ngươi cùng tiểu vũ đều chọn lấy rất nhiều y phục. Ngươi xuyên mấy món ra thích xuyên qua xem một chút đi Lâm Phàm nói ra U, v, quy, quy, mơ tốt Hạ Huyền thu gật đầu Ta gần nhất còn mua cái máy ảnh sơ, sơ, lơ giúp ngươi chụp ảnh Lâm Phàm cười một tiếng Những hình này đương nhiên đều muốn cất kỹ xuống tới Đem rất nhiều y phục cầm tiến biệt thự về sau Hạ Huyền thu cũng đi thay quần áo Lâm Phàm nghiên cứu một chút máy ảnh sơ, sơ, lơ Về sau, Hạ Uyển Thu chạy ra. Nhìn đến Hạ Uyển Thu dáng vẻ, nàng mặt lấy dây đeo váy, mép váy ở giữa tạo thành tuyệt đối lĩnh vực. Lại thêm tuyệt mỹ dung nhăn cùng thon dài đôi chân dài còn có trắng như tuyết hai vai. Nàng đỏ mặt đi ra có chút nữ nhi ra thẹn thùng, hai tay nắm có chút khẩn trương. Cho tới bây giờ bảo thủ Hạ Uyển Thu cái gì thời điểm xuyên qua loại này y phục. Cái gì dây đeo váy, áo ngực váy, những thứ này váy nàng đều không có xuyên qua. Xem được không Hạ Uyển Thu hỏi. U, V, Quy, Quy, mơ đẹp mắt, lại chuyển cái vòng vòng. Lâm Phàm cười một tiếng. Tại hào hoa biệt thự bên trong. Hạ Uyển Thu mặt lấy màu vàng nhạt dây đeo váy. Tại Duy Mỹ dưới ánh đèn. Nhẹ nhàng xoay một vòng. Mà tình cảnh này cũng bị Lâm Phàm máy ảnh trong tay vỗ xuống. Hình ảnh dừng lại, nhìn lấy dạng này ảnh chụp, lâm phàm nhìn không được nuốt nước miếng một cái. Chân này, cái này eo, vóc người này. Tạch tạch tạch, tại một trận đập loạn về sau, hạ uyển thu đều đổi mười lần y phục. Mỗi một lần đều là không giống nhau phong cách. Nếu như nói tô một tình dáng vẻ giống như là nhà bên hoa khôi một dạng thanh thuần. Như vậy hạ uyển thu thì là đơn thuần đáng yêu. Mà lại hạ uyển thu nhan trị càng cao a Đều là đại mỹ nữ, tại lâm phàm trong mắt cũng là có nhan trị trinh lịch. Hạ uyển thu là hoàn toàn 100 điểm, tô tiểu vũ là 99 phân. Đều quay xong rồi về sau, hạ uyển thu mệt mỏi tê liệt. Thay quần áo đều đổi 10 lần. Nữ hải tử dung mạo xinh đẹp, mặc quần áo gì đều nhìn rất đẹp. Đang ăn hết bữa tối về sau. lâm phàm tay cầm nhẹ nhàng khoát lên hạ uyển thu trên bờ vai nói ra ta dự định mở một nhà giải trí công ty u v q q mơ hạ uyển thu nghiêng đầu nhìn lấy lâm phàm cho nên chính thức mời hạ ra đại tiểu thư hạ uyển thu tới làm ta nghệ sĩ ngươi về sau tất cả công tác ta thay ngươi an bài cam đoan để đại tiểu thư hạ uyển thu làm một cách siêu cấp cự tinh lâm phàm cười nói Hạ Uyển Thu cười tủm tỉm nhìn lấy lâm phàm, ta một. Tháng sau cùng Nguyệt Hoa hợp đồng thì kết thúc. Đến lúc đó liền đến làm ngươi nghệ sĩ đi lâm phàm lấy ra một phần hợp đồng. Bày tại Hạ Uyển Thu trước mặt. Nàng dâu. Ta đã ký xong chữ. Liền chở ngươi. Hạ Uyển Thu nhìn cũng không nhìn hợp đồng, liền đã ký xuống tên của nàng. Hợp đồng chính thức tại một tháng về sau có hiệu lực. lâm phàm cất ký hợp đồng về sau nhìn lấy hạ uyển thu cười nói hạ uyển thu ngươi bây giờ đã là ta nghệ sĩ ta đã thành lão bản của ngươi ngươi hẳn phải biết trong vòng giải trí mặt rất nhiều lão bản đều ra thích làm cái gì hạ uyển thu đôi mắt đẹp nhìn lấy lâm phàm làm gì lâm phàm cười một tiếng hạ uyển thu ta muốn quy tắc ngầm không chấp nhận Liền đem ngươi phong sát Hạ Uyển thu quay đầu liền chạy Hừ Không muốn chạy trốn nơi đâu Lâm phàm đuổi theo hạ Uyển thu Dường như lại về tới cao trung thời gian Hắn xác thực có thể lựa chọn quy tắc ngầm Thậm chí có thể quy tắc ngầm chính mình Dưới cờ bất kỳ một cách nào nghệ sĩ Bao quát hạ Uyển thu Nhưng là lâm phàm căn bản không cần Hắn cũng không có khả năng đi làm loại chuyện này Bởi vì hạ Uyển thu là bạn gái của hắn a. Bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 11 chương 291 ngươi có phải hay không thích ta a Tô Tiểu Vũ hỏi thăm canh thứ hai cầu đặt mua ngày thứ hai. Hạ Uyển Thu thật sớm thì lên đi làm việc. Nàng lại tiếp một nhà đại sứ hình tượng, nhãn hiểu rất không tệ. Nguyệt Hoa vẫn là cho nàng an bài một ít công việc. Nàng hiện tại vẫn là Nguyệt Hoa tập đoàn nghệ sĩ cho nên có một ít đại sứ hình tượng hoạt động vẫn là muốn tiếp bất quá cái này đại sứ hình tượng cũng là đi qua lâm phàm đồng ý hôm nay lâm phàm cũng muốn đi làm một đại sự cái kia chính là mang theo mấy nữ hài tử chính thức đi đọc đại sứ hình tượng sáng sớm 8 giờ trong nhà chỉ có lâm phàm cùng tô tiểu vũ hai người trên thực tế tô tiểu vũ tại ngủ nướng đợi đến lúc 8 giờ dưới Tô Tiểu Vũ rốt cuộc rời giường. Nàng rửa mặt còn về sau, mặc quần áo xong cầm lấy túi sách đến lâm phàm trước mặt. Tô Tiểu Vũ hôm nay cũng xuyên qua dây đeo váy, mà lại váy rất ngắn. Ngoại trừ còn có thể ngăn cản tuyệt đối lĩnh vực bên ngoài, những địa phương khác như ẩm như hiện. Sư phụ đi thôi. Tô Tiểu Vũ nói ra, nhìn lấy lâm phàm. Mờ vai của nàng rất trắng. xương quai xanh cũng rất rõ ràng. Mặc dù là cách tiểu ăn hàng Nhưng là tô tiểu vũ sáng người vẫn luôn bảo trì rất tốt Nhìn lấy tô tiểu vũ bà vai, đôi chân dài Lâm phàm không hiểu có một loại cảm giác Cái này có thể mang đi ra ngoài gặp người Tuy nhiên đây là bình thường nữ hài tử đi ra ngoài phù hợp Nhất là tại mùa hè thời điểm Đầy đường đôi chân dài Các loại quần đùi Sư phụ Nhìn cái gì đấy tô tiểu vũ hỏi Đôi mắt đẹp nâng lên Một mặt dáng vẻ vô tội Còn điểm đi cài nhắc Cùng Lâm phàm dựng lên một chút thân cao Phát hiện hoàn toàn không sánh bằng Đến đến tấm gương bên cạnh nhìn xem Lâm phàm mang theo tô tiểu vũ đến tấm gương bên cạnh Nhìn xem cách này bả vai Chân này Váy đều ngắn đến lớn chân địa phương này Cách này có thể ra ngoài sao Lâm phàm nói ra nhìn lấy tô tiểu vũ sư phụ phía ngoài nữ hải tử đều là mặt như vậy tô tiểu vũ thè lưới còn có rất nhiều ngôi sao lớn tại dạ hội phía trên mặt quần áo so cái này rõ ràng hơn lạnh đây phía ngoài nữ hải tử làm sao mặt ta không xen vào ngươi mặc cái này thì không mang theo ngươi đi ra lâm phàm nói ra nghe lâm phàm nói như vậy tô tiểu vũ không biết vì cái gì cũng cảm giác tâm lý rất vui vẻ muốn là đội nam nhân khác ước gì nàng mặc càng ngắn một chút nhưng là lâm phàm không giống nhau lâm phàm nói như vậy nàng là nói rõ quan tâm nàng a vậy ngươi muốn nhìn ta mặc quần áo gì đều mặc cho ngươi xem tô tiểu vũ nói ra đôi mắt đẹp nâng lên thản nhiên cười nói không cho phép xuyên dây đeo váy loại này y phục chỉ có thể ở trong nhà xuyên lâm phàm nói ra mà lại cái này váy ngắn quá ngắn bên ngoài bây giờ truyền thông thì ra thích đập nữ hài tử dưới váy lâm phàm nói ra sư phụ ngươi có phải hay không thích ta a tô tiểu vũ nháy nháy mắt tiến tới lâm phàm trước mặt nhạt nhạt một cười nhìn lấy nữ hài tử trước mắt lâm phàm không hiểu có một loại cảm giác hạ uyển thu bình thường rất thẹn thùng mặt váy cũng xưa nay sẽ không xuyên ngắn như vậy Tô Tiểu Vũ cùng Hạ Uyển Thu tính cách lại là so sánh ngược lại. Lâm Phàm hiện tại có một loại cảm giác, muốn là đáp ứng Tô Tiểu Vũ, hắn liền có thể đem Tô Tiểu Vũ đẩy ngã. Mà lại Tô Tiểu Vũ là sẽ không phản kháng. Nhưng là loại chuyện này, Lâm Phàm làm sao có thể đáp ứng? Hắn đã có Hạ Uyển Thu. Hạ Uyển Thu ra đi làm. Hắn trong nhà liền đem Tiểu Vũ đẩy ngã cái này còn là người sao mà lại loại chuyện này. Đạp đổ lần thứ nhất, liền sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, vô cùng tận. Tại vài giây đồng hồ về sau, Lâm Phàm gõ gõ Tô Tiểu Vũ đầu, nói ra, nghĩ gì thế Tô Tiểu Vũ ôm đầu, thật là đau. Sư phụ ngươi khi dễ ta. Lâm Phàm nhìn lấy Tô Tiểu Vũ, nói, tốt, đi thay quần áo đi. Lần này Tô Tiểu Vũ thay xong y phục, nàng mặc vào te nửa tay áo, còn đổi lại một cái quần đùi. Nhìn lấy quần đùi, Lâm Phàm khẽ nhíu mày, bất quá vẫn là không nói gì thêm. Cũng không thể để Tô Tiểu Vũ mặc lấy bác gái y phục đi trên đường cái, vậy cũng không được a. Hiện tại mới tháng 9 phần, ma đô khí trời rất nóng, xuyên qua cái này y phục cũng bình thường. Chờ ta đi nhà để xe lái xe. Lâm Phàm nói ra. Nhìn lấy lâm phàm bóng lưng tô tiểu vũ cười rất ngọt Sau đó lâm phàm đi đón lâm khả hân tô một tình còn có đường hân nhiễm Đến e, sơ, tê, e, e, lo đơ về sau công ty mọi người, gương mặt kinh thán Nhất là nhìn thấy lâm khả hân cùng tô tiểu vũ hai người ánh mắt càng là trừng thẳng Hai cô bé này quá đẹp Thật tốt đập đại sứ hình tượng ta thì ở bên cạnh nhìn lấy có gì cần tìm ta Lâm Phạm cười một tiếng, nhìn lấy mấy nữ hài tử. Tại mấy nữ hài tử đập đại sứ hình tượng thời điểm, Lâm Phạm cũng mở ra điện thoại di động. E! Sơ! Tì! E! E! Lo đơ cho đại ngôn phí. Cũng đều tới sổ tô tiểu vũ. 30 triệu. Lâm Khả Hân 30 triệu. Đường Hân nhiễm 15 triệu. Cùng nhau thì có 75 triệu mà Lâm Phàm có thể cầm tới 60 triệu, Cách này chính là mình làm lão bản chỗ tốt. Ký xuống những nữ minh tinh này về sau, cho các nàng tư nguyên, sau đó có thể cả hai cùng có lợi. Nữ ngôi sao cũng có sức ảnh hưởng, mà Lâm Phàm cũng đã kiếm được tiền. Cách này khiến Lâm Phàm càng thêm kiên định muốn xây một cái công ty giải trí ý nghĩ. Lâm Phàm cho Lâm Khả Hân, Tô Tiểu Vũ đều đem tiền chuyển đi qua. Đường hân nhiễm tiền Lâm phàm đều hay nàng lưu giữ tiến vào một chương trong thẻ ngân hàng Đợi nàng 18 tuổi thời điểm liền có thể giao cho nàng Đang bận rộn thời điểm Vân càn gọi điện thoại tới Lâm lão đệ Giúp ngươi tìm tới một công ty Công ty này chiếm diện tích 6000 mét vuông, Mà lại đã đứng tu đến hơn phân nửa Rất thích hợp giải trí công ty Nhưng là ban đầu chủ xí nghiệp bởi vì vấn đề tiền bạc Sửa sang không nổi nữa Bọn họ vì chủ đến tiền Mua xuống công ty này chỉ cần 500 triệu Sửa sang đại khái còn một tháng nữa cũng liền làm xong Đến lúc đó liền có thể trực tiếp dùng Lâm lão để ngươi thấy thế nào vân càn hỏi Có thể Cái kia phát mấy chương hình ảnh đến xem Muốn là nếu có thể Ta thì mua lại Vừa vặn có thể thành lập một nhà giải trí công ty. Lâm Phàm nói ra. Được rồi. Lâm lão đệ. Em sâu thế nhưng là thật có tiền a Trực tiếp cho ta vòng vo 50 triệu. Ngươi có thể nhất định muốn đem nàng cưới được tay. Tốt như vậy nữ hài tử. Đi nơi nào tìm. Vân Càn cười ha ha một tiếng. Vân Càn cho mượn Lâm Phạm 50 triệu. Kết quả vào lúc ban đêm hạ uyển thu thì toàn thay Lâm Phàm cho trả. Vậy khẳng định Lâm Phàm cười nói Tại Lâm Phàm đến hiện trường nhìn nhà này giải trí công ty về sau chỉ có một loại cảm giác xa hoa cao lớn hơn Sửa sang phong cách cũng rất phù hợp yêu cầu của hắn Mà lại lại có tầm một tháng liền có thể sửa xong rồi Ngay sau đó Lâm Phàm liền quyết định dùng cái này 500 triệu mua xuống cái công ty này Đến lúc đó xây lại lập một cách đại hình giải trí công ty Lâm Phạm cho Mã Tổng đánh tới điện thoại. Mã Tổng có kiện sự tình muốn thương lượng với ngươi một chút. Mã Tổng nhìn thấy Lâm Phàm gọi điện thoại tới. Cũng là phi thường nhiệt tình. Lâm Tổng. Ngươi thế nhưng là có rất ít chuyện sẽ tìm đến ta thương lượng. a? Không có việc gì. Gặp phải khó khăn gì. Ta giúp ngươi giải quyết. Lâm Phàm gặp Mã Tổng tốt như vậy nói chuyện. Cũng không có khách khí. Nói. Mã Tổng Ta nghĩ thoáng một cái giải trí công ty Trước mắt còn thiếu 500 triệu tiền tài Muốn 500 triệu Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ Lâm Phàm đang suy nghĩ làm sao tìm từ thời điểm Mã Tổng đã đáp ứng Chẳng phải 500 triệu Chờ sau đó ta liền để tài vụ cho ngươi chuyển đi qua Công ty khai trương thời điểm Nhớ đến thông báo ta Lâm Lão để giải trí công ty ta đây có thể được đi xem một cái đối mặt với mã tổng nhiệt tình như vậy lâm phàm cũng có chút không tưởng được cái này 500 triệu thì nhẹ nhàng như vậy mượn đến rồi tại lâm phàm trở thành a ly thứ hai đại cổ đông về sau lâm phàm địa vị cũng là thu được chưa từng có tăng lên mã tổng vẫn luôn muốn lôi kéo lâm phàm nhưng là tại lâm phàm gặp phải hoác ra cùng vương ra hai cái thời điểm khó khăn Đều không có đi tìm Mã Tổng giúp đỡ Mà lần này Lâm Phàm tìm tới Mã Tổng còn ước gì tranh thủ thời gian giúp Lâm Phàm Đây chính là một lần có thể lôi kéo Lâm Phàm cơ hội thật tốt Bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 11 chương 292 Những công ty này cho nhiều lắm canh ba cầu đặt mua Mã Tổng Lâm Tổng muốn mượn 500 triệu Theo lý mà nói Cũng phải đi qua nhất định lưu trình Trợ lý nói ra mã tổng lắc đầu cái kia cũng phải nhìn đến lâm phàm trên người giá trị cái này 500 triệu thì bằng vào ta tư nhân danh nghĩa cấp cho lâm phàm ngươi cũng đã biết lâm phàm giá trị cũng không phải là ali thứ hai đại cổ đông đơn giản như vậy trợ lý có chút không quá lý giải mã tổng nói ra lâm phàm hiện tại là e sơ tê e e Lo đơ công ty để nhất đại cổ đông Tạm thời gặp phải một chút vấn đề tiền bạc Cũng rất bình thường Mà lại ngươi biết lâm phàm năng lực đáng sợ đến cỡ nào sao e Sợ, T E E Lo đơ là công ty gì Thế nhưng là lâm phàm quả thực là để e sợ, T E E Lo đơ Công ty giá cổ phiếu tăng lên 12% mã tổng nói ra, trong ánh mắt có thật sâu rung động. Giá cổ phiếu tăng lên 12% đều là Lâm Phàm công lao. Có thể nói, Lâm Phàm mang theo e. Sịt, sịt, e, e. Lo đơ cái công ty này nâng cao một bước cái gì 12%. Cái kia Lâm tổng tại trên buôn bán năng lực cũng thật là đáng sợ a. Trợ lý nói ra ánh mắt bên trong cũng có được một tia chấn kinh. 12% giá cổ phiếu. Đối với E, S, T, E, E, lo đơ toàn bộ công ty tăng lên. Đều tương đối lớn. Lâm Tổng đáng tiếc đối với chúng ta. Ali nghiệp vụ không quá cảm thấy hứng thú. Muốn là Lâm Phàm cũng tới công ty của chúng ta. Ali tiến bộ biên độ cũng sẽ rất rõ ràng. đợi đến ta, tương lai về hưu về sau, Lâm Phàm thậm chí có tiềm lực làm a ly người kế nhiệm. Mã tổng mở miệng nói ra. Đây là hắn đối Lâm Phàm đánh giá, cũng là hắn đối Lâm Phàm chờ mong. Trợ lý nghe xong có chút không hiểu, Lâm Phàm năng lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng muốn Lâm Phàm làm a ly người kế nhiệm, chỉ sợ lấy Lâm Phàm tư lịch còn chưa đủ tư cách đi. Ali thế nhưng là giá trị thị trường mấy chục ngàn ước đại công ty Chỗ nào có thể tùy ý chọn cá nhân liền có thể làm Ali người gây nhiệm Lâm phàm cố nhiên tư lịch cùng lịch duyệt đều còn chưa đủ Nhưng ngươi phải biết Bên cạnh hắn Có một cái dạng gì nữ hài tử Mã tổng cười nói quay người rời đi Trợ lý tại tuần tra một phen về sau đây mới là giật này cả mình Ta dọt cách ai ra lâm phàm bên người có một cách gọi là làm tô tiểu vũ thiên tài thiếu nữ cái kia nhưng là đương kim thế giới thủ phủ tô trường cường nữ nhi tô tiểu vũ tại trên buôn bán thiên phú và năng lực cách này người phụ tá cũng là biết đến lâm phàm năng lực không đủ thế nhưng là còn có tô tiểu vũ có tô tiểu vũ tại lâm phàm bên người lâm phàm cũng là làm cái gì ngành nghề cũng dư xài a một bên đang bận giải trí công ty Mà một bên khác Khánh Dư Niên thứ hai quý đại họa. Để quá nhiều công ty đều đối Lâm Phàm sinh ra hứng thú. Đến mức Lâm Thiển Vi trong khoảng thời gian này đều quá bận rộn. Nàng đã bận bịu nổ tung. Tất cả công ty không liên lạc được Lâm Phàm chỉ có thể liên hệ nàng. Nàng làm Lâm Phàm người đại diện trong khoảng thời gian này có thể nói không có làm sao hảo hảo nghỉ ngơi qua. Tại Lâm phàm trong nhà, Lâm Thiển Vi cầm lấy một giày sấp văn kiện Thế nào thấy mệt mỏi như vậy Lâm phàm cười nói Lão bàn Trong khoảng thời gian này có quá nhiều công ty liên hệ ngài a Chỉ là ngài đang bận Vẫn luôn không có cùng ngài báo cáo Muốn tìm ngài đại sứ hình tượng công ty Hết thảy có 123 nhà Trong đó có không ít công ty muốn tìm hạ uyển thu Tô Tiểu Vũ cùng Lâm Khả Hân đại sứ hình tượng Còn có 163 nhà công ty muốn tìm những thứ này đại minh tinh tham gia hoạt động thương nghiệp. Cao nhất công ty ra giá tại 40 triệu. Thấp nhất công ty báo giá là 230 vạn. Ta đều đã chỉnh lý tốt. Bọn họ đều có phương thức liên lạc phủ ở phía dưới. Lão bản ngươi cảm thấy phù hợp. Liền có thể đi liên hệ những công ty này. Lâm Thiện Vi nói ra. Lâm Phàm nghe xong ánh mắt sáng lên. 123 nhà công ty muốn đập đại sứ hình tượng 163 nhà quảng cáo công ty muốn để bọn hắn tham gia hoạt động thương nghiệp Thấp nhất báo giá đều là hơn 2 triệu a, Cứ sửa theo 2 triệu đến coi là 123 nhà đại sứ hình tượng công ty Cùng nhau cái kia là bao nhiêu tiền hay? 4.600 0.000 246 triệu còn có 163 nhà hoạt động thương nghiệp Dựa theo thấp nhất báo giá để tính Cùng nhau là 326 triệu nếu như nhiều đời như vậy nói hoạt động cùng hoạt động thương nghiệp đều có thể tham gia Thấp nhất thấp nhất lợi nhuận tại 572 triệu nhưng mà này còn là dựa theo thấp nhất báo giá mà tính Nếu như lấy một cách điều hòa con số, nói thí dụ như tham gia một lần hoạt động là 10 triệu Giả thiết tất cả hoạt động toàn bộ đều tham gia Cái kia liền có thể kiếm được 2 tỷ 860 triệu 2,8 tỷ ném đi làm chờ thành bản. Lâm phàm có thể sạc kiếm lời 2,2 tỷ chỉ là đập một bộ khánh dư niên thứ hai quý. Liền có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Quả thực cũng là vô cùng lớn bảo lợi A22 ức Nhiều tiền như vậy cùng nhau. Người nào có thể nhìn được không muốn lâm phàm hiện tại trên thực tế còn thiếu rất nhiều tiền. Bao quát lơ. Vâng. Công ty 1 tỷ, Ali năm 500 triệu. Trọng yếu nhất chính là Lâm Phàm còn muốn kiếm tiền, lại không kiếm tiền, thật chỉ có thể dựa vào ăn bám sống qua ngày. Đương nhiên, muốn tìm Lâm Phàm cùng Lâm Phàm bên người đám nữ hài tử đập đại sứ hình tượng cùng quảng cáo các công ty nhiều lắm. Cùng nhau là 286 nhà công ty coi như một ngày đập ba cái đại sứ hình tượng, liên tục càng không ngừng vỗ xuống đến đều muốn 9 năm ngày. Coi như ba nữ hải tử cùng đi đập cũng muốn đập hơn 30 ngày. Nếu như vậy thể lực cùng áp lực đều quá lớn. Hạ Uyển Thu, Tô Tiểu Vũ, Lâm Khả Hân chỉ sợ đều phải mệt chết. Đường Hân nhiễm nhiệm vụ chủ yếu vẫn là việc học. Cũng chỉ có thể ngẫu nhiên đi ra đập cái kịch. Tham gia cái đại sứ hình tượng. Thân thể của nàng cũng không chịu nổi đập nhiều đời như vậy nói. Nếu như Lâm phàm dưới cờ có rất rất nhiều nghệ người. liền có thể cân nhắc tiếp nhiều đời như vậy giảng hóa quảng cáo Nhưng bây giờ không có Tăng thêm đường hân nhiễm cùng Tô Mộc Tình Lâm phàm dưới cờ cũng chỉ có 5 cái nghệ sĩ Đường hân nhiễm còn muốn đến trường Tô Mộc Tình còn không có danh khí Chỉ có ba cái nghệ sĩ Bên trong một cách là Hạ uyển Thu Một cách là Tô Tiểu Vũ Còn có một cách là Lâm Khả Hân Chỉ có đem giải trí công ty làm lớn Mới có thể tốt hơn sử dụng trong vòng giải trí mặt tư nguyên. Mới có thể đi kiếm nhiều tiền. Lâm Phạm nhìn lấy Lâm Thiển Vi. Nói ra. Ngươi chỉnh lý tốt một phần danh sách ạ Tiếp nào đại sứ hình tượng tính giá so tối cao. Lại không có mệt mỏi như vậy. Giá cả cũng vừa phải cái chủng loại kia. Lâm Thiển Vi nhẹ gật đầu. Ta chỉnh lý tốt 90 nhà đại sứ hình tượng cùng quảng cáo. Đều là tính giá so tối cao Thế nhưng là lão bản bên người chỉ có 3 cách đại minh tinh Mỗi cách đều muốn đi tiếp 30 nhà đây Cách này 90 nhà đại sứ hình tượng Ta sơ bộ tính toán một chút Nếu như toàn bộ tiếp Tương đương với có một tỷ tiền tài nhập chứng Còn có 15 nhà công ty ta cảm thấy cũng không tệ Bất quá tính so sánh giá cả không có trước đó cao Nếu như tiếp Cũng có 200 triệu. Lâm Thiển Vi nói ra, nhìn ra được trong khoảng thời gian này nàng đến cỡ nào khổ cực. Nói cách khác, 115 nhà công ty hoạt động toàn bộ tiếp mà nói có thể nhập chứng 1,2 tỷ. Lâm Phàm ánh mắt sáng lên, liền hô hấp cũng biến thành ồ ồ. Cái này mẹ nó. Thế nhưng là 1,2 tỷ A xem ra, hắn cũng muốn đích thân ra trận. Vốn là Lâm Phàm là không muốn đập đại sứ hình tượng. Nhưng chủ yếu là, những công ty này, cho nhiều lắm bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 11 chương 293 1,5 tỷ đại sứ hình tượng canh thứ nhất cầu đặt mua không sai biệt lắm. Lâm Thiển Vi nhẹ gật đầu. Khổ cực, nếu nói như vậy, nhất định phải tiếp cách này đại sứ hình tượng cùng nhau 1,2 tỷ A. Lâm Phàm rực rỡ cười một tiếng. bất luận kẻ nào tại đối mặt 1.2 tỷ thời điểm đều khó có khả năng không tâm động. Cái này 1.2 tỷ nếu như tầm tới tay lời nói, Lâm Phàm cũng coi như là chân chính người có tiền. Hắn hiện tại quá nghèo, thân là nhiều như vậy công ty đại cổ đông, đã có rất ít người lại so với Lâm Phàm nghèo. Lâm Phàm hiện tại trong thẻ ngân hàng lại về tới chỉ có hơn 2 triệu thời gian. Hắn tiền của hắn đều đi cùng tại giải trí công ty trên thân. chỉ có hơn 2 triệu tiền tiết kiệm lâm phàm thở dài không nỗ lực công tác nói không chừng ngày nào thì phải chết đói thiển vi làm rất khá cho ngươi thêm tiền lương lâm phàm cười một tiếng nói còn có trong khoảng thời gian này ngươi quá bận rộn tô một tình cùng ngươi đến cùng một chỗ coi ta người đại diện các ngươi hai cách đối tiếp một chút công tác cùng một chỗ nỗ lực lâm phàm nói ra Được rồi. Lâm Thiển Vi nhẹ gật đầu. Đối với thêm tiền lương loại chuyện này, Lâm Thiển Vi trong nội tâm vẫn là rất vui vẻ. Lão bản là thật hào tức giận a. Lâm Phàm lấy được những thứ này đại sứ hình tượng công ty tư liệu bắt đầu từng cái từng cái gọi điện thoại. Mỗi một cách đại sứ hình tượng công ty, Lâm Phàm đều đi hiện trường tiến hành trên thực tế khảo sát. Mà lại tại nguyên trước giá cả trên cơ sở Lâm Phàm lại lần nữa sách không ít giá cả theo 1 tỷ hai trực tiếp tăng lên tới 1,5 tỷ cách này 115 nhà đại sứ hình tượng tại Lâm Phàm xác nhận không có vấn đề gì về sau đều xác nhận xuống tới mà Lâm Phàm cũng liền thuận tiện cùng cách này 115 nhà công ty ký đại sứ hình tượng hợp đồng Đây là Lâm phàm lần thứ nhất đại quy mô ký nhiều đời như vậy nói Mà tin tức này cũng ở trong ánh trăng đưa tới rất lớn chấn động Đông đảo ngôi sao nghe được Lâm phàm lập tức ký xuống nhiều đời như vậy nói thời điểm càng là có chút chấn kinh Đây không phải một hai nhà đại sứ hình tượng Mà chính là 115 nhà đại sứ hình tượng lĩnh vực thiết kế rất rộng Đồ trang điểm Nước hoa Vật dụng hàng ngày Chờ một chút Đủ loại rẻ hàng hóa không thiếu gì cả Ngôi sao mang hàng năng lực trọng yếu nhất chính là thể hiện tại rẻ trên hàng hóa Hàng xa xỉ rất nhiều người bình thường mua không nổi Nhưng là những thứ này rẻ hàng hóa Nếu như mời đến ngôi sao đến đại sứ hình tượng Tất nhiên có thể có rất không tệ hồi báo ngọa tạo, lâm phàm ngưu bức A Lập tức ký 115 nhà đại sứ hình tượng hợp đồng Cách này, cách này, cách này Cái này người nào có thể so sánh à? Lâm Phàm làm sao làm được? Có nhiều như vậy đại sứ hình tượng công ty muốn tìm Lâm Phàm đại sứ hình tượng sao không phải 115 nhà? Ta hỏi Lâm Thiển Vi. Trên thực tế muốn tìm Lâm Phàm đại sứ hình tượng công ty. Có hơn 300 nhà. Nhưng là Lâm Phàm chỉ chọn lấy trong đó 115 nhà. Mà lại nhiều đời như vậy nói. Đều là Lâm Phàm cho người bên cạnh ký đại sứ hình tượng. Không biết Lâm Phàm chính mình lên hay không lên. Bất kể nói thế nào. Lâm Phàm quá thần. Ai bảo Lâm Phàm đánh ra đến đẹp mắt như vậy phim truyền hình A. Đúng vậy A. Không so được. Hiện tại Khánh Dư Niên thứ hai quý nhiệt độ quá hỏa. Lâm Phàm tại làng giải trí đã triệt để thành danh không biết Phàm ca có thể hay không phân ta một cách đại sứ hình tượng. ta cùng phàm ca quan hệ vẫn là rất tốt đúng vậy a dù sao phàm ca thế nhưng là chúng ta nguyệt hoa tập đoàn người hắn ký nhiều đời như vậy nói nói không chừng cũng sẽ phân cho chúng ta một số làm lâm tính tính nghe được tin tức này thời điểm nhẹ nhàng lắc đầu nàng biết lâm phàm ở đâu là nguyệt hoa tập đoàn người a lâm phàm cho tới bây giờ đều không phải là nguyệt hoa tập đoàn nhân viên Lâm Phàm thậm chí đều không phải là Nguyệt Hoa tập đoàn biên kịch, chỉ là Nguyệt Hoa tập đoàn trên danh nghĩa biên kịch. Trên thực tế, Lâm Phàm cùng Nguyệt Hoa tập đoàn không có trên thực chất chói chặt quan hệ. Mà Lâm Phàm ký xuống nhiều đời như vậy nói, có thể sẽ phân cho Nguyệt Hoa tập đoàn các minh tinh sao trên cơ bản là không thể nào. Trong phòng làm việc, Hạ Nguyễn Thu, Tô Tiểu Vũ, Lâm Khả Hân ba nữ hải tử đều ở nơi này. Lâm Phàm nhìn đến ba nữ hải tử thời điểm cũng là rực rỡ cười một tiếng Ta ký xuống 115 nhà đại sứ hình tượng Cùng nhau có chừng 1,5 tỷ Nói cách khác Bình quân một cách đại sứ hình tượng liền muốn tải hơn 10 triệu trở lên Cách này 115 nhà đại sứ hình tượng Chúng ta bốn người ra ngoài đập đại sứ hình tượng đi Nhiều tiền như vậy Không cần thì phí Lâm Phàm cười một tiếng Nghe Lâm Phàm nói 1,5 tỷ, Hạ Uyển Thu, Tô Tiểu Vũ, Lâm Khả Hân ba nữ hài tử, trong đôi mắt đẹp đều có chút kinh thán. Đây chính là 1,5 tỷ a. Cái này tương đương với Lâm Phàm lập tức ký xuống 1,5 tỷ đơn đặt hàng. Liền xem như Hạ Uyển Thu dạng này đại minh tinh cũng là không thể nào một chút thì kiếm được nhiều tiền như vậy, mà lại 115 cái đại sứ hình tượng. Nhiều lắm. Coi như một ngày đập 3 cái đều muốn liên tục đập 4 chừng 10 ngày. Trung gian còn muốn chăn chọc tại các tòa thành thị. Các loại đi máy bay. Trên cơ bản là phi thường mệt. Cơ hồ không có cái gì thời gian nghỉ ngơi. Một ngày đập 3 cái đại sứ hình tượng tuyệt đối là không thực tế. uyển thu tiếp 25 nhà đại sứ hình tượng. Tiểu vũ cũng tiếp 25 nhà đại sứ hình tượng. Ta tiếp 30 nhà đại sứ hình tượng Lâm Khả Hân Ngươi có thể tiếp 35 nhà đại sứ hình tượng sao Lâm Phàm hỏi Dù sao Lâm Khả Hân là Lâm Phàm tương lai giải trí công ty dưới cờ nghệ sĩ Mà lại Lâm Phàm còn thay Lâm Khả Hân thanh toán 200 triệu tiền bồi thường hợp đồng Hiện tại cũng đến Lâm Khả Hân nỗ lực công tác thời điểm Đây cũng là cho Lâm Khả Hân một cách chứng minh cơ hội của mình Từ lần trước tại hoa sách ngành điện ảnh ra lớn như vậy, Phong Ba về sau. Lâm Khả Hân tất cả đại sứ hình tượng đều bị kết thúc. Nàng phen lượng cùng nhiệt độ cũng rơi mất rất nhiều. Lâm Phàm cho Lâm Khả Hân nhiều đời như vậy nói, không chỉ có là muốn kiếm tiền, cũng muốn đi nâng nàng. Chỉ cấp hạ Uyển Thu cùng Tô Tiểu Vũ 25 nhà đại sứ hình tượng. Lâm Phàm chỉ là không muốn để cho hai người bọn họ quá mệt mỏi. Tô tiểu vũ vốn là không thiếu tiền, nàng không tiếp đại sứ hình tượng đều hoàn toàn có thể. Hạ Uyển thu ra thích công tác, nhưng nàng là lâm phàm bạn gái. Lâm phàm không nỡ để hạ Uyển thu quá cực khổ công tác. Thà rằng hắn chủ động xuất mã tiếp 30 nhà đại sứ hình tượng. U, V, Q Q Mơ, ta có thể. Lâm khả hân nhẹ gật đầu, nhìn lấy lâm phàm. Lâm phàm cho nàng nhiều đời như vậy nói cũng là tại tán thành nàng. Muốn là đổi những người khác, nàng làm sao có thể tiếp vào nhiều như vậy đại sứ hình tượng A. Lâm phàm cho nàng tư nguyên đã vượt qua hoa sách ngành điện ảnh cho nàng tổng tổng. Dù là lại khổ lại mệt mỏi một số, nàng cũng muốn toàn bộ hoàn thành. Ta cũng có thể hạ uyển thu nhẹ gật đầu đôi mắt đẹp nhìn lấy lâm phàm, rực rỡ cười một tiếng. Ngao ô nghe ngươi. Tô Tiểu Vũ kéo Hạ Uyển thu cánh tay, nhìn lấy lâm phàm. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Các ngươi hành trình đều đạt liệt vê tốt. Ngày mai nghỉ ngơi một ngày. Hậu Thiên liền có thể bắt đầu công tác. Cũng là một tháng này. Chúng ta khả năng đều không thấy được. Chờ một tháng về sau. Cho các ngươi làm lớn bữa ăn ăn lâm phàm cười nói. Nắm Hạ Uyển thu tay. Có chút không nỡ. Vốn là có thể cùng nàng dâu Mỹ Mỹ sinh hoạt chung một chỗ. Nhưng bây giờ vì kiếm tiền. Ra ngoài liên tục công tác một tháng. Cũng là nên. Không có việc gì rồi hạ Uyển thu đôi mắt đẹp nhìn lấy lâm phàm, nét mặt tươi cười như hoa. Nhìn trước mắt như thế xinh đẹp nữ hài tử, lâm phàm cảm giác có chút quá hạnh phúc. Chính là vì hạ Uyển thu, lâm phàm mới phải như thế nỗ lực làm việc. Tại ba tháng về sau, đạt được hạ uyển thu lão ba tán thành. Đến lúc đó, liền có thể cưới nàng về nhà. Bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 11 chương 294 nghĩ ngươi canh thứ hai cầu đặt mua tại Lâm Phàm An bài tốt công tác về sau. Rất nhanh liền chuẩn bị về nhà. Lần này, Lâm Phàm đem Lâm Khả Hân cũng tiếp về đến trong nhà mặt ở lại một đêm. Lâm Khả Hân công tác không thể nghi ngờ là lớn nhất nặng nề. 35 nhà đại sứ hình tượng. So lâm phàm còn nhiều hơn năm nhà. nguyệt hoa đông đảo đại minh tinh cũng là không khỏi thở dài. Lâm phàm đem đại sứ hình tượng đều cho hạ uyển thu, tô tiểu vũ cùng lâm khả hân. đáng giận lâm phàm trọng sắc khinh hữu ta cũng muốn đại sứ hình tượng, làm sao bây giờ, ăn lai chờ. đã nói xong lâm phàm cũng là người của công ty chúng ta đâu, vì cái gì chúng ta không có đại sứ hình tượng. Lâm tính tính nhìn lấy hứa dương, rực rỡ cười một tiếng, nói, hứa dương, chúng ta cũng đi lâm Phàm công ty đi làm lâm Phàm nghệ sĩ. Hứa dương nắm lâm tính tính tay, sờ lên đầu của nàng, nói, tính tính, ta cũng không đáng kể, dù sao hợp đồng cũng nhanh đến kỳ, có thể ngươi vẫn là một cái ngôi sao ca nhạc. Đánh dấu lâm phàm danh nghĩa sẽ sẽ không ảnh hưởng ngươi sự nghiệp sau này lâm tính tính lắc đầu. Sẽ không à. Lâm phàm khá tốt. Hắn ca hát cũng dễ nghe như vậy. Nếu như về sau thật đi âm nhạc phương hướng lời nói. Ta còn phải dựa vào hắn đây. Hứa dương nhẹ gật đầu. Cái kia quyết định như vậy đi. Chờ quay đầu có thời gian cùng lâm phàm nói một câu. Hai người chúng ta đều đi tìm nơi nương tựa hắn. Hứa dương một bên nói, một bên đã mang theo lâm tính tính về nhà. Hứa dương nhẹ nhàng ôm lấy lâm tính tính, cảm giác nhân sinh cũng thật rất hạnh phúc. Từ khi hắn cùng lâm tính tính cùng một chỗ về sau, mỗi ngày đều trải qua hạnh phúc sinh hoạt. Tại tắm rửa xong về sau, hứa dương nhìn lấy trên giường lâm tính tính, rắc nữ hài tay. Tối nay có thể hay không? Hứa dương hỏi, nhìn lấy lâm tính tính. Lâm tính tính có chút thẻm thùng đỏ mặt nhẹ nhàng gật gật đầu Tối nay không cần cái kia cũng được Ta có thể uống thuốc Lâm tính tính nói ra đôi mắt đẹp nhìn lấy hứa dương Vậy không được Hứa dương cười một tiếng Nhìn lấy lâm tính tính Hắn làm sao bỏ được khi dễ như vậy nàng đâu trong gian phòng không biết xảy ra chuyện gì Trên tường họ đều có chút một số nghiêng lịch Trên mặt bàn có cái cách ly rơi trên mặt đất Trong gian phòng cũng có chút lộn xộn, Có vải bị xé sách Liền một khối ví cũng ngã trên mặt đất Tại trên mặt đất còn có một số y phục Bao quát một số rất nhỏ đồ vật Trong gian phòng tản ra đỏ mùi rượu Mỹ hảo một đêm Làm cho người mơ màng Giữa hồ biệt thự bên trong Lâm phàm quả thực là có chút không cách nào nhẫn nại Cuộc sống này quả thực là tuyệt Tại sao khi về đến nhà tiếp máy điều hòa không khí dây điện hỏng? Đến mức lâm phàm trong nhà điều hòa không khí cũng không có cách nào dùng. Điều hòa không khí không thể dùng trong nhà thì so sánh nóng. Sau đó, Tô Tiểu Vũ thì trước tiên đổi lại váy. Bởi vì váy so sánh mát lạnh, xem ra không có nóng như vậy. Lâm Khả Hân cũng đổi lại quần đùi, vốn chính là bắt ảnh hoa khôi nàng có thon dài tuyệt mỹ đôi chân dài. hạ uyển thu cũng mặc so sánh mát lạnh ba nữ hài tử cùng một chỗ xem tivi cùng nhau chơi đùa lâm phàm khó chịu chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đây mới là nhất làm cho người khó chịu sự tình cho nên lâm phàm chỉ ở gian phòng của mình bên trong tiếp tục chơi cờ tướng ngay lúc này tiếng đập cửa vang lên lâm phàm mở cửa phát hiện hạ uyển thu đang đứng tại cửa ra vào nhìn lấy lâm phàm meo meo hạ uyển thu thò vào đầu Làm sao rồi Lâm Phàm cười nói, nhìn lấy Hạ Uyển Thu dáng vẻ càng không chống nổi. Trong phòng mặc như thế mát lạnh cũng chính là hắn so sánh chính trực biến thành người khác, chỗ nào có thể chịu nổi. Ngày mai đi đập đại sứ hình tượng. Có phải hay không một tháng đều không thấy được Hạ Uyển Thu nói ra. Trong đôi mắt đẹp vẫn còn có chút thất lạc. Nàng cùng Lâm Phàm còn ở vào tình yêu cuồng nhiệt kỳ. Tình yêu cuồng nhiệt kỳ người yêu một tháng không thấy mặt, trong lòng vẫn là có chút khổ sở. Không kém bao nhiêu đâu, ta xem thấy được trình, vẫn tương đối bẩn biểu." Lâm Phàm nói ra, vì kiếm tiền cũng là chuyện không có biện pháp. "Vậy tối nay thì ngủ ngươi nơi này á?" Hạ Uyển Thu đỏ mặt nói ra. Lâm Phàm thần sắc khẽ giật mình. Chẳng lẽ là hắn mùa xuân muốn tới sao không nguyện ý sao? Hạ Uyển Thu nhìn lấy Lâm Phàm, cúi đầu xuống có chút thèm thùng chỉ là nhiều nhất chỉ có thể ôm lấy chuyện gì khác đều không cho phép làm hạ uyển thu nói ra được lâm phàm nhẹ gật đầu sau đó cách này một buổi tối lâm phàm qua đã hạnh phúc vừa thống khổ hắn suốt cuộc có thể ôm lấy hạ uyển thu ngủ nhưng là chuyện gì khác cũng không thể làm lâm phàm cũng chỉ có thể thở dài một tiếng nhưng là có thể ôm lấy nàng ngủ liền đã tiến bộ sáng sớm ngày thứ hai lâm phàm mở ra cửa sổ nhìn lấy phong cảnh ngoài cửa sổ nụ cười rực rỡ hắn sắp hạ uyển thu tay nhẹ nhàng đi ấm lên nữ hài cái chán lâm phàm hạ uyển thu mở mắt nhìn lấy lâm phàm một mặt thỏa mãn bộ dáng có ngươi tại thật rất tốt a hạ uyển thu nhẹ nói nói thản nhiên cười nói U, V, G, Q M Lâm Phàm gật đầu Đại khái mỗi ngày lớn nhất sáng vẻ hạnh phúc Thì là có thể nắm tay của nàng Theo nàng cùng một chỗ tỉnh lại Nhìn lấy cách này mỹ hảo thế giới Lâm Phàm ngươi phải cố gắng lên ác Còn có ba tháng có thể thông qua cha ta khảo nghiệm Ta thì gả cho ngươi Đến lúc đó, ngươi muốn làm cái gì đều có thể ác Hạ Nguyễn Thu nói ra Ba tháng sẽ rất nhanh, ba tháng này ta cũng sẽ rất nỗ lực, nhất định sẽ đạt được ngươi 338 thành. Lâm phàm nói ra. Trong bất chi bất giác, hai thời gian 15 ngày đã qua. Cái này 25 ngày, Lâm phàm hết thảy. Đổi 26 tỏa thành thì, mỗi lần đều muốn ngồi đấy máy bay. Có thể nói cái này 215 ngày cũng là mệt nhất. Lâm Phàm đã đập xong 29 nhà đại sứ hình tượng, ngay tại đập sau cùng một nhà đại sứ hình tượng. Mỗi lần làm Lâm Phàm ra sân thời điểm chắc chắn sẽ có vô số fan thét lên. Thì liền đại sứ hình tượng công ty rất nhiều tiểu nữ sinh đều là gương mặt ngưỡng mộ. Mà cách này 215 ngày, Lâm Phàm cũng không có gặp Hạ Uyển Thu. Thậm chí ngay cả video trò chuyện ngày đều không có. mỗi ngày ngoại trừ phát một cái chào buổi sáng cùng ngủ ngon bên ngoài liền không có lại tán gấu 25 ngày lâm phàm làm nhưng đã muốn chính nhà mình meo meo Đêm hôm nay đại sứ hình tượng đập xong lâm phàm liền đi tìm hạ uyển thu hắn đã đều quyết định tốt lâm phàm hôm nay mặc âu phục ra sân đèn chiếu đánh vào lâm phàm trên thân lâm phàm lâm phàm lâm phàm ta nhìn thấy lâm phàm Lâm Phàm rất đẹp Lâm Phàm vì cái gì có thể đẹp trai như vậy á? Hắn là ta nam thần Mãi mãi cũng là nam thần nhanh chụp ảnh Có thể nhìn thấy ta nam thần một lần có thể quá khó khăn Tại tham gia hết hoạt động về sau Lâm Phàm lại tiến nhập sau cùng quay chụp giai đoạn Đập còn về sau liền có thể đi tìm hạ Uyển thu Kết quả Tại Lâm Phàm vừa mới muốn đập thời điểm Một cách nữ hài tử Lấy hành lý dương. Mang theo đáng yêu lỗ tai mèo cách mũ. Nện bước đôi chân dài. Đi tới hiện trường đóng phim. Ánh mắt mọi người đều tập trung đến trên người của nàng. Nữ hải tử đằng sau còn theo dương tình còn có đông đảo bảo an. Mặc dù nơi này là hiện trường đóng phim là không cho phép người không có phận sự tiến đến. Thế nhưng là không có người cản cô bé kia. Làm mọi người thấy cô bé kia thời điểm đều là không tự chủ được đứng ngay tại chỗ Bất luận là nữ nhân còn là nam nhân ánh mắt đều bị nàng hấp dẫn Khi nàng xuất hiện thời điểm chung quanh hết thầy tất cả đều dường như làm thất sắc Đại minh tinh Hạ uyển Thu xuất hiện ở nơi này Nàng đã đập xong đại sứ hình tượng đến dò xét lớp lâm phàm Nhìn đến Hạ uyển Thu tự mình đến tìm lâm phàm không biết bao nhiêu nam nhân cùng nữ nhân tâm đều phá nát. Hoa hạ đại minh tinh, hạ uyển thu đến dò xét lớp lâm phàm. điều này nói rõ. lâm phàm cùng hạ uyển thu quan hệ cái kia đến cỡ nào tốt nữ thần của ta tìm đến lâm phàm. thật hâm mộ lâm phàm cùng hạ uyển thu quan hệ, hạ uyển thu người làm sao tốt như vậy à. hâm mộ khóc, nữ thần của ta à. thành lâm phàm bạn gái. Quan trọng bọn họ cảm tình tốt như vậy. Ta đều không có cơ hội. Làm hạ Uyển thu đến thời điểm, Lâm Phàm cũng đúng lúc quay người, thấy được nàng. Nhìn đến hạ Uyển thu thời điểm, Lâm Phàm đã quên đi hắn muốn làm gì, quên đi hắn muốn ở chỗ này quay chụp cái gì. Hắn chỉ là thấy được một cái quen thuộc nữ hài tử, mặt mũi quen thuộc. 25 ngày không thấy, hắn đã rất nhớ nàng. Hôm nay, nàng đi tới trước mặt hắn, nàng vẫn là xinh đẹp như vậy tuy nhiên quay chụp nhiều ngày như vậy đều rất vất vả tại quay chụp hết đại sứ hình tượng về sau vẫn là trước tiên tìm đến lâm phàm meo meo đến cha cương vị ác hạ uyển thu nói ra đứng ở lâm phàm trước mặt lâm phàm nhìn lấy đáng yêu như vậy nữ hài tử cũng không có quá nhiều hàm xúc biểu đạt tại vô số người dưới ánh mắt lâm phàm đi lên trước đem hạ uyển thu ôm ở trong ngực, chỉ là nói đơn giản ra một câu, lại làm cho chung quanh đám phen hâm mộ cũng vì đó thét lên. nghĩ ngươi, tại hiện trường bị lâm phàm ôm lấy, hạ uyển thu nở nụ cười xinh đẹp không có phản kháng, ở bên ngoài nàng vẫn là sẽ cho đủ lâm phàm mặt mũi, chung quanh đám phen hâm mộ tiếng thét chói tai vẫn còn tiếp tục, hạ uyển thu đỏ mặt nói ra thế nhưng là, Ta cũng muốn ngươi bắt đầu đánh xấu hàng tỷ biệt thự 11 chương 295 hắn không có nhìn lầm người canh ba cầu đặt mua chua chua. Còn có như thế nhét thức ăn cho chó sao đại sảnh đám đông phía dưới nhét thức ăn cho chó. Người nào có thể giúp ta đánh chết lâm phàm cùng hạ Uyển thu Bất quá thật sự chính là rất ngọt A Khánh Dư Niên thứ hai quý đã đại kết cục. Không thể không nói. Bộ này phim truyền hình đập thật tốt. không biết lâm phàm cái gì thời điểm mới đi đập tiên kiếm kỳ hiệp truyện quý thứ ba ta đã chờ đợi ngày này chờ thật là lâu lâm phàm cùng hạ uyển thu tại phim truyền hình bên trong cảm tình thì rất ngọt tại trong hiện thực càng ngọt lâm phàm nhẹ nhàng sờ lên hạ uyển thu đầu chờ ta đập hết cái này đại sứ hình tượng cùng nhau về nhà hạ uyển thu nhẹ gật đầu u vinh quy quy Mơ. Về sau Lâm Phàm đi đập đại sứ hình tượng. Hạ Uyển Thu tìm cách địa phương ngồi xuống, Dương Tình tại Hạ Uyển Thu bên người, thay Hạ Uyển Thu bung dụ. Hạ Uyển Thu cứ như vậy nhìn lấy Lâm Phàm, tay ngọc nâng cái má, trong tay cầm lấy một bình nước khoáng. Thu Thu cảm giác thế nào? Dương Tình hỏi, "Ô, quờ quờ mờ." Có chút đẹp trai. Hạ Uyển Thu nhìn lấy Lâm Phàm dáng vẻ, rực rỡ cười một tiếng. Khoảng cách gặp ba ba của nàng cũng chỉ có không sai biệt lắm gần hai tháng. Không biết vì cái gì, hạ Uyển thu trong lòng còn có chút chờ mong. Không biết nàng cái gì thời điểm cũng có thể đi gặp Lâm Phàm phủ mẫu. Trung quanh rất nhiều đám fan hâm mộ, thấy cảnh này chỉ có hâm mộ. Một người mặc hát quần áo nam fan. Có chút khó chịu. Ha <cười> ha! Lâm Phàm cũng chính là cùng hạ Uyển thu quan hệ tốt một chút. Ngươi xem một chút hắn cùng còn lại nữ ngôi sao quan hệ tốt sao khác một cách đầu chọc nam nhẹ gật đầu. Nói, kỳ thật lâm phàm khác phái duyên không được tốt lắm. Cùng hạ uyển thu cùng một chỗ về sau. Những nữ sinh khác đều không tiếp cận lâm phàm. Bên cạnh một cách nữ fan nói ra, ai nói lâm phàm cùng nữ sinh quan hệ không tốt, hắn khác phái duyên đặc biệt tốt. Áo đen nam nói ra, ngươi thì vô nghĩa đi. đã khác phái duyên tốt làm sao lại hạ uyển thu một người tìm đến lâm phàm không có còn lại ngôi sao đầu chọc gật đầu các ngươi những thứ này nữ thì ra thích vô nghĩa lâm phàm muốn là khác phái duyên tốt ta tại chỗ đem cái này đóng liệng ăn hết áo đen nam gật đầu ta cũng ăn ngươi không cảm thấy lâm phàm hiện tại cũng hết thời sao hắn quay phim sẽ chỉ đập cùng hạ uyển thu cảm tình hí Làm sao không đập điểm còn lại phần diễn đầu chọc cười nói. Nói không chừng còn lại nữ diễn viên cũng không nguyện ý cùng lâm phàm dựng kịch. Ngay lúc này áo đen nam trợn tròn mắt đầu chọc cũng nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Hoa hạ đại minh tinh Tô Tiểu Vũ. Tô Tiểu Vũ cũng tới. Tô Tiểu Vũ ra sân thời điểm quang mang vạn trưởng. Nàng mặc lấy một thân màu trắng váy, gió nhẹ lướt qua mái tóc dài của nàng có chút đáng yêu. Lại có chút xinh đẹp. Tô Tiểu Vũ cũng tới dò xét lớp lâm phàm. Nữ phen nói ra, nhìn xem cái gì gọi là khác phái duyên. Tô Tiểu Vũ đều đến tìm lâm phàm. Áo đen năm, Đầu trọc. Hai người đều có chút trợn tròn mắt. Tô Tiểu Vũ, là hoa hạ đại minh tinh A, phen nhiều như vậy. Nàng làm sao lại tìm đến lâm phàm. Mà lại lâm phàm đã có bạn gái, Tô Tiểu Vũ đều đến tìm lâm phàm. Điều này nói rõ Lâm Phàm cùng Tô Tiểu Vũ quan hệ cũng rất tốt. Tại Tô Tiểu Vũ sau khi đến, hai người lại thấy được một cái ngôi sao lớn. Bắc ảnh hoa khôi, Lâm Khả Hân cũng tới. Lâm Khả Hân mặc lấy đơn giản y phục, nhưng là rất xinh đẹp a. Hơn nữa còn là dài, đen thẳng. Áo đen nam nói ra, ngọa tào. Làm sao liền Lâm Khả Hân cũng dò xét lớp Lâm Phàm Cái này lâm phàm tại sao cùng nhiều như vậy xinh đẹp nữ sinh quan hệ đều tốt như vậy à? Đầu chọc càng là một mặt không hiểu cái này không khoa học à? Ngay sau đó, lại xuất hiện hai cái xinh đẹp nữ hài tử. Tô Mộc Tình, Lâm Thiển Vi đều là lâm phàm người đại diện. Nhìn đến nhiều nữ sinh như vậy thời điểm áo đen nam cùng đầu chọc đã muốn chuồn đi. Nữ fan cười nói đừng đi a cắt ngươi hai cái trước tiên đem cái kia đống liệng ăn lại nói. Sau đó áo đen nam cùng đầu chọc chạy nhanh hơn. Bọn họ chỉ là muốn trang cái bức trào phúng một chút lâm phàm. Kết quả nhanh như vậy liền bị đánh mặt. Lâm phàm là cái cuối cùng đập hết bởi vì hắn đem công tác cường độ lớn nhất đại sứ hình tượng đều giao vào trên người mình. Sư phụ thời gian dài như vậy không thấy. Lại trở nên đẹp trai rồi Tô Tiểu Vũ nhìn lấy Lâm Phàm cười nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Anh, vẫn là đẹp trai như vậy. Lâm Khả Hân cũng tán đồng nhẹ gật đầu. Công tác hổ cực đi. Về nhà. Ăn tiệc Lâm Phàm cười nói. Nhìn lấy hai cách nữ hài tử. Vừa nhìn về phía Hạ Uyển Thu. Dắt Hạ Uyển Thu tay, Lâm Phàm một đoàn người cũng chuẩn bị về nhà. Tại quay chụp xong tất cả đại sứ hình tượng về sau. Lâm phàm cũng kiếm lời gần 1,5 tỷ cách này 1,5 tỷ bên trong. Trừ bỏ thu thuế trở thành bản bên ngoài. Lâm phàm đều có thể sạc kiếm lời 1 tỷ. Thời gian một tháng kiếm lời 1 tỷ. Nếu như nếu để cho người khác biết, không biết sẽ có bao nhiêu người hâm mộ. Đang hết bận đại sứ hình tượng công tác về sau, Lâm Khả Hân nhân khí cùng nhiệt độ cũng đều tăng lên không ít. Mà lại, Khánh Dư Niên thứ hai quý, đã đại kết cuộc Tại đại kết cuộc về sau, vô số khán giả càng là mặt mũi tràn đầy kích động. Bởi vì bộ này phim truyền hình, cũng quá đẹp. Nhẹ nhàng vui vẻ đầm điệp. Nội dung cốt truyện có nhiều loại khó khăn chắc trở. Mà lại khán giả, đều nhìn vô cùng thoải mái. Võng thượng phô thiên cách địa bình luận toàn bộ vọt tới. Lâm Phàm đến tột cùng là làm sao sáng tạo làm ra tốt như vậy một bộ kịch bản Hắn vẫn là Khánh Dư Niên thứ hai quý đạo diễn Bộ này phim truyền hình Ta chỉ muốn dùng mấy chữ đánh giá Quá đẹp Lâm Phàm diễn ký cũng rất tốt Mấu chốt là bộ này phim truyền hình Khiến người ta nhìn không ra một chút đi vết Nhất là đến nội dung cốt truyện hậu kỳ Toàn bộ phim truyền hình tranh đấu đặc hiểu quyền mưu đều rất đặc sắc lâm phàm đập phim truyền hình thật đẹp mắt ta xem cả đời phim truyền hình còn là lần đầu tiên nhìn đến đẹp mắt như vậy vạn người huyết thư cầu lâm phàm tiếp tục đưa ra hắn phim truyền hình ngoại trừ lâm phàm diễn ký rất tốt hạ huyền thu cùng tô tiểu vũ diễn ký cũng siêu cấp tốt a còn có lâm khả hân tuyệt đúng vậy a nhất là lâm khả hân ta rốt cuộc biết trước đó hoa sách ngành điện ảnh là cỡ nào buồn nôn. Phong sát lâm khả hân còn tốt lâm phàm đã cứu. Chúc ta nhà hân hân. Trước đó có người tại Hắc lâm phàm cùng lâm khả hân ở giữa có loại quan hệ đó. Hôm nay lâm khả hân còn đi dò xét lớp lâm phàm. Điều này nói rõ lâm phàm cùng lâm khả hân quan hệ vốn là rất tốt. Lâm Phàm tương đương với Lâm Khả Hân ăn nhân cứu mạng Lâm Khả Hân tại Lâm Phàm bộ này phim truyền hình bên trong. Biểu diễn thật là ta xem qua nàng tốt nhất một lần. Nàng đối bộ này phim truyền hình quá sủng tâm, không để cho Lâm Phàm thất vọng. Các ngươi biết không, Lâm Phàm cho Lâm Khả Hân 35 đại sứ hình tượng, dạng này tư nguyên là tại hoa sách ngành điện ảnh tuyệt đối không có khả năng có. Lâm Khả Hân có thể lừa Ngoại trừ chính nàng nỗ lực bên ngoài Đều là có Lâm Phàm tốt như vậy lão bản Võng thượng bình luận cũng theo hắc Lâm Khả Hân biến thành nghiêng về một bên chống đỡ Lâm Khả Hân Bởi vì Lâm Khả Hân đập phim truyền hình đạt được công nhận của tất cả mọi người Tại Lâm Phàm duy trì dưới, nàng dường như đạt được trọng sinh 35 nhà đại sứ hình tượng để Lâm Khả Hân nhân khí nhiệt độ đều biến đến cao hơn Mà lại trọng yếu nhất chính là nàng trả lại lâm phàm kiếm lời không ít tiền Nàng chỉ là bận rộn một tháng Thì cho lâm phàm kiếm lời 450 triệu lâm phàm chỉ có thể phân 8 thành Cũng có 360 triệu trước đó lâm phàm trợ giúp lâm khả hân ra tiền bồi thường hợp đồng Đã toàn bộ đều kiếm về Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu thì kiếm lời nhiều tiền như vậy Lâm Phàm cùng Lâm Khả Hân ký chính là 5 năm hợp đồng. Có Lâm Khả Hân dạng này đại minh tinh tại. Lâm Phàm có thể kiếm được tiền nhiều hơn. Sự thật cũng đã chứng minh Lâm Phàm lựa chọn là đúng. Trước đó hoa sách ngành điện ảnh lão tổng lưu tiên. Tại Lâm Phàm cho hắn 200 triệu tiền bồi thường hợp đồng về sau. Còn tại xã giao bình đài phía trên phát dễ chịu. Kết quả bất quá hơn 2 tháng, Lâm Khả Hân thì vì Lâm phàm đã kiếm được 360 triệu. Đây chỉ là mặt ngoài thu nhập, nếu như thời gian dài phát triển tiếp còn không biết có thể kiếm lời bao nhiêu tiền. Tại lấy được đến vô số người tán thành về sau, Lâm Khả Hân cũng là mí mắt có chút phiếm hồng. Nàng như thế nỗ lực làm việc đáng giá Lâm Khả Hân còn đơn độc phát một đầu mic bờ lúc. Cám ơn lão bản Lâm phàm trợ giúp. cũng cảm ơn đám phen hâm mộ chống đỡ. không có lâm phàm. liền không có ta lâm khả hân hôm nay. cho nên ta rất cảm tạ lâm phàm. cho ta một lần cơ hội sống lại. về sau ta sẽ cố gắng công tác. tiếp tục vì mọi người đánh ra đẹp mắt tác phẩm. tại lâm khả hân phát ra dạng này microso mờ lúc về sau, lâm phàm mỉm cười. hắn chính là nhìn chúng lâm khả hân nhân phẩm còn có nàng nhan chị. Mới cho nàng cơ hội như vậy. Hiện tại xem ra, hắn không có nhìn lầm người. Khánh dư niên thứ hai quý chỉ là vừa mới bắt đầu. Đằng sau còn có thể đánh ra càng lửa phim truyền hình. Càng lửa điện ảnh. Hắn cũng sẽ để hoa sách ngành điện ảnh người tránh thức nhận thức đến. Lúc trước từ bỏ lâm khả hân. Là sai lầm nhất một cái quyết định mà hoa sách ngành điện ảnh lão tổng lưu tiên. Vừa hay nhìn thấy Lâm Khả Hân phát mít phô bờ lốc. Hắn còn biết một sự thật. Lâm Khả Hân tiếp 35 nhà đại sứ hình tượng cho Lâm phàm kiếm lời 360 triệu. Một tháng thì kiếm lời nhiều như vậy. Muốn là 5 năm. Nói không chừng có thể vì Lâm phàm kiếm được tiền tỷ A mẹ nó. Hoa sách ngành điện ảnh lưu tiên, sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy. Mặt mình. đều bị đánh sưng lên bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự mười một chương 296 chế tạo một cách làng giải trí Huy Hoàng Nguyệt Hoa tập đoàn bên trong. Hạ Uyển Thu cùng Nguyệt Hoa hợp đồng cũng đến kỳ. "Uyển Thu, ngươi muốn đi rồi sao?" Lý tổng mỉm cười nói, nhìn lấy Hạ Uyển Thu. "U, vẹ quơ Q, -qu m." Hạ Uyển Thu nhẹ nhàng gật gật đầu. Là trước kia đưa cho ngươi hợp đồng đãi ngộ không tốt lắm ạ Ngươi ký kết kim có thể tiếp tục lại đến giọng Lý Tổng nhìn lấy Hạ Uyển Thu có chút trầm mặt Lý Tổng cũng không phải là vấn đề tiền Những năm gần đây Ta cũng rất cảm tạ nguyệt hoa tập đoàn đối ta bồi dưỡng Không quá thiên hạ không có tiệc không tan Cám ơn Lý Tổng bồi dưỡng Cũng cảm ơn công ty ba năm này trợ giúp ta Hạ Uyển Thu cười một tiếng u vinh quy quy mơ vậy được rồi lâm phàm cũng mở một nhà giải trí công ty sao lý tổng mỉm cười nói tên là gia hành giải trí tuy nhiên còn không quá thành thục cuối cùng là đã bắt đầu hạ uyển thu nói ra công ty giải trí sửa sang cũng đã hoàn thành mà nhà này giải trí công ty lâm phàm đầu tư ngạch có gần 500 triệu hiện tại lâm phàm Đã thực sự trở thành gia hành giải trí lão bản Chính hắn mở một nhà giải trí công ty Có hắn tại Thì có thể bảo hộ Hạ Uyển Thu tại giải trí công ty bên trong không bị người khác khi dễ Nhìn lấy Hạ Uyển Thu bóng lưng rời đi Lý Tổng không khỏi thở dài Đã từng đi tại đỉnh phong Nguyệt Hoa Nhưng dần dần hiện ra đường xuống dốc Cái kia chính là Nguyệt Hoa không thể lôi kéo người mới Lý Tổng nhìn ra, Nguyệt Hoa muốn muốn tiếp tục phát triển tiếp, nhất định phải lôi ghéo lâm phàm nhân tài như vậy. Nhưng là do ở Nguyệt Hoa các cổ đông cũng không có làm như thế. Cổ đông cũng không nguyện ý đem cổ phần vô duyên vô cứ phân cho lâm phàm. Bởi vì những thứ này các cổ đông chỉ muốn chia tiền. Dưới loại tình huống này, công ty cổ đông không nguyện ý làm ra nhượng bộ, không nguyện ý lôi ghéo lâm phàm. kết quả cuối cùng chỉ có là lâm phàm rời đi lâm phàm cũng không có khả năng đi cưỡng ép trở thành nguyệt hoa cổ đông cũng không cần thiết chính mình mở một nhà giải trí công ty chính mình làm lão bản tiền kiếm được tất nhiên là nhiều nhất đối với dạng này một cách đã từng hợp tác qua công ty lâm phàm tuy nhiên cũng có chút hào cảm bất quá luôn luôn muốn nhìn hướng hiện thực chính hắn mở thứ một công ty ra hành giải trí trước khai trương ra hành giải trí công ty khí phái hào hoa hôm nay chính là khai trương thời gian đã có rất nhiều truyền thông còn có rất nhiều đám fan hâm mộ tụ tập tại nơi này hoa cắt lâm phàm mở một nhà giải trí công ty cái kia chẳng lẽ có thể mong đợi lâm phàm về sau còn có thể đánh ra mấy phim truyền hình nói không chừng lâm phàm có thể đi điện ảnh lâm phàm đạo diễn năng lực cái kia thì không cần nói nhiều chống đỡ Lâm Phàm, chống đỡ Hạ Uyển Thu Lâm Phàm ở nơi nào a, làm sao còn không nhìn thấy Lâm Phàm ra sân. Tại có phen sau khi nói xong, xa xa trên thảm đỏ, một chiếc Bugatti trên xe đua. Lâm Phàm chậm rãi đi xuống. Hôm nay Lâm Phàm thân mặt tây phục, tại trên thảm đỏ Lâm Phàm như là là chân chính đại minh tinh, bị tất cả mọi người ngưỡng mộ. Lâm Phàm đi tới Bugatti khác một bên cửa xe, mở cửa xe ra, một tay đưa ra. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế nữ hài tử, tự nhiên là Hạ Uyển Thu. Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu sóng vai mà đi, đi tới sân khấu trung ương, cũng là ra hành giải trí cửa. Lâm Phàm đứng ở nơi đó, vạn chúng chú mục. Tại Lâm Phàm sau lưng là mấy cái nhan chỉ vô cùng xuất chúng nữ hài tử. Tô Tiểu Vũ lâm khả hân còn có tô một tình tuy nhiên tô một tình chỉ là cách tân nhân cũng là lâm phàm trợ lý bất quá lâm phàm đã đem nàng ký xuống dưới mọi người tốt ta là lâm phàm lâm phàm mỉm cười nói nhìn quanh toàn trường lâm phàm còn không có nói tiếp chung quanh đông đảo đám phen hâm mộ đã tại cao giọng gieo hò kêu gào lâm phàm tên lâm phàm lâm phàm lâm phàm lâm phàm đưa tay ra hiệu mọi người im lặng xuống tới Tầm lấy Mixofo nè. Tiếp tục nói. Hôm nay là gia hành giải trí khai trương thời gian. Hoan nghênh các giới bằng hữu đi vào gia hành giải trí. Chứng kiến giờ khắc này. Ta làm một cái đạo diễn. Cũng làm một cái diễn viên. Trong tương lai sẽ dốc toàn lực vì đám phen hâm mộ đánh ra tốt tác phẩm. Làm gia hành giải trí lão bản. Ta cũng hoan nghênh các giới nhà đầu tư công ty quảng cáo đến hợp tác. Ta cũng rất hoan nghênh bất luận cái gì nghệ sĩ đến cùng gia hành giải trí hợp tác. Nói một lời chân thật. Chúng ta hoa hạ truyền hình thị trường. Điện ảnh thị trường. Vẫn luôn cũng không tốt lắm. Có người nói. Hollywood có thể nhìn ép chúng ta hoa hạ điện ảnh. Cũng có người nói. Chúng ta hoa hạ điện ảnh đều là phim tệ hại. Chúng ta hoa hạ phim truyền hình. Đều không có tốt tác phẩm. Còn có người nói. Chúng ta hoa hạ hiện tại liền mấy bộ đem ra được tác phẩm đều không có Ở vào làng giải trí bên trong đê mê thời kỳ Đối với trở lên những quan điểm này Ta bộ phận tán đồng Chúng ta hoa hạ làng giải trí Xác thực ở vào một cách tương đối thấp mê thời kỳ Không quả Thì để cho chúng ta cùng đi nỗ lực chế tạo ra một cách thuộc về hoa hạ làng giải trí bên trong Huy Hoàng Lâm Phàm sau khi nói xong, ánh mắt bên trong đều có một tia tự tin mãnh liệt. Hắn tất nhiên sẽ nỗ lực toàn tâm toàn ý dấn thân vào tại hắn hiện tại sự nghiệp. Sáng lập ra một cái huy Hoàng thời đại. Để ngoại giới người, không coi thường đến đâu hoa hạ truyền hình thị trường, điện ảnh thị trường. Bất luận con đường này đến cỡ nào phó. Lâm Phàm cũng đã đi tại trên con đường này nghe Lâm Phàm nói lời. Tại chỗ rất nhiều truyền thông người. còn có đám fan hâm mộ đều cảm giác được một số nhiệt huyết sôi trào đối với lâm phàm năng lực bọn họ đều đã từng gặp qua khánh dư niên hai mùa đại họa chính là đã chứng minh lâm phàm cường đại năng lực đang hết bận một ngày sau đó lâm phàm thành lập to lớn giải trí công ty bên trong cũng không có quá nhiều người sau đó phải làm cũng là trợ giúp công ty thông báo tuyển dụng nhân tài Muốn đập một bộ tốt phim truyền hình chỉ dựa vào Lâm Phàm một người là không thể nào. Tại Lâm Phàm thành lập giải trí công ty về sau, lập tức có hai người gia nhập. Một cách là Hứa Dương, một cách khác là Lâm Tính Tính. Về sau trong công ty cũng nhanh chóng thông báo tuyển dụng đến rất nhiều chuyên nghiệp công tác nhân viên. Đạo diễn tổ, hậu kỳ chế tác tổ, phối âm tổ, lại thêm rất nhiều kịch bản đại sư. Đáng nhắc tới chính là tại Lâm Phàm rời đi Nguyệt Hoa về sau. Nguyệt Hoa hơn phân nửa nhân viên đều chủ động tới tìm Lâm Phàm Mà lại quay chụp Khánh Dư Niên các diễn viên. Cũng đều ảo ảo đi tới Lâm Phàm công ty. Muốn cùng Lâm Phàm ký kết. Trở thành gia hành giải trí nghệ sĩ. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Lâm Phàm gia hành giải trí thì có hơn 30 đại minh. Tinh gia nhập. liền trước đó kim bài biên kịch điện chính cũng gia nhập gia hành giải trí Còn có hậu kỳ chế tác tổ Mỹ nữ tiết khả tâm cũng tới lâm phàm công ty Đạo diễn tổ lưu mố cùng lô bản khai ảo ảo lựa chọn gia nhập liền lâm khả hân hảo bằng hữu sở giao giao cũng cùng nhau gia nhập gia hành giải trí Trong lúc nhất thời Gia hành giải trí Tạo thành chân chính rầm rộ lâm phàm giải trí công ty Cũng triệt để thành lập tốt đối mặt với tình cảnh như vậy. Lâm Phàm cũng chỉ là cười nhạt một tiếng. hắn tại trong vòng giải trí mặt nhân duyên phi thường tốt, có nhiều người như vậy gia nhập cũng không ngoại lệ. Hiện tại giải trí công ty cũng vận chuyển. Sau đó phải làm. Cũng là kiếm nhiều tiền bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 11 chương 297 Lâm Tổng kịch bản. Cũng quá đặc sắc hoa sách ngành điện ảnh. lão tổng lưu tiên nhìn đến lâm phàm mở một nhà giải trí công ty phê bình một câu lâm phàm không liền chụp mấy bộ lửa phim truyền hình làm sao còn giả vờ lên rồi làng giải trí nơi nào có hắn nghĩ đơn giản như vậy đã lâm phàm mở một nhà giải trí công ty vậy liền toàn lực đả kích đi một cách nho nhỏ giải trí công ty căn cơ mất ổn lại có thể đánh ra đến nhiêu tốt tác phẩm Lâm Phàm còn có thể lại đập một bộ lửa phim truyền hình hay sao lưu tiên khói miệng có chút khịt mũi coi thường Chúng ta hoa sách ngành điện ảnh gần nhất đẩy ra phim truyền hình Thu thị suất đã đến 7.63% So lâm Phàm lúc trước tiên kiếm kỳ hiệp chuyện còn muốn càng lửa Ta ngược lại muốn nhìn xem Lâm Phàm lần này còn thế nào vượt qua thành tích của chúng ta Lưu tiên tâm lý có sự tự tin mạnh mẽ Hoa Sách ngành điện ảnh, tại làng giải trí cái này bên trong mới thật sự là chuyên nghiệp. Đến mức Lâm Phàm mới xây một nhà vừa mới cất bước giải trí công ty, tại sao cùng Hoa Sách ngành điện ảnh đấu? Gia hành giải trí. Hứa Dương nhìn lấy Gia hành giải trí bên trong sửa sang, cũng là không khỏi nuốt nước miếng một cái. Đây mới là một nhà vừa mới cất bước giải trí công ty, nhưng là cái này giải trí công ty bên trong sửa sang Chỉ có thể dùng một cách từ để hình dung. Cao đoan chiếm diện tích hết thảy hơn 6000 mét vuông. Ra hành giải trí bên trong tổng cổng chia làm tầng 3. Có khác biệt khu làm việc. Khu nghỉ ngơi. Còn có phòng giải trí cùng hoạt động phòng. Đang nghỉ ngơi khu bên trong còn có các loại ăn uống, không hạn lượng cung ứng. Ăn ngon đồ ăn vặt toàn bộ đều là không hạn lượng cung ứng. Vui vẻ, di te, cà phê chờ đồ uống. Không thiếu gì cả. Thậm chí còn có phòng trò chơi. Hát ca dai ghe địa phương. Công tác mệt mỏi ở chỗ này hoàn toàn có thể uống cái trà chiều. Mặc dù là giải trí công ty. Bất quá mỗi một cái công vị diện trước đều bày máy tính. Toàn bộ đều là cao đoan phối trí. Còn có phòng tập thể hình. Thân là ngôi sao đương nhiên phải gìn giữ tốt dáng người. Phòng tập thể hình rất lớn. Mà lại sửa sang cũng rất ấm áp. Nơi này còn phân phối lấy huấn luyện viên. Có thể đối mỗi một cách nhân viên tiến hành tính nhắm vào huấn luyện. Công ty còn có cấp năm sao quy mô nhà hàng. Nơi này nhà hàng sửa sang cùng khách sạn năm sao không có quá lớn trinh lịch. ma lại nơi này có bàn lớn. Còn có tư nhân bàn nhỏ. Tại gia hành giải trí công tác đầu bếp. Toàn bộ đều là đầu bếp sư. Phối hợp đủ loại dinh dưỡng bữa ăn. Nói tóm lại, nơi này phúc lợi đều là tương đối tốt. Đi vào gia hành giải trí công ty tiền lương đãi ngộ cũng rất cao. Ở văn phòng bên trong, hứa dương có chút lo lắng đi đến. Lâm phàm Hoa sách ngành điện ảnh gần nhất đẩy ra một bộ phim truyền hình. Gọi là thiên tài luật sư. Bộ này phim truyền hình qua chiếu lên. Thì lấy được cực kỳ tốt thành tích. Thu suất cao đến 7.63%. Thậm chí vượt qua chúng ta tiên kiếm kỳ hiệp chuyện thành tích. Ta lo lắng hoa sách ngành điện ảnh người còn sẽ nhằm vào công ty, nhằm vào ngươi. Hứa Dương nói ra, hắn cũng biết, làng giải trí bên trong cạnh tranh cũng là tương đương tàn khốc. Nếu như mình không thể tiến bộ lời nói, như vậy thì sẽ lui bước. liền giống với hiện nay làng giải trí có rất nhiều tại làm nữ đoàn công ty. Mà tránh thức có thể thành đoàn lại là lác đác không có mấy Lâm Phạm nhìn lấy hứa dương Vỗ vỗ hứa dương bả vai Nói ra Không cần quan tâm những chuyện này Những công ty khác phim truyền hình có thể lừa Cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào Ta muốn làm phim truyền hình Chỉ là ta muốn làm phim truyền hình Không nhất định không nên nói bộ này phim truyền hình có thể kiếm lời bao nhiêu tiền Cầm tới bao nhiêu thu thì xuất. Thì liền thiên tài họa sĩ Van Vô. Tác phẩm của hắn cũng là tại hắn chết về sau. Mới hoàn toàn thành danh. Hiện nay người khác cách nhìn cũng không trọng yếu. Chỉ cần ta có thể đánh ra đến hài lòng phim truyền hình. Cũng như vậy đủ rồi. Lâm phàm nói ra. Vậy là được, ta chính là lo lắng. Hứa Dương nói ra. Không có gì lo lắng. Hoa sách ngành điện ảnh muốn là còn dám đối với chúng ta đồng thủ Cái kia công ty của chúng ta liền chính diện cùng hoa sách ngành điện ảnh tuyên chiến đi Lâm Phàm nói ra Đúng vậy a. Ngươi bây giờ đều là em Sơ T Em Lo đơ công ty lão tổng Nghe nói ngươi vẫn là lơ Vâng Công ty thứ hai đại cổ đông Ngươi thân phận như vậy người khác ai dám đến tìm ngươi gây chuyện hứa dương cười ha ha một tiếng hắn mới nhớ tới lâm phàm có thân phận như vậy tại vào lúc ban đêm lâm phàm đã đem hắn viết xong kịch bản phát cho công ty đông đảo kim bài biên kịch xem xét mà cái này bộ phim vốn tên chính là tiên kiếm kỳ hiệp truyện quý thứ ba đối mặt với hoa sách ngành điện ảnh lại một lần nữa khiêu chiến lâm phàm tuy nhiên ngoài miệng nói không thèm để ý Nhưng trong lòng cũng sẽ không khinh thị đối thủ như vậy. Hoa sách ngành điện ảnh nhiều lần khi dễ hạ uyển thu còn khi dễ đến lâm khả hân trên thân. Mà lại hoa sách ngành điện ảnh lưu tiên cũng nhiều lần tại võng thượng đả kích qua lâm phàm. Lâm phàm đáp lại không có vật gì khác. Chỉ có cách này một bộ phim truyền hình. Tiên kiếm kỳ hiệp truyền quý thứ ba công ty đông đảo biên kịch Ngồi cùng nhau. Nhìn lấy lâm phàm phát cho bọn hắn văn kiện Còn có kim bài biên kịch điển chính đại sư cũng đang chú ý lâm phàm kịch bản Lâm Tổng lại viết ra mới kịch bản Lần này kịch bản tên là tiên kiếm kỳ hiệp chuyện ba thật Lâm Tổng thật viết ra mới kịch bản Vậy ta nhất định muốn xem thử xem lâm Tổng kịch bản mới Tiên kiếm kỳ hiệp chuyện để nhất quý liền rất tốt nhìn Sau cùng kết cuộc quá ngược Không biết lâm tổng kịch bản mới tiên kiếm kỳ hiệp chuyện quý thứ ba thế nào Không có việc gì Ta thì nhìn nửa giờ Xem hết kịch bản thì tan việc Đi về nghỉ Một cách biên kịch cười nói Được, vậy ta cũng nhìn nửa giờ Một cách khác biên kịch nói ra Điện chính cũng là mỉm cười Ấm mở kịch bản Cứ quyết định như vậy đi Nhìn nửa giờ kịch bản Sau đó liền đi bữa ăn tối Làm những thứ này biên kịch ấm mở lâm phàm kịch bản về sau, trái tim nhảy lên đều có chút kịch liệt. Nửa giờ về sau, một cái biên kịch rốt cuộc xem hết trước ba tập hợp. Nét mặt của hắn, ánh mắt đều đã phát sinh biến hóa. Lâm Tổng viết kịch bản. Làm sao vẫn là đẹp mắt như vậy á Tiên kiếm ba tuy nhiên cùng tiên kiếm một là hoàn toàn khác biệt cố sự. Nhưng là bên trong này nội dung cốt truyện cùng người vật. Vẫn là như vậy sáng chói a Không biết vì cái gì Ta xem kịch bản Cũng cảm giác nữ chính sáng vẻ rất đẹp Lâm Tổng đối với nhân vật miêu tả cũng quá mạnh đi Một tên biên kịch nói ra Ta đi Đây chính là Lâm Tổng viết kịch bản à Ta trước kia chỉ nghe qua Lâm Tổng viết kịch bản đẹp mắt Cũng không nghĩ tới có thể đẹp mắt như vậy à Một tên khác biên kịch ánh mắt đã triệt để si mê Bất luận là thế giới quan Nhân vật miêu tả Nội dung cốt truyện Vẫn là chi tiết Đều chỉ có thể dùng hết Mỹ để hình dung Lâm Tổng viết cách này bộ phim vốn Quả thực cũng là hoàn Mỹ lại một tên biên kịch mở miệng nói ra Những thứ này biên kịch nhìn đến dạng này kịch bản về sau đều không có đi bữa ăn tối Bọn họ Vậy mà lựa chọn suốt đêm đến xem lâm phàm kịch bản bọn họ có không ít người đều là mới nhất thêm tiến ra hành giải trí biên kịch. Những thứ này biên kịch, thực lực đều là tuyệt đối nhất lưu. Mà lại tự cao tự đại. Cảm thấy mình viết kịch bản tuyệt đối sẽ không so người khác kém. Bọn họ biết lâm phàm diễn ký rất tốt, cũng biết tiên kiếm kỳ hiệp truyện để nhất quý vô cùng thành công. Nhưng khi những thứ này biên kịch nhìn đến kịch bản thời điểm, Bọn họ mới hiểu được, tiên kiếm kỳ hiệp truyện để nhất quý vì cái gì có thể như thế thành công một bộ phim truyền hình có thể thành công để nhất nội dung quan trọng. Ở chỗ kịch bản khi bọn hắn nhìn đến Lâm Phàm viết kịch bản về sau, đều cảm nhận được một số rung động, nguyên lai, like. phim truyền hình có thể đại hỏa nguyên nhân. cũng là bởi vì Lâm Phàm bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 11 chương 298 cuối cùng là cái gì thần tiên công ty à, tại ngày thứ hai thời điểm. Gia hành giải trí đã định tốt kịch bản. Tất cả biên kịch đều không có ý kiến phản đối. Những thứ này biên kịch đại đa số đều là công nghiệp đỉnh cấp biên kịch. Bọn họ bây giờ tại làm việc với nhau. Cho dù là Lâm Phàm viết ra kịch bản, nếu có vết. bọn họ cũng sẽ cho ra tương ứng ý kiến. thế nhưng là tại suốt đêm công tác một buổi tối về sau những thứ này biên kịch toàn bộ đều trợn tròn mắt dạng này kịch bản chỗ nào có thể tìm ra tì vết a đây quả thực là không tì vết chút nào tác phẩm làm biên kịch tổ tổ trưởng điền chính vẫn đắm chìm trong kịch bản thế giới bên trong điền chính một cái giật mình đứng lên hoàn mỹ lâm tổng viết ra kịch bản Kết cục này quả thực là quá hoàn mỹ Tuy nhiên tiên kiếm ba cố sự vẫn còn có chút bi kịch Nhất là nhìn đến mẫu mẫu thời điểm chết Tâm tình rất nặng nề Còn tốt lý tiêu giao cùng tuyết kiến rốt cuộc hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ Cũng coi là một cái viên mãn đại kết cục Điện chính nói ra Thì định ra cái này kịch bản Ta cảm thấy cũng không có cái gì phải sửa đổi địa phương Lâm Tổng viết kịch bản Không phải chúng ta phổ thông tiểu biên kịch có thể tránh thức thấy rõ Điện chính nói ra Một cách khác biên kịch cũng nhẹ gật đầu đúng Vậy a, Ta hôm nay mới biết Nguyên lai like chúng ta ra hành giải trí kịch bản viết người tốt nhất là Lâm Tổng Hắn là làm sao đem những nhân vật này đều miêu tả tốt như vậy à Điện chính đại khái Đây chính là thực lực cùng thiên phú đi Tiên kiếm kỳ hiệp truyện quý thứ ba Nếu như có thể tìm tới thích hợp diễn viên. Đánh ra tới. Như vậy bộ này phim truyền hình. Cũng sẽ đại hòa. Sẽ còn giống tiên kiếm kỳ hiệp truyện để nhất quý một sàng thành công ở công ty trong hội nghị. Lâm Phàm ngồi ở chủ vị. Hạ Nguyễn Thu, Tô Tiểu Vũ, Lâm Khả Hân đều ở nơi này ngồi đấy. Còn có Nguyệt Hoa rất nhiều biên kịch đại sư, bao quát điển chính bọn người mới cũng ở nơi đây. Lâm Tổng. Thì cách này kịch bản đi, không cần lại sửa lại. Ta tin tưởng nương tựa theo cách này kịch bản, là đủ cảm động người xem điện chính nói ra. Đúng vậy a, Lâm Tổng ngươi viết kịch bản thật đẹp mắt, đêm qua ta đều nhìn rất lâu. Tiết khả tâm cười nói, sơ ngón tay cách lên. Đêm qua chúng ta suốt đêm xem hết ba bài tập hợp kịch bản, đại khái cũng không có cái gì phải sửa đổi địa phương. Chỉ là kinh thán vô lâm tổng sáng tác năng lực. Một tên biên kịch nói ra. Những thứ này biên kịch đều là đối lâm Phàm sơ ngón tay cách lên theo trong đáy lòng bội phục lâm Phàm Chỉ có làm biên kịch người mới có thể biết sáng tác kịch bản độ khó khăn. Lâm Phàm đã viết ra qua ba bộ đại hỏa phim truyền hình. Đây là đệ tứ bộ. Cách này một bộ phim truyền hình kịch bản chất lượng. Vẫn là cao như vậy. Lâm Phạm nhìn lấy tất cả mọi người không có phản đối Nhẹ gật đầu được Vậy liền định ra tới này cái kịch bản Bước kế tiếp muốn làm Chính là muốn chiêu diễn viên Tiên kiếm ba tuyển nhân vật công tác cũng có thể bắt đầu Tô Mục Tình Lâm Thiển Vi Nhiệm vụ này giao cho các ngươi Giúp đỡ liên hệ các đại làng giải trí công ty Gần đây bắt đầu tuyển nhân vật công tác Lâm Phạm nói ra Tô Mộc tình hỏi Lâm Tổng cần khởi động buổi thử giọng à từng bước một tuyển bạn ra phù hợp ngày tiêu chuẩn diễn viên. Lâm Phàm lắc đầu. Không cần buổi thử giọng. Chúng ta không có có bao nhiêu thời gian. Ta muốn rèn đúc chính là một bộ tinh phẩm phim truyền hình. Cho nên cần thực lực phái diễn viên. Buổi thử giọng quá lãng phí thời gian. Đương nhiên, công ty cũng có thể khởi động buổi thử giọng kế hoạch. Bồi dưỡng được một số 18 tuổi đến 22 tuổi nữ hài tử Tham gia tương lai nữ đoàn tuyển tú Đồng thời cũng có thể cho là chúng ta công ty liên tục không ngừng chuyển vận nhân tài Tô một tình gật đầu được rồi Lâm phàm tiếp tục nói Hiện tại tiên kiếm ba nhân vật có Nam chính cảnh thiên Nữ chính tuyết kiến Còn có nhân vật nữ sắc Tử huyên Long vị Hoa doanh hỏa ruột vương thủy bích nam nhân vật có từ trường khanh hứa mậu sơn trọng lâu vân đình ta kiếm tiên đường khôn chờ nhân vật ta cũng tới tuyên bố một chút nam chính ta đến diễn nữ chính hạ uyển thu đến diễn lâm phàm cười nói nhìn về phía cách đó không xa nữ hài hạ uyển thu tại lâm phàm tuyên bố về sau tuy nhiên cũng là trong dữ liệu sự tình ánh mắt của mọi người vẫn là nhìn về phía hạ uyển thu hạ uyển thu gương mặt có chút ửng đỏ đôi mắt đẹp nâng lên cùng lâm phàm đối mặt ở cùng nhau lâm phàm khói miệng hơi hơi dương lên tử huyên giao cho lâm tính tính tới đảm nhiệm hứa dương đến diễn từ trường khanh tô tiểu vũ diễn long quỳ lâm khả hơn diễn hoa doanh đến mức hắn nhân vật của hắn vào ngày mai tuyển nhân vật thời điểm rồi quyết định còn có tiên kiếm ba phim truyền hình phó đạo diễn lô bản khai lưu bố hậu kỳ chế tác tổ tộc trưởng tiết khả tâm phối âm nhân viên lâm tính tính lâm phàm rất nhanh liền đem tất cả công tác tất cả an bài xong cách này cũng thì mang ý nghĩa tiên kiếm ba bộ này phim truyền hình rất nhanh liền có thể chính thức khai mạc tại xác định tiên kiếm kỳ hiệp truyện quý thứ ba quay tin tức lúc toàn bộ làng giải trí đều đưa tới một trận sóng to gió lớn thật sao lâm phàm muốn quay tiên kiếm kỳ hiệp truyện quý thứ ba sao mà lại diễn viên chính đều đã định tốt một phần ngày mai sẽ phải chính thức tiến hành tuyển nhân vật công tác sao trời ạ nhanh như vậy ạ lâm phàm lại một bộ phim truyền hình muốn quay chụp đã sớm chờ mong tiên kiếm kỳ hiệp truyện quý thứ ba Tiên kiếm kỳ hiệp truyện để nhất quý có thể đem ta ngược chết rồi. Không biết quý thứ ba thế nào? Chúng ta giải trí công ty cũng có rất nhiều ngôi sao lớn. Không biết có thể hay không đi tham diễn lâm phàm tiên kiếm kỳ hiệp truyện quý thứ ba? Bất kể nói thế nào đều muốn thử một lần, vạn nhất có thể đến diễn bộ này phim truyền hình đâu. Tại ngày thứ hai, có rất nhiều ngôi sao lớn đều đi tới lâm phàm gia hành giải trí. Hôm nay chính là tuyển nhân vật trọng yếu thời gian. Người tới đều không ngoại lệ, đều là ngôi sao. Có rất nhiều giải đến xinh đẹp nữ hải tử, còn có rất nhiều nhan chỉ cùng thực lực cao diễn viên. Làm những người này đi lúc tiến vào, bọn họ thấy được ra hành giải trí công tác hoàn cảnh. Đơn độc văn phòng hoàn cảnh, hào hoa sửa sang, mà lại mỗi cái ngôi sao công vị đều có rất lớn không gian. Đặc biệt can tin. Có cấp 5 sao đại khách sạn đầu bếp. Còn có phòng nghỉ. Phòng giải trí. Có các loại ăn đồ ăn vặt địa phương. Dạng này chỗ làm việc quả thực thì là nhân gian tiên cảnh A. Mỗi một cách tại gia hành giải trí công tác nhân viên đều động lực tràn đầy. Một tên mập so sánh chất phát gọi là bàn đa đa đứng ở công ty cửa. Công ty cứng ép để hắn đến gia hành giải trí thử một lần. Nhưng hắn biết. Bằng hắn tướng mạo Làm sao có thể thành công được tuyển chọn Làm bàn đa đa đi tới nhìn đến gia hành giải trí công tác hoàn cảnh về sau Càng là không tự chủ được thán phục một tiếng Làm việc ở đây hoàn cảnh so với chúng ta chỗ đó muốn tốt rất nhiều A, hâm mộ Bàn đa đa nói ra Trọng yếu nhất chính là Còn có đồ ăn vặt khu bàn đa đa nhìn đến nhiều như vậy Đồ ăn vặt Khoai tây chiên Vui vẻ Còn có các loại bánh kem, răm bông, đồ nướng, cũng có rất nhiều dinh dưỡng bữa ăn. Ngụm nước liền đã chảy xuống. Khi thấy lâm phàm trợ lý tô một tình thời điểm bàn đa đa ánh mắt càng là không thể chuyển rời ánh mắt. Tô một tình ôn nhu như vậy. Xinh đẹp, thanh thuần nữ hài tử, tết tóc nuôi ngựa, một chút hóa thành đồ trang sức trang nhã Nhan chỉ cũng không biết so với cái kia trang điểm dày đặc nữ nhân muốn mạnh bao nhiêu. Gia hành giải trí còn có như thế xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Nơi này đến tột cùng là cái gì thần tiên công ty A bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 11 chương 299 43 triệu đầu tư ngạc tiểu tỷ tỷ ngươi tốt. Ta có thể tham gia tuyển nhân vật sao bàn đa đa đi tới tô một tình trước mặt. Hỏi. Đương nhiên có thể. Tô một tình nhạt nhạt một cười. Như là có thể tan đi người tất cả phiền lòng cùng phiền muộn Đi theo ta Tô một Tình nói ra Cái kia tiểu tỷ tỷ ngươi có bạn trai chưa bàn đa đa lại hỏi Không có Tô một Tình lắc đầu Vậy ngươi xem Ta thế nào bàn đa đa cũng biết không nhiều thổ lộ càng không có gì kinh nghiệm yêu đương Rõ ràng thổ lộ hẳn là một kiện rất lớn mật sự tình Bàn đa đa ngược lại có chút khẩn trương cùng thẹn thùng Ta có người thích à còn có, ở phía trước liền có thể tham gia tuyển nhân vật, Lâm Tổng là ở chỗ này. Tô một tình mỉm cười nói, rất lễ phép cử tuyệt bàn đa đa. a à, à tốt. Tiểu tỷ tỷ ngươi là Lâm Tổng trợ lý sao bàn đa đa hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, Tô một tình nhẹ gật đầu. Thật hâm mộ Lâm Tổng có thể có xinh đẹp như vậy trợ lý. Bàn đa đa sau khi nói xong. Thì đi vào phòng chuẩn bị tham gia tuyển nhân vật. Cũng không biết như thế xinh đẹp tiểu tỷ tỷ ra thích nam sinh là ai a Không phải là Lâm Tổng A làm bàn đa đa tiến đến gian phòng về sau. Thấy được Lâm phàm dáng vẻ. Không khỏi sợ ngây người. Lâm phàm Lớn lên cũng quá đẹp rồi đi. Nghĩ đến tô mộc tình nhất lên Lâm phàm dáng vẻ. Bàn đa đa cũng cảm giác được càng hâm mộ. Hắn làm sao lại không có xinh đẹp như vậy trợ lý đâu Tại trong gian phòng Lâm phàm cũng có chút ngoài ý muốn Mỗi một bộ phim truyền hình tuyển nhân vật Không thể nghi ngờ đều là vô cùng trọng yếu Chỉ là Hôm nay tới người cũng thực sự quá nhiều một chút Lâm Tùng ngài khỏi chứ Ta là rừng ngữ yên Cố ý muốn tới tham gia ngày tiên kiếm kỳ hiệp truyền quý thứ ba tuyển nhân vật Lâm Tùng ngài khỏi chứ Ta là vương thơ Ngài nhìn ta có thể đảm nhiệm nhân vật này sao Lâm Tổng ngài tốt Đang bận rộn nửa ngày sau Rốt cuộc đến bàn đa đa tham gia tuyển nhân vật Lâm phàm cũng gặp phải một cách đầu đau vấn đề Cái kia chính là tiên kiếm ba bên trong Có một cái nhân vật gọi là mậu mẫu Cần một cái hình thể so sánh mập người đến diễn Mà lại trọng yếu nhất chính là Muốn diễn tốt nhân vật này vô cùng khó khăn Hắn cần một cách vô cùng thích hợp diễn viên, diễn ký còn muốn rất tốt loại kia. Nếu như diễn ký không tốt, diễn xuất sẽ chỉ làm khán giả cảm thấy xấu hổ. Lâm Phàm cũng vẫn luôn đối với hắn kịch tương đối nghiêm khắc. Cho nên đang chọn góc vấn đề phía trên. Đều là hắn tự mình đến hoàn thành. Tính xanh bàn đa đa tuổi tác, 24 tuổi tốt nghiệp trường học, bắc ảnh. Bàn đa đa nói ra tên của hắn chuẩn bị phỏng vấn. Phỏng vấn thời điểm bình thường hội khảo hạch diễn viên diễn ký cùng nhan trị. Muốn làm một tên diễn viên, diễn ký cùng nhan trị đều là vô cùng trọng yếu, thiếu một thứ cũng không được. Đây là lâm phàm tiên kiếm kỳ hiệp truyện, muốn đập tốt bộ tác phẩm này, diễn viên rất là trọng yếu. Bắt đầu biểu diễn đi, ngươi biểu diễn đề mục là ăn bánh bao. Lô Bản Khai nói ra, hắn là phó đạo diễn, cũng ở nơi đây nhìn lấy những thứ này các diễn viên phỏng vấn. Biểu diễn ăn bánh bao, vô cùng đơn giản, nhưng là càng đơn giản đề mục, lại là càng khó. Ăn bánh bao, bất cứ người nào đều sẽ ăn bánh bao. Muốn đem ăn bánh bao diễn sống, là khá khó khăn. Xin hỏi, bánh bao đâu bàn đa đa nhìn đến đề mục của hắn là ăn bánh bao, lúc này ánh mắt sáng lên. Hắn tới tham gia phỏng vấn, điểm tâm cùng cơm chưa đều không có ăn, hiện tại muốn nhiều đói có bao nhiêu đói. Ăn bánh bao cái này đơn giản biểu diễn, nhìn chính là một cái diễn viên đầu nhập trạng thái cùng diễn kỹ Không có, cứ như vậy bắt đầu biểu diễn đi, làm bộ trong Tay của ngươi có một cái bánh bao Lô bản khai nói ra Được rồi bàn đa đa gật đầu Ngay sau đó, cũng là bàn đa đa ăn bánh bao biểu diễn Đang nhìn hết bàn đa đa ăn bánh bao về sau, lâm phàm ánh mắt sáng lên Rốt cuộc tìm được thích hợp nhất biểu diễn tiên kiếm ba bên trong mẫu mẫu nhân tuyển Chính là cách này gọi là bàn đa đa người Có thể đem ăn bánh bao diễn thành dạng này bàn đa đa diễn kỹ thật cũng không tệ lắm Tăng thêm hắn người này hình thể, khí chất đều rất thích hợp Lâm phàm muốn tìm cái kia cái vai trò Tốt thì ngươi đảm nhiệm tiên kiếm ba bên trong mẫu mẫu nhân vật Lâm phàm nói ra nhìn lấy bàn đa đa nở một nụ cười Cám ơn Lâm Tổng bàn đa đa nghe xong, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ Hắn không nghĩ tới, hắn cái này hình thể vậy mà thật sự có thể phỏng vấn thành công. Hắn cũng rất ra thích Lâm Phàm đập phim truyền hình, hắn thấy Lâm Phàm đập phim truyền hình đều là thần tác. Lâm Phàm đã sớm là bàn đa đa thần tượng. Lâm Tổng, ta là fan của ngươi, xin hỏi ta có thể làm ra hành giải trí nghệ sĩ sao bàn đa đa hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, có thể ký kết quá trình có thể cùng ta trợ lý sách. Lâm Phàm cười một tiếng, nhìn về phía Tô một Tình. Khi thấy Tô một Tình thời điểm bàn đa đa lại nuốt nước miếng một cái. Chủ yếu là... Tô một Tình quá đẹp. Hắn vừa mới thổ lộ cũng chỉ là mở cái trò đùa, chủ yếu là không biết tại Tô một Tình trước mặt muốn nói gì. Mèo meo không biết cái gì thời điểm, Hạ Uyển Thu đắc tại cửa ra vào chờ Lâm Phàm, nàng còn mang theo công ty bữa chưa Sư phụ, ăn cơm chưa rồi, Tô Tiểu Vũ cũng dẫn theo cơm hộp đi đến. Hai cái nữ hải tử muốn bao nhiêu xinh đẹp có bao nhiêu xinh đẹp, hấp dẫn đến rất nhiều người ánh mắt. Hiện tại đã buổi chiều 14. Không không, Lâm Phàm cũng không có ăn bữa chưa Hôm nay công tác cũng kém không nhiều kết thúc. Buổi chiều lại hoàn thành ký kết hợp đồng. liền có thể chuẩn bị phim truyền hình khai mạc. Lâm Phàm nói ra, an bài một chút. Lâm Tổng chờ một chút. Bàn đa đa nhìn đến Hạ Uyển thu cùng Tô Tiểu Vũ thời điểm ánh mắt càng là ra thích. Tại sao có thể có xinh đẹp như vậy nữ sinh á? Hắn vừa mới nhìn đến Tô Mộc Tình đã đầy đủ đẹp. Kết quả Hạ Uyển thu cùng Tô Tiểu Vũ bản thân lại là càng thêm đẹp mắt. Hạ Uyển Thu cùng Tô Tiểu Vũ đều đẹp mắt như vậy, Lâm Tổng. Ngươi có thể hay không cho ta hai người bọn họ nữ sinh phương thức liên lạc bàn đa đa có chút mong đợi hỏi. Khó mà làm được. Nữ hài tử phương thức liên lạc muốn chính mình đi tranh thủ. huống chi Hạ Uyển Thu còn là bạn gái của ta. Lâm Phàm nói ra, vỗ vỗ bàn đa đa bả vai đi tới Hạ Uyển Thu cùng Tô Tiểu Vũ trước mặt. Bạn gái. Bàn đa đa chật vật mở miệng. Hắn bình thường rất ít chú ý giải trí tin tức, bây giờ mới biết, Nguyên Lai Hạ uyển Thu đã có bạn trai. Bạn trai của nàng cũng là Lâm Phàm Rốt cục đang diễn viên toàn bộ đều định tốt về sau. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện quý thứ ba cũng liền có thể chính thức hấp dẫn nhà đầu tư. Cùng ngày, thì có rất nhiều nhà đầu tư tìm đến Lâm Phàm Lâm Tổng, ta là rượu ngũ lương tập đoàn thiên dược nghiệp. Muốn đến đầu tư ngài tiên kiếm kỳ hiệp truyện quý thứ ba ngài thấy thế nào công ty của chúng ta Nguyện ý ra giá 43 triệu thiên dược nghiệp nói ra Nhìn lấy lâm phàm Rượu ngũ lương cũng là biết rõ hàng hiệu Mà thiên dược nghiệp tới thì cho lâm phàm cao như vậy đầu tư Thiên tổng hợp tác vui vẻ Lâm phàm cười nói cùng thiên dược nghiệp nắm tay Đồng thời kỹ càng nói chuyện hợp tác tương quan quá trình ký hợp đồng Cách này mới vừa vặn chọn xong nhân vật thì có nhà đầu tư tìm tới cửa. Mà tiên kiếm ba để nhất bút đầu tư ngạch. Thì cao đến 43 triệu bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 11 chương 300 muốn khai chiến. Vậy liền khai chiến đi tại đưa đi thiên tổng về sau. Lâm phàm cũng lấy được tiên kiếm ba để nhất bút đầu tư ngạch. 43 triệu đã chuyển đến công ty tài khoản bên trong. Trừ cách đó xa, lại tới mấy nhà nhà đầu tư đến cùng Lâm phàm hợp tác. Lâm Tổng Lương O Sơ E A Lơ Lý Tổng cố ý muốn đến đầu tư chúng ta tiên kiếm ba Đồng thời Lơ O Sơ E A Lơ Lý Tổng hy vọng có thể tại công ty của chúng ta tìm tới một cái người phát ngôn. Tô một Tình nói ra. hiện tại lơ o sơ e a lơ lão tổng đã đến dưới lầu tô một tình nhìn lấy lâm phàm có thể cùng ta cùng đi nghinh tiếp một chút lâm phàm cười nói để hắn có chút ngoài ý muốn chính là tiên kiếm ba tại lúc mới bắt đầu vẫn là hấp dẫn đến không ít nhà đầu tư lơ o sơ e a lơ công ty cũng là thế giới thập đại độ trang điểm bài Lâm Tổng Ngài khỏe chứ, bị nhân lý Khiêm cố ý đến cùng Ngài thương lượng một việc. Chúng ta đều đã biết Ngài tại phim truyền hình sáng tác phía trên năng lực. Cơ hội mỗi bộ phim truyền hình đều sẽ đại hỏa. Cho nên chúng ta lơ ọ. Sơ. E. A. Lơ. Công ty cố ý đến đầu tư Ngài bộ này phim truyền hình. Đầu tư ngạc 50 triệu. Đồng thời ta vẫn còn muốn tìm một nhà quý công ty Đại Minh Tinh làm lơ ọ. D. E. A. Lơ. Công ty phát ngôn viên duy nhất. ra giá, giá phí 26 triệu. Ngày nhìn xem có hay không thích hợp nữ ngôi sao lơ o. Z. E. A. Lơ. Công ty Lý Tổng hỏi. Lâm Tính Tính ngươi nhìn có thể chứ Lâm phàm nói ra. Hiện tại hứa Dương cùng Lâm Tính Tính cũng đều đến công ty của hắn. Hắn còn không có cho hứa dương cùng lâm tính tính cái gì đại sứ hình tượng Công ty vừa mới cất bước Có chính quy công ty tìm đến lâm phàm đại sứ hình tượng Lâm phàm cũng là sẽ không tự tuyệt Gia hành giải trí bất kỳ một cách nào nhân viên đều có thể đi tham gia đại sứ hình tượng Chỉ cần đi quay chụp đại sứ hình tượng công ty liền có thể kiếm tiền Lâm phàm cũng có thể kiếm được không ít tiền Đương nhiên có thể, nhiều tả lâm tổng Lý Khiêm cười nói cùng Lâm Phàm nắm tay Lại một khoản ký kết đã đạt thành Lơ ọ Dơ E À Lơ Cũng là một cái rất không tệ nhãn hiểu Có thể đi tham gia dạng này đại sứ hình tượng Đối ngôi sao tử thân cũng có nhất định chỗ tốt Hạ uyển thu cùng Tô Tiểu Vũ đã có đồ trang điểm đại sứ hình tượng Lâm Phàm thì đem cơ hội này cho Lâm tính tính Đến mức Tô một Tình Hiện tại vẫn là lâm phàm trợ lý còn chưa trở thành đại minh tinh Nếu như nàng thành đại minh tinh cái kia có đại sứ hình tượng cùng công tác cũng đều sẽ có Lần này công ty một chút liền đến chương sáu triệu tiên kiếm kỳ hiệp truyện quý thứ ba đầu tư ngạch Cũng đến 90 triệu tại nửa ngày bên trong Thì lấy được nhiều như vậy đầu tư ngạch Cũng coi là mở một cách tốt đầu nhưng là để lâm phàm ngoài ý muốn chính là tiếp xuống trong vòng nửa ngày không có phía đầu tư tìm đến lâm phàm lâm tổng nguyên bản muốn đầu tư tiên kiếm ba phía đầu tư xế chiều hôm nay đều mượn cớ rời đi bọn họ đều cải biến chủ ý tô một tình nói ra vì cái gì lâm phàm ánh mắt ngưng tụ hắn coi là đập phim truyền hình cũng không có khó khăn như vậy Bằng vào hắn bây giờ đang ở làng giải trí bên trong địa vị, muốn lôi kéo đến rất nhiều phía đầu tư hẳn là rất dễ dàng. Hai nhà phía đầu tư đã kéo đến 90 triệu đầu tư, nhưng là mới chỉ nửa ngày tất cả phía đầu tư đều đi. Không có phía đầu tư, đập phim truyền hình liền không có tài chính khởi động. Nếu như vậy, phim truyền hình còn chưa có bắt đầu đập, liền đã bị chém ngang lưng. Tô một tỉnh đôi mắt đẹp nâng lên. Nhìn về phía lâm phàm. Nói, Lâm Tổng, bởi vì hoa sách ngành điện ảnh phía trên một bộ phim truyền hình thiên tài luật sư thành công, thành tích thậm chí vượt qua tiên kiếm kỳ hiệp truyện đệ nhất quý. Mà vào hôm nay, hoa sách ngành điện ảnh cũng bắt đầu đầu tư bỏ vốn. Bọn họ muốn đập phim truyền hình, toàn tên gọi là tiên kiếm truyền kỳ, cũng là tiên hiệp phim. Danh sưng có tuyến ngoài cùng quay chụp kỹ thuật. Muốn làm một bộ chân chính tiên hiệp mãnh liệt. Phía đầu tư càng đẹp mắt hoa sách ngành điện ảnh. Bởi vì hoa sách ngành điện ảnh là lâu năm giải trí công ty. Bất luận là thực lực cùng nổi tình. Đều muốn so công ty của chúng ta mạnh. Công ty bọn họ phía trên một bộ lấy được thành tích phía đầu tư cũng nhìn ở trong mắt. So với lựa chọn chúng ta ra hành giải trí, những cái kia phía đầu tư càng thêm nguyện ý tuyển chọn hoa sách ngành điện ảnh. Tô Mộc Tình nói ra, "U, v, quy, quy, mơ, ta đã biết." Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Quả nhiên, hoa sách ngành điện ảnh công kích vẫn là tới. Công kích như vậy là đủ để bất luận cái gì một nhà giải trí công ty suy sụp. Nếu như gia hành giải trí là một nhà tư bản chưa đủ công ty, muốn đập tiên kiếm kỳ hiệp truyện quý thứ ba, không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó. Trước đó tại Nguyệt Hoa tập đoàn thời điểm, Nguyệt Hoa Tập đoàn tuy nhiên so ra kém hoa sách ngành điện ảnh. Tốt xấu Nguyệt Hoa Tập đoàn cũng là một nhà đại hình giải trí công ty. Hiện tại gia hành giải trí, vừa mới thành lập, Lâm Phàm trong chương mục cũng không có bao nhiêu tiền. Muốn đập tiên kiếm kỳ hiệp truyện quý thứ ba, nhất định phải cần rất nhiều phía đầu tư chống đỡ, mới có thể chân chính quay. Lâm Phàm tự mình làm công ty, liền muốn cho diễn viên cùng các công nhân viên phát tiền lương. Các diễn viên cát xây cũng không thể thiếu. Đập tiên hiệp phim trọng yếu nhất chính là đặc hiệu. Đặc hiệu mỗi một giây đồng hồ đều đang cháy tiền, không có tiền là tuyệt đối đập không ra tiên hiệp phim cảm giác. Hoa sách ngành điện ảnh một chiêu này cơ hồ là muốn đem ra hành giải trí đẩy vào tuyệt cảnh. Nếu như ra hành giải trí chịu không được, muốn đập tiên kiếm kỳ hiệp truyện ba mà nói căn bản không thể nào làm được. Còn chưa có bắt đầu. Lâm Phạm công ty đã bị hoa sách ngành điện ảnh tướng quân 90 triệu căn bản không có khả năng đập thành tiên kiếm kỳ hiệp truyện ba Quay một bộ kịch truyền hình Tất cả nhân viên Công tác nhân viên Diễn viên Còn có xưởng tràng cảnh Mời các loại chỉ đạo võ thuật Hậu kỳ chế tác Phối âm Đều cần một số tiền lớn 90 triệu liền đưa cho diễn viên cát xây đều không đủ Hoa sách ngành điện ảnh đập phim truyền hình vừa hẳn gọi là tiên kiếm truyền kỳ đây là muốn trực tiếp đem ra hành giải trí triệt để đặt ở dưới chân Hoa sách ngành điện ảnh phách lối cùng bá đạo cũng để cho lâm phàm thấy được lâm tổng hoa sách ngành điện ảnh lão tổng lưu tiên điện thoại tới nói muốn cùng ngài nói chuyện tô một tình nói ra lâm phàm nhận lấy điện thoại chỉ thấy hoa sách ngành điện ảnh lão tổng lưu trước khi nói ra Lâm Tổng. Đã lâu không gặp. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lâm Phàm Có việc lưu tiên cười nói. Không phải ta cố ý nhằm vào các ngươi công ty. Nhà đầu tư lựa chọn chúng ta. Cũng đều là nhà đầu tư nhóm lựa chọn của mình. Cùng công ty của chúng ta cũng không có có quan hệ gì. Lâm Tổng. Ta lần này đến không phải cùng ngươi tuyên chiến. Mà chính là thương lượng với ngươi hợp tác. ngươi đem viết xong kịch bản cho chúng ta. hai nhà chúng ta công ty cùng một chỗ chế tạo một bộ phim truyền hình. ít lời chia ba bảy thành. tất cả nhà đầu tư, nhân lực thành bản, đều từ chúng ta tới phụ trách. dạng này có thể đạt tới cả hai cùng có lợi. ngươi thấy thế nào lâm phàm ánh mắt ngưng tụ. chỉ thế thôi ta ra cái diễn viên cùng kịch bản. Liên có thể cầm tới 3 phần ít lời lưu tổng canh gì thời điểm biến đến hào phóng như vậy rồi lưu tiên cười ha ha một tiếng. Đương nhiên cũng là có một cách điều kiện. Lâm Khả Hân hiện tại là ngươi nghệ sĩ. Nghe nói cùng ngươi ký 5 năm hợp đồng. Đại quyền sinh sát ngươi đều có thể trưởng khống. Ngươi chỉ cần để cho nàng có thể bồi ta một buổi tối. Ta tin tưởng nàng vì tiền đồ của nàng. Cũng sẽ nguyện ý làm. Chỉ cần ngươi đáp ứng. Hoa sách ngành điện ảnh vĩnh viễn là gia hành giải trí bằng hữu. Vĩnh viễn không sẽ nhằm vào gia hành giải trí. Bất quá ngươi muốn là tự tuyệt. Các ngươi tiên kiếm kỳ hiệp truyện ba có thể hay không đập thành công. Có thể hay không hấp dẫn đến nhà đầu tư. Cũng là một cái vấn đề a. Lưu trước khi nói ra. Nghe Lưu tiên yêu cầu, lâm phàm cảm giác được có chút buồn nôn. Đầu năm nay. Còn có dạng này người, A Lâm Phàm cũng tự nhận là không phải thánh nhân. Hắn cũng sẽ không đối xinh đẹp nữ sinh không có cảm giác, nhưng là Lâm Phàm từ đầu đến cuối đều sẽ thủ vững một cách nguyên tắc. Nữ sinh lại xinh đẹp, hắn cũng không có khả năng tùy tiện khi dễ những nữ hài tử này. Nếu như hắn không phải loại này người, sớm liền có thể đem Lâm Khả Hân khi dễ hàng trăm hàng ngàn khắp cả. Hắn ký Lâm Khả Hân Như vậy công ty liền sẽ thật tốt che chở Lâm Khả Hân. Lâm Khả Hân cũng đều vì công ty kiếm tiền. Mà hoa sách ngành điện ảnh lưu tiên bây giờ còn đang nhớ Lâm Khả Hân, nhớ hắn người. Nếu là hắn ký nữ hài tử như vậy Lâm Khả Hân tương đương với Lâm phàm người. Để Lâm phàm thả người. Để Lâm Khả Hân đi bồi lưu tiên cách này đầu bóng nam. Loại chuyện này. Khả năng đáp ứng không đừng nói là cho Lâm Phàm nhiều như vậy chỗ tốt. Chính là cho Lâm Phàm bao nhiêu tiền mặt. Lâm Phàm cũng không có khả năng đáp ứng loại chuyện này. Lưu Tổng quên nói cho ngươi biết. gia hành giải trí, không thiếu nhà đầu tư, cũng không thiếu tiền. Ngươi muốn là muốn khai chiến tùy thời xin đợi. Đến mức ta người của công ty. Mong rằng Lưu Tổng không muốn lại có bất kỳ ý tưởng gì. Người của công ty. liền là người của ta ngươi nhằm vào lâm khả hân tương đương với tại nhằm vào ta lâm phàm thản nhiên nói lưu tiên trầm mặt một hồi ngược lại là không nghĩ tới lâm phàm sẽ cự tuyệt đã ngươi không biết tốt xấu vậy liền khai chiến đi vẫn chưa nói xong lâm phàm đã cút xong điện thoại trong đoạn thời gian này mặt lâm khả hân vừa vặn đi tới lâm phàm sau lưng bốn phía rất an tính nàng nghe được lâm phàm cùng lưu tiên tất cả trò chuyện ghi chấp. tô một tình đã trước tiên lui ra phòng làm việc lâm khả hân hốc mắt đỏ lên nhìn lấy lâm phàm nước mắt rưng rưng lâm phàm ca cám ơn ngươi cám ơn ngươi tín nhiệm cũng cảm ơn ngươi bảo hộ ta nhất định sẽ nỗ lực công tác nhất định sẽ sẽ không để cho ngươi thất vọng lâm khả hân nói ra đôi mắt đẹp nhìn về phía lâm phàm tràn đầy cảm kích Có lâm phàm tại, không biết vì cái gì, lâm khả hân thì là có thể cảm giác được cảm giác an toàn. Nàng biết, lâm phàm sẽ không hại nàng càng sẽ không khi dễ nàng. U, vinh, quy quy mơ, làm việc cho tốt đi. Ngươi là ra được người. Có bất kỳ người khi dễ ngươi, đều tới tìm ta. Người khác không dám đắc tội người, ta dám. Lâm phàm cười nhạt một tiếng. nhìn lấy Lâm Khả Hân lộ ra nụ cười ấm áp tốt xấu Lâm Khả Hân cũng là hắn tự mình ký kết đại minh tinh nàng vẫn là mắc ảnh hoa khôi nhan chỉ cũng không cần nói đi trên đường đều có vô số người nhìn nàng cái chủng loại kia thanh thuần như vậy nữ hài tử cũng hiếm thấy lưu tiên xếp một mực nhớ thương u vi, quy quy mơ, ăn Lâm Khả Hân nhu thuận nhẹ gật đầu Thế nhưng là công ty chuyện đầu tư còn có hoa sách ngành điện ảnh sẽ tiếp tục nhằm vào chúng ta công ty. Lâm khả hân nói ra. Không sợ. Lão bàn của ngươi. Vẫn là E. Sơ. T. E. E. Lo đơ lão tổng. Làm sao lại không có nhà đầu tư đâu Lâm phàm cười nói. Một mặt thản nhiên. Ừ, nghĩ tới. E. Sơ. T. E. E, lo đơ giá trị thị trường hiện tại đắt 500 tỷ á Lâm Khả Hân nói ra. Lâm Phàm rực rỡ cười một tiếng, nhìn lấy Lâm Khả Hân, không khỏi có chút ấm áp. Muốn không phải hắn mỗi ngày đều có thể nhìn đến hạ Uyển thu cùng Tô Tiểu Vũ. Ai có thể chịu nổi Lâm Khả Hân thanh thuần như vậy xinh đẹp nữ hài tử. Lâm Phạm đã thông E, sơ T, E, E, lo đơ công ty điện thoại. Đã hoa sách ngành điện ảnh muốn cùng hắn khai chiến. vậy liền khai chiến đi bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 11 chương 301 một lâm phàm lại là e Sơ, ti e e lo đưa lão tổng e Sơ, ti e e lo đưa làm lâm phàm công ty đầu tư cho tiên kiếm kỳ hiệp chuyện 600 triệu tăng thêm trước đó lâm phàm cầm tới đầu tư Tương đương với 700 triệu tại nhiều đầu tư thêm thương đều lựa chọn hoa sách ngành điện ảnh tình huống dưới. Chỉ có tương đối ít công ty. Lựa chọn lâm Phàm công ty. Đây là hoa sách ngành điện ảnh lần thứ nhất nhằm vào gia hành giải trí cơ hồ đem gia hành giải trí đẩy vào tuyệt cảnh. Nhưng là. Hoa sách ngành điện ảnh lưu tiên. Cũng không nghĩ tới. Lâm phạm ngoại trừ là gia hành giải trí lão bản bên ngoài. Vẫn là e. Sơ. T. E. E. Lo đơ lão bản E. Sơ. T. E. E. Lo đơ mời người phát ngôn cũng là gia hành giải trí dưới cờ nghệ sĩ. Hiện tại đầu tư phim truyền hình là Lâm phàm tự mình đập phim truyền hình. Tại lấy được kích sù đầu tư về sau tại gia hành giải trí bên trong cũng là đưa tới một trận sóng to gió lớn. Trên thực tế. Làm rất nhiều đầu tư công ty đều không có lựa chọn đầu tư tiên kiếm kỳ hiệp truyện quý thứ ba thời điểm Rất nhiều diễn viên đều có chút lo lắng Bọn họ lo lắng tốt như vậy kịch bản bởi vì đầu tư vấn đề không có cách nào bắt đầu diễn Nhưng là Không đến nửa ngày thời gian một khoản to lớn đầu tư bỏ vốn ngạch đánh vào ra hành giải trí trong chương mục Các ngươi nghe nói không Hoa sách ngành điện ảnh nhằm vào chúng ta rất đầu tư thêm thương đều không đầu tư chúng ta tiên kiếm kỳ hiệp truyện quý thứ ba. Ngược lại đều đi đầu tư đập tiên kiếm truyền kỳ. Đúng vậy a. Không có nhà đầu tư. Công ty của chúng ta làm sao đập tiên kiếm kỳ hiệp truyện quý thứ ba? Hoa sách ngành điện ảnh thật sự là buồn nôn. Khi dễ chúng ta một cách vừa mới thành lập công ty. Không. Có một công ty đầu tư công ty của chúng ta, công ty này Trực tiếp đầu tư 600 triệu ngọa tào ngọa tào. Có công ty trực tiếp đầu tư chúng ta 600 triệu cách này không khoa học ta. Không thể nào. 600 triệu đầu tư ngạch. Nhà kia công ty sẽ rộng rãi như vậy. Trực tiếp cho chúng ta nhiều tiền như vậy. Nghe được tin tức này thời điểm công ty đông đảo các diễn viên đều là có chút sợ ngây người. 600 triệu đầu tư ngạch cũng không phải nhà tròi một sản đơn giản. Một cách công ty... Nguyện ý xuất ra 600 triệu tiền mặt Cách này đã nói lên Công ty này đối với gia hành giải trí tán thành Tiên kiếm kỳ hiệp chuyện ba quay Cũng không cần bởi vì tiền bạc nguyên nhân mà gác lại Bàn đa đa gương mặt kinh ngạc ngươi nói cái gì 600 triệu đầu tư ngạch Thế này thì quá mức rồi Còn lại mọi người cũng là ánh mắt kinh thán Vậy làm sao có thể nói là khoa trương Quả thực cũng là tuyệt Các ngươi biết là cái nào công ty đầu tư chúng ta sao cái gì? Lại là E S T E E Lo đơ E S T E E Lo đơ công ty Đây không phải là giá trị thị trường mấy ngàn ước công ty sao? Làm sao lại đầu tư chúng ta ra hành giải trí? Bởi vì Lâm Tổng là gia hưng giải trí đệ nhất đại cổ đông Vẫn là E Sơ T E E Lo đơ lão tổng Rõ chưa e Sơ T E E Lo đơ công ty lão tổng lâm tổng là thần tượng của ta a trách không được có thể nói thành 600 triệu đầu tư ngạch Lâm tổng Vĩnh viễn giọt thần đầu tư ngạch tại như vậy nhanh thì làm xong về sau Cũng là để công ty tất cả mọi người đều có chút ngoài ý muốn Lâm Phàm tại E, Sơ, T, E, E, Lo công ty bên trong quả nhiên là địa vị siêu Phàm A. Ngay sau đó, tại thu được kích sù đầu tư về sau, Lâm Phàm cũng là lập tức trong công ty khai hội. Lâm Tổng, hiện tại tiền bạc vấn đề đã giải quyết. Công ty bên trong thiết bị, cũng đều phối tốt. Còn có tương quan công tác nhân viên cũng liền vị. Đến đón lấy liền có thể chuẩn bị khai mạc. Lô bản khai nhìn về phía Lâm Phàm Có thể, phục trang vấn đề toàn bộ đều muốn mới nhất tốt nhất. Nhất là đập tiên kiếm ba nhân vật nữ sắc. Mỗi một bộ y phục đều muốn rất xinh đẹp. Sau khi mặc vào có thể có tiên khí loại kia cảm giác. Lâm Phàm mỉm cười nói. Một bộ phim truyền hình. Có thể đại hỏa nguyên nhân. Ngoại trừ tại nội dung cốt truyện có thể đánh đồng nhân tâm bên ngoài. Cũng là chi tiết. Bất luận là ca khúc chủ đề úp, lại thêm phối âm, hình ảnh chế tác đều là vô cùng trọng yếu. Trọng yếu nhất chi tiết cũng là diễn viên. Tất cả nội dung cốt truyện đều là từ diễn viên đến thể hiện ra. Người xem xem tivi phim cũng là bị diễn viên diễn ký cảm động, bị nội dung cốt truyện cảm động. Hiện nay rất nhiều người xem càng thêm ra thích phim truyền hình bên trong nhân vật nhan trị. Nhân vật nữ sắc cùng nam nhân vật đều như thế trọng yếu. Tiên hiệp phim thủ chúng, nam tính cũng không ít. Cho nên để nhân vật nữ sắc mặc chút quần áo đẹp đẽ cũng là nên. Còn có chúng ta tổ chuyên gia trang điểm. Toàn bộ kéo căng. Chỉ đạo võ thuật. Động tác chỉ đạo. Còn có treo uy áp. Mới nhất quay phim thiết bị. Toàn diện đều phải làm cho tốt. Còn muốn mời công nghiệp tối đỉnh cấp đặc hiệu sư. Còn có đạo diễn tổ cũng cực kỳ trọng yếu. Tất cả nhân viên lập tức an bài tốt hành trình. Chúng ta lập tức liền có thể khai mạc Lâm phàm căn dặn công ty mọi người. Hắn muốn cùng hoa sách ngành điện ảnh chiến đấu. Lâm phàm đương nhiên sẽ không sợ hoa sách ngành điện ảnh bất luận cái gì tiểu động tác. Hắn tuy nhiên bối cảnh thâm hậu, nhưng là muốn diệt đi hoa sách ngành điện ảnh cũng muốn dùng chính quy. Thủ đoạn Coi như sau lưng có mã tổng dạng này người, cũng không có khả năng trực tiếp đem hoa sách ngành điện ảnh lưu tiên theo trên cái thế giới này xóa đi. Ngoại trừ thường quy thương nghiệp thủ đoạn bên ngoài, lâm phàm cũng không có khả năng giống tu tiên trong tiểu thuyết một dạng. Hơi một tí đem người trực tiếp giết chết. Cái này là không thể nào. Bối cảnh mạnh hơn cũng chỉ có thể từng bước một áp bách hoa sách ngành điện ảnh sinh tồn không gian. Lâm Phàm đương nhiên sẽ nhằm vào hoa sách ngành điện ảnh bất quá không phải hiện tại. Hắn muốn toàn lực đem tiên kiếm kỳ hiệp truyện quý thứ ba đập tốt. Mỗi một bộ phim truyền hình đều là Lâm Phàm Tâm Huyết. Hắn sẽ đem bộ này phim truyền hình Tâm Huyết triệt triệt để để hiện ra tại người xem trước mặt. Hoa sách ngành điện ảnh cố ý làm một cách tiên kiếm truyền kỳ muốn cùng Lâm Phàm tiên kiếm kỳ hiệp truyện chính diện quyết chiến. Lâm Phàm cũng sẽ không lùi bước càng sẽ không e ngại một tuần về sau Tất cả hạng mục đều chuẩn bị sẵn sàng Tiên kiếm kỳ hiệp truyện quý thứ ba, Diễn viên tổ Công tác tổ Đạo diễn tổ Đều đã sẵn sàng Toàn bộ đều đến hoành điểm Chọn tốt địa chỉ Chuẩn bị tiến hành quay Lâm Phàm là chủ đạo diễn Cũng chỉ là sách một chút trên tổng thể đề nghị, Cụ thể quy tắc chi tiết Đều là từ phó đạo diễn lô bản khai cùng lưu mố hai người cùng một chỗ hợp tác hoàn thành. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện quý thứ ba quay tất nhiên cần đại lượng quần chúng diễn viên. Từ vừa mới bắt đầu đoàn làm phim ngay tại hoàng điếm nhận người. Ngọa tảo Tiên kiếm kỳ hiệp truyện ba thật muốn khai mà ta muốn làm vai khách mời. Ta nhất định muốn làm vai khách mời có thể làm bộ này phim truyền hình vai khách mời cũng là vinh hạnh của ta. Nói không chừng ta còn có thể nhìn đến Lâm Phàm Lâm Phàm thật là đẹp trai nổ Không biết Lâm Phàm bản thân thế nào Ta cũng có cơ hội gặp một chút đại minh tinh còn có nữ thần của ta Hạ Uyển Thu Tô Tiểu Vũ Lâm Tính Tính Lâm Khả Hân Mỗi một cách đều là đôi chân dài Nếu có thể cưới các nàng liền tốt Đúng vậy a. Tiểu hài Tử mới làm lựa chọn ta toàn đều muốn tại hoàng điếm nhận người thời điểm. Lâm phàm mặt lấy quần áo màu trắng xuất hiện ở đông đảo vai khách mời nhóm trước mặt. Hắn đã mặc xong vai chính y phục đứng ở nơi đó. tăng thêm lâm phàm nhan trị liền có một loại tiên khí tung bay cảm giác bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 11 chương 302. lâm phàm quyết tâm làm lâm phàm xuất hiện thời điểm đưa tới đông đảo hoàng điếm vai khách mời gieo hò vai khách mời có rất nhiều người đều là lâm phàm phen tại cách này một hàng bên trong không biết có bao nhiêu người đều ra thích lâm phàm nhất là lâm phàm đập trước mấy bộ phim truyền hình đều thật sâu khắc ở fan cảm nhận bên trong khánh dư niên thứ nhất quý cùng thứ hai quý trấn hám nhân tâm tiên kiếm kỳ hiệp truyện thứ nhất quý cảm động rơi lệ hôm nay muốn đập chính là tiên kiếm kỳ hiệp truyện quý thứ ba rất nhiều diễn viên đều là lâm phàm phen bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng lâm phàm sẽ ra hiện ở trước mặt bọn họ lâm phàm mặc dù là một cái ngôi sao lớn lại không có bất kỳ cái gì cao cao tại thượng cảm giác hoa tắc ta không có nhìn lầm đi thật là lâm phàm lâm phàm đây là mặt lấy nhân vật chính y phục ạ vấn đề là ta muốn biết lâm phàm vì cái gì có thể đẹp trai như vậy ạ tiên khí tung bay, anh tuấn tiêu sái, hoàn toàn phù hợp ta cảm nhận bên trong nam thần hình tượng. Ma lại lâm phàm nhìn lấy không có chút nào cao lạnh, a a a, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy thần tượng bản thân. tại mọi người gieo hò thời điểm, lâm phàm cũng mở miệng. mọi người tốt, chúng ta tiên kiếm kỳ hiệp truyện quý thứ ba lập tức liền muốn khai mạc cần rất nhiều quần chúng diễn viên. chúng ta tiên kiếm ba cùng còn lại đoàn làm phim không giống nhau. Đoàn làm phim mỗi bữa cơm cơm hộp tiêu chuẩn Đều tại 30 nguyên nhất hộp tiêu chuẩn Bên trong hai mặn hai chay Còn có một cách đùi gà Mà lại vô hạn lượng thủ dùng Nước khoáng Vui vẻ Di te chờ đồ uống Không thiếu gì cả Chỉ cần là đoàn làm phim vai khách mời Không thiếu gì cả Bất quá đoàn làm phim khả năng nhân thủ không đủ Mọi người làm tiên kiếm ba vai khách mời Cũng có thể muốn giúp đỡ nhiều chuyển một số nước khoáng cùng đồ uống Lâm Phàm nói ra Vừa mới nói xong đông đảo vai khách mời ánh mắt đều trừng thẳng Lâm Phàm đây không phải đang nói đùa chứ Phải biết Đoàn làm phim cơm hộp tiêu chuẩn bọn họ đều là tự mình trải qua Hoành điếm cơm hộp trên cơ bản đều là phi thường giá rẻ Mời nguyên một phần vô cùng phổ biến Muốn nhìn cách này đoàn làm phim bao không bao cơm hộp Nếu là không bao cơm hộp Rất nhiều vai khách mời đều muốn chính mình xuất tiền túi mua cơm hộp Nhưng là 30 nguyên nhất hộp cơm hộp tiêu chuẩn Bọn họ lại là lần đầu tiên nghe nói Một cái diễn viên mỗi ngày muốn ăn ba bữa cơm Một cái diễn viên một ngày tiền ăn tiêu chuẩn ngay tại 90 nguyên Nếu như muốn quay chụp một tháng Cái kia chính là 2.700 nguyên Đây vẫn chỉ là một cái diễn viên Nếu như có 100 cái quần chúng diễn viên Cũng là 270 ngàn Đây vẫn chỉ là diễn viên Đoàn làm phim bên trong còn có rất nhiều công tác nhân viên Tất cả mọi người cùng nhau số lượng có 3-400 Thậm chí hơn ngàn cũng là có khả năng Tại đoàn làm phim quay phim thời điểm Rất nhiều nước khoáng đều là muốn mình mua Kết quả tiên kiếm ba đoàn làm phim Nước khoáng không hạn chế thủ dùng Ngoại trừ nước khoáng còn có vui vẻ, di te chờ một chút, những thứ này đồ uống là bao nhiêu người tin mừng Hoàn toàn không hạn chế thủ dùng cái kia cuộc sống này, muốn nhiều nhẹ nhóm có bao nhiêu nhẹ nhóm Mỗi ngày có thể nhìn đến đại minh tinh còn có thể quay phim ăn xong rất tốt, cách này người nào không thích ạ Đãi ngộ như vậy, không biết so còn lại đoàn làm phim đãi ngộ tốt hơn bao nhiêu Chí ít những thứ này vai khách mời chưa từng có hưởng thụ được đãi ngộ như vậy Hiện tại lại là trời rất nóng Quay phim mặc quần áo lại rất nhiều Cũng không có điều hòa không khí hoạt điện sản này thiết bị Cho nên là rất nóng Tiên kiếm ba đoàn làm phim khiến cái này vai khách mời cảm thấy một số ấm áp Lâm phàm tại Hoàng Điếm nói chuyện nhận người thời điểm Tô Mộc Tình thì đứng tại Lâm phàm bên người Những thứ này vai khách mời nhìn lấy tô một tình xinh đẹp như vậy cũng không bỏ được đi Tiên kiếm ba nhân vật nữ sắc nhóm đều là xinh đẹp nữ hài tử Ngày bình thường khó gặp loại kia Như thế điều kiện tốt à Vậy ta nhất định phải đi lâm phàm Có thể hay không hỏi một chút Tiên kiếm ba chiêu vai khách mời đãi ngộ thế nào đãi ngộ tốt như vậy Có phải hay không yêu cầu cũng rất cao công tác cũng sẽ đặc biệt mệt mỏi cái chủng loại kia có một ít hoàng điếm vai khách mời hỏi. Dù sao bọn họ ở chỗ này công tác, đại đa số vẫn là rất lý trí. Ăn cơm ăn cho dù tốt cũng chỉ là tăng lên một dưới làm việc thể nghiệm mà thôi. Bọn họ càng thêm quan tâm là có thể cầm tới tiền lương. Lâm phàm nói ra, mọi người không cần lo lắng vấn đề tiền. Tại tiên kiếm ba đảm nhiệm vai khách mời. Tiền lương đều là còn lại đoàn làm phim gấp năm lần trở lên. Nói thí dụ như ngươi thường ngày làm vai khách mời là 120. Tại tiên kiếm ba đoàn làm phim bên trong thì có 600. Đương nhiên, mệt mỏi là khẳng định có cao như vậy phúc lợi cũng đối mọi người có một chút yêu cầu. Điều yêu cầu thứ nhất. Tại quay chụp thời điểm. Tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy tắc. Không thể đem điện thoại di động đeo ở trên người Quay phim thời điểm càng không cho phép lấy điện thoại di động ra Không phải vậy dạng này sẽ chậm chế quay chụp tiến độ Mà lại vai khách mời diễn ký cũng muốn tốt Vai khách mời cũng không phải khiến các ngươi đến lẫn vào Mọi người cũng biết ta còn đảm nhiệm đạo diễn nhân vật Nếu có vai khách mời diễn ký so sánh suốt chúng Ta sẽ đích thân mời ngươi gia nhập ra hành giải trí chuyên môn ký kết bồi dưỡng ký kết kim tối thiểu tại một triệu một năm công tác thời điểm có thể có thể so sánh mệt mỏi có thể sẽ buổi tối quay chụp có thể sẽ gặp mưa các ngươi có thể tự do lựa chọn có nỗ lực thì có thu hoạch mặt khác muốn nói cho mọi người chính là vai khách mời y phục mỗi người đều chí ít có ba bộ trở lên mỗi lần quay chụp đều sẽ không tái diễn Cho dù ngươi đảm nhiệm chỉ là một người đi đường nhân vật. Làm lâm phàm sau khi nói xong. Hắn có thể nhìn đến. Tại chỗ những thứ này vai khách mời nhóm hô hấp đều có chút xa tốt. Bọn họ càng thêm xem trọng. Là gấp 5 lần tiền lương tiên kiếm ba đoàn làm phim. Quay chụp cho tiền công là địa phương khác gấp 5 lần đến mức mệt mỏi một số. Mọi người cũng không đáng kể. Bây giờ đang ở hoành điếm công tác. thậm chí là ở trong xã hội công tác. Nơi nào có không mệt công tác đi công trường chuyển gạt không mệt làm vai khách mời kém nhất một ngày cũng có 100 khối hai bên. Tốt một chút một ngày 4-500. Nói cách khác. Những thứ này vai khách mời nhóm mỗi ngày ít nhất đều có thể kiếm được 500. Nhiều nhất có thể kiếm được 1 hai ngàn. Đãi ngộ như vậy. Là bất luận cái gì một nhà đoàn làm phim đều so sánh không bằng làm vai khách mời y phục. Đều có ba bộ Có thể nghĩ tiên kiếm ba đoàn làm phim là đến cỡ nào hào hoa Coi như lại mệt mỏi Có thể cầm tới tiền lương nhiều như vậy Cũng đáng bọn họ đến hoàng điếm làm vai khách mời Thì không sợ mệt mỏi Cầm tới tiền lương nhiều như vậy Cũng cần phải đi làm ra tiền lương nhiều như vậy giá trị Bọn họ ngoại trừ sẽ cố gắng công tác bên ngoài Cũng sẽ hết sức cầm ra ký xảo của chính mình vạn nhất bị lâm phàm chọn chúng đâu ngay sau đó tại chỗ tất cả vai khách mời đều lựa chọn báo xanh. điều kiện như vậy thật sự là quá dụ hoạt người chiêu vai khách mời hôm nay liền sẽ hoàn thành tiên kiếm ba quay trục tiến độ dự tính một tháng trở lên phàm là tiến vào tiên kiếm ba vai khách mời một tháng đều sẽ phát bốn ngàn lương tạm còn lại tiền lương khác tính toán Ta cũng hy vọng mọi người có thể cùng một chỗ nghiêm túc diễn xuất đi thật tốt đảm nhiệm tốt mỗi một cái nhân vật Lần này tiên kiếm ba Ta phải dùng tất cả tâm huyết Đem cái này bộ phim đập tốt Đập thành hoa hạ lịch sử phía trên tốt nhất tiên hiệp tác phẩm đây chính là Lâm phàm Lần Nay đóng kịch TV lực lượng Hắn không thiếu tiền Cho nên Hắn phải dùng nhiều tiền như vậy Toàn lực thanh tiên kiếm ba mỗi một chi tiết nhỏ đều mài tốt nghe lâm phàm thanh âm. Tất cả vai khách mời, đều có chút phấn chấn nhân tâm. Bọn họ làm vai khách mời cũng là vì có thể làm cho chính mình phát sáng phát nhiệt. Cũng là hy vọng có cơ hội có thể đứng tại chính giữa sân khấu bị người khác nhìn đến. Hôm nay, lâm phàm cho bọn hắn một cái cơ hội. Cũng cho bọn hắn cực kỳ tốt phúc lời đãi ngộ. Tương lai, bọn họ tự nhiên sẽ thật tốt đền bù lâm phàm, càng thêm chăm chú công tác. Tất cả đoàn làm phim nhân viên đều là có cùng một mục tiêu, cái kia chính là đập tốt bộ này phim truyền hình. Có thể làm tiên kiếm ba vai khách mời. Cũng là vinh quang của bọn hắn bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 11 chương 303 đạt được thang thần nhất phẩm biệt thự một tháng về sau. Tiên kiếm ba cũng chính thức đến chiếu thử nghiệm thời gian. Hôm nay cũng là Lâm Phàm nhiệm vụ hàng ngày ngày cuối cùng. Lần trước Lâm Phàm đã thất bại qua một lần nhiệm vụ hàng ngày, lần này có thể tuyệt đối không thể thất bại. Nhưng là nàng dâu là khẳng định không có khả năng đồng ý, cho nên Lâm Phàm thì dùng một chiêu. Cái kia chính là mò ở ngực. Đặt ở phim truyền hình nội dung cốt truyện bên trong. Đương nhiên, Lâm Phàm cũng chỉ là nhẹ nhàng đụng phải một chút xíu tay cầm vẫn là tại hạ Uyển thu bên hông. Đây là Lâm Phàm ý nghĩ Đến lúc đó phim truyền hình quay thời điểm Một chút để lên một hồi Hẳn là cũng vấn đề không lớn Hạ Uyển thu luôn không khả năng trước mặt nhiều người như vậy hung hắn Chủ yếu là nhiệm vụ không hoàn thành Lâm Phàm tuổi già hạnh phúc thì triệt để không có Trung thân bất lực sản này trừng phạt Ai có thể chịu nổi hôm nay cũng là thu ngày cuối cùng Bất kể như thế nào đều phải hoàn thành nhiệm vụ này. ngay tại lâm phàm trầm tư thời điểm sau lưng truyền đến meo meo thanh âm. nhìn lại chính là hạ uyển thu. hạ uyển thu mặc lấy cổ trang y phục vai diễn một cái hoạt bát linh động nữ hải tử, vẫn là như vậy xinh đẹp. meo meo meo hạ uyển thu đôi mắt đẹp nhìn về phía lâm phàm nháy nháy mắt. uyển thu. chờ sau đó chúng ta quay phim thời điểm. ta có thể hay không dạng này lâm phàm hỏi. tay cầm nhẹ nhàng đặt ở hạ uyển thu quần áo một vị trí nào đó phía trên hạ uyển thu gương mặt đỏ lên lui về sau một bước đôi mắt đẹp nhìn về phía lâm phàm không muốn người xấu liền xem như quay phim ngươi cũng không thể khi dễ ta lâm phàm đụng địa phương rõ ràng là lồng ngực của nàng nàng cùng lâm phàm còn chưa có kết hôn a lâm phàm cười một tiếng Đi lên trước nhẹ nhàng sờ lên Hạ Uyển Thu đầu. Nói. Sẽ không khi dễ ngươi. Ngược lại là lúc nào mới có thể lấy ngươi. Hạ Uyển Thu đôi mắt đẹp nâng lên nở nụ cười xinh đẹp, ngô thì thừa hai tháng ác. Đi, đi quay phim. Lâm phàm tay khoác lên Hạ Uyển Thu bên hông, ôm Hạ Uyển Thu eo tiến về quay trục hiện trường. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hạ Uyển Thu nhẹ gật đầu, mặc cho Lâm phàm ôm eo. Thời điểm trước kia, Tú Ăn ái vung thức ăn cho chó đều là sắt tay. Hiện tại không đồng dạng, biến thành ôm eo. Trọng yếu nhất chính là Hạ Uyển Thu eo thon chi, hoàn mỹ dáng người, xinh đẹp như vậy meo meo, ai cũng muốn ôm vào trong ngực a. Lâm Phàm Tú Ăn ái coi như xong, vẫn là như thế quang minh chính đại Tú Ăn ái. Có rất nhiều diễn viên đều rất ra thích hạ Uyển thu, nhất là nam diễn viên, liền không có không thích. Nam nhân trời sinh đối mỹ nữ không có cách nào miễn dịch sức chống cự. Trừ phi nam nhân này tại sinh lý cùng trên tâm lý có vấn đề. Nhất là giống hạ Uyển thu cô gái như vậy, đáng yêu, xinh đẹp, ôn nhu, đơn thuần. Mà lại hạ Uyển thu còn không cử tuyệt lâm phàm. Nàng bình thường meo meo cũng chỉ tại lâm phàm trước mặt. đây là nữ hài tử đặc hữu nũng nịu phương thức khi nàng như thế đối lâm phàm thời điểm người khác cũng không biết đến cỡ nào hâm mộ làm lâm phàm cùng hạ uyển thu cùng một chỗ đi lúc đi ra đông đảo các diễn viên đều là không khỏi nhìn ngây người không biết vì cái gì cũng là rất hâm mộ a a a nào có như thế tú ăn ái cùng phung thức ăn cho chó nữ thần của ta bị lâm phàm ôm lấy cứ như vậy ôm lấy Bọn hắn quan hệ đã tốt như vậy đều không sắt tay trực tiếp ôm eo. Ngay sau đó cũng là quay phim thời điểm. Đang quay kịp thời điểm chung quanh đều có rất nhiều người vây xem. Lâm phàm tay. Nhẹ nhàng đặt ở hạ uyển thu bên hông. Hai tay trầm rãi phía trên rời. Một chút đụng phải một chút xíu ở ngực. Chỉ cần là đụng đến nơi đây tiếp tục 30 giây liền có thể cầm tới hồng bao. Làm đụng phải hồng bao thời điểm. Hạ Uyển thu đôi mắt đẹp nhìn lấy lâm phàm. Không nói gì. Nhưng gương mặt chỗ màu đỏ bừng. Đã thể hiện ra. Một giây đồng hồ, hai giây. Thời gian đang từng giờ từng phút trôi qua. Trung quanh các diễn viên, nhìn đến lâm phàm cùng hạ Uyển thu cùng một chỗ quay phim đã triệt để sợ ngây người. Bọn họ thấy được lâm phàm tay, ngay sau đó tất cả mọi người đều có chút điên cuồng. a a a các ngươi nhìn lâm phàm tay tuy nhiên không phải cố ý nhưng là cũng rất sống đụng phải hạ uyển thu hâm mộ hạ uyển thu làm sao không có chút nào phản kháng a hạ uyển thu là lâm phàm bạn gái bọn hắn quan hệ thật cực kỳ tốt a ta đã không chống nổi ta đi trước nhà cầu anh em chờ ta ta cũng muốn đi nhà vệ sinh lâm phàm làm sao lại trực tiếp vào tay còn tưởng là lấy chúng ta nhiều người như vậy trước mặt, ta đây về sau làm sao bây giờ? đợi đến đập hết tất cả nội dung cốt truyện về sau tiên kiếm ba cũng liền chính thức chiếu thử nghiệm. hệ thống thanh âm cũng vang lên theo. lâm phàm hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, mà lại đạt được thang thần nhất phẩm một ngôi biệt thự, giá trị 300 triệu biệt thự tại cầm tới 300 triệu biệt thự về sau, lâm phàm cũng suốt cuộc nở một nụ cười. tốt xấu là bảo vệ tuổi già hạnh phúc tuy nhiên còn không có toàn bộ đụng phải bất quá lâm phàm cảm thấy xúc cảm thật tốt bất quá tốt xấu hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày có thể có được một cái hoàn toàn mới biệt thự mà lại biệt thự danh tiếng là toàn bộ ma đô cao nhất thang thần nhất phẩm chỉ là bốn chữ này là đủ để vô số người kinh diễm có thể có được thang thần nhất phẩm biệt thự là địa vị biểu tượng Càng là thân phận tượng trưng bởi vì thang thần nhất phẩm biệt thự Cũng không có dễ dàng như vậy đạt được Liền xem như có tiền phú hào cũng chưa chắc có thể mua được thang thần nhất phẩm biệt thự Bởi vì nơi đó biệt thự là hàng không bán Muốn mua thang thần nhất phẩm biệt thự Ngoại trừ muốn có tiền bên ngoài còn muốn có thân phận Cho nên những phú hào kia cũng chỉ có thể đến thang thần nhất phẩm hoa kích xù tiền thuê thuê phòng Mà chân chính chủ nhà là tuyệt đối sẽ không lỗ vốn Đang quay hết tiên kiếm ba về sau đoàn làm phim chính thức chiếu thử nghiệm Tại sát thanh yến phía trên Lâm phàm làm một bữa tiệc lớn Hạ Nguyễn Thu, Tô Tiểu Vũ, Lâm Tính Tính, Lâm Khả Hân, Hứa Dương bọn người đều tham gia lần này yến hội Mà lại liền diễn viên chính bàn đa đa cũng may mắn cùng Hứa Dương ngồi cùng nhau hắn vốn là chỉ là một cái thường thường không có gì là tiểu diễn viên bây giờ lại bởi vì dáng người cùng diễn ký quan hệ bị lâm phàm trọng dụng có thể cùng lâm phàm ngồi cùng một chỗ ăn cơm mà lại hắn còn có thể nhìn đến tô tiểu vũ lâm khả hân hạ uyển thu sản này đại mỹ nữ đạo diễn tổ lô bản khai lưu mố bọn người cũng đều đang đợi lấy lâm phàm tiệc Nhìn các ngươi hiểu gì tất cả mọi người một mặt dáng vẻ hưng phấn Tuy nhiên ta cũng muốn ăn tiệc Hắc hắc Trong khoảng thời gian này ăn tiệc đã ăn thói quen bàn đa đa nói ra Liên tục ăn một tháng tiệc Coi như cho dù tốt ăn bàn đa đa cũng đều ăn đã quen vị đạo Tự nhiên không có lớn như vậy chờ mong cảm giác Không bởi vì hôm nay tiệc so sánh đặc thù Hứa Dương cười nói Dương ca Làm sao đặc thù bàn đa đa không hiểu hỏi Bởi vì Hôm nay tiệc là lâm phàm làm Hứa dương cười nói Hứa dương vừa mới nói xong Tại chỗ đông đảo ngôi sao Đều có chút không chống nổi Nâng lên lâm phàm làm tiệc Không biết bao nhiêu người trong nội tâm Đều có chút kích động Có thể ăn lâm phàm làm một lần tiệc So với lên trời cũng khó khăn Bởi vì Làm lớn bữa ăn người kia là lâm phàm lâm phàm đầu bếp mức độ còn muốn so khách sạn năm sao đầu bếp sư cao một cái cấp độ bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 11 chương 304 trăm vì cái gì phàm ca làm tiệc có thể ăn ngon như vậy phàm ca làm có cái gì đặc thù a phàm ca còn sẽ làm cơm sao bàn đa đa hỏi quay phim một tháng hắn cùng lâm phàm chung đụng quan hệ cũng rất tốt chính là bởi vì sư phụ làm quá đặc thù ác. sư phụ làm tiệc một hồi ngươi sẽ biết. tô tiểu vũ ngon ngọt, ngọt cười. tiểu vũ tỷ. bàn đa đa ánh mắt nhìn chừng chừng lấy tô tiểu vũ. ta nhỏ hơn ngươi ai? tô tiểu vũ nói ra. hừ, ta chỉ có mười tám tuổi, ngươi đều hơn hai mươi tuổi. a mười tám tuổi bàn đa đa nhìn lấy tô tiểu vũ, tưởng như là a tiểu vũ tỷ còn trẻ như vậy xinh đẹp. tiểu vũ tỷ có thể thêm cái que chat sao? bàn đa đa lại hỏi. Chủ yếu là bàn đa đa rất là thích Tô Tiểu Vũ. Tô Tiểu Vũ đáng yêu như thế. Xinh đẹp như vậy. Nhất là xuyên qua quần trắng thời điểm. Tựa như là theo trong sân trường đi ra nữ hài tử một dạng. Ngọt ngào. Đáng yêu. Chứa gì? Dài, đen thẳng tóc cho khí chất của nàng cũng tăng lên không ít. Tô Tiểu Vũ bình thường còn rất đáng yêu. Bàn đa đa đã có chút thích Tô Tiểu Vũ. Cho nên, hắn mới muốn tô tiểu vũ que chát. Loại này ra thích không phải giữa nam nữ gia thích mà chính là loại kia đơn thuần thưởng thức. Không có cho hay không tô tiểu vũ nói ra, không cho phép hỏi lại ta muốn que chát, ăn. Trừ phi sư phụ đồng ý, vậy liền cho ngươi. Nghe được lâm phàm đồng ý thời điểm mới có thể cho hắn que chát. bàn đa đa giống như minh bạch cái gì? Không biết vì cái gì cảm giác được ăn hạt dưa đều có chút khổ. Lâm Phạm cùng Tô Tiểu Vũ Là quan hệ như thế nào à bàn đa đa chỉ thấy Tô Tiểu Vũ cùng Lâm Phàm quan hệ rất tốt Thế nhưng không có tốt đến nước này đi Có thể là Phàm ca nói muốn hỏi ý kiến của ngươi Bàn đa đa nói ra Ý kiến của ta cũng là không cho Dù sao về sau có chuyện cũng có thể liên hệ sư phụ trong công ty cũng có thể gặp mặt Tô Tiểu Vũ hì hì cười một tiếng Ngoại trừ cùng Lâm Phàm nói chuyện phiếm bên ngoài, nàng bình thường đều không thích phía trên que chat. Cái kia hân tỉ đâu bàn đa đa vừa nhìn về phía Lâm Khả Hân. Tốt, không phải liền là cái que chat à cho ngươi. Lâm Khả Hân lấy ra điện thoại di động, nhìn lấy bàn đa đa cảm thấy có chút đáng yêu. Vẫn là hân tỉ tốt. Bàn đa đa cười hắc hắc. Phàm ca làm tiệc. Thật sự có ăn ngon như vậy sao ngươi ăn một chút liền biết. đều không gọi ăn cực kỳ ngon, mà là thật ăn thật ngon lâm khả hân nói ra. uyển thu tỉ ta cũng có thể thêm một chút ngươi que chát sao bàn đa đa nhìn về phía hạ uyển thu. hứa dương cũng nhìn về phía hạ uyển thu. hắn thời gian dài như vậy đều không có thêm hạ uyển thu que chát. vẫn luôn không có tăng thêm. hạ uyển thu đều là có cần hay không que chát lý do này đến cự tuyệt hắn. Hạ Uyển thu nhẹ nhàng cười một tiếng u, v, quy, quy, mơ có thể. Chỉ là đơn thuần thêm cái que chát mà thôi. Trò chuyện công việc bình thường cũng không có sự tình. Muốn là cùng công tác không quan hệ sự tình. Nàng cũng sẽ không về những tin tức này. Tại chỗ mỗi cách nữ hài tử, mỗi một cách nam sinh đều là bàn đa đa thần tượng. Bàn đa đa hận không thể đem những người này que chát toàn bộ tăng thêm. ha ha ha ha. ha. âu ra rốt cuộc có ta nữ thần oe chát bàn đa đa hoan hỉ nói sau đó bàn đa đa ấm mở hạ uyển thu bằng hữu vòng bàn đa đa trợn tròn mắt làm sao toàn bộ đều là hạ uyển thu cùng lâm phàm cùng một chỗ chụp ảnh chung còn có mèo con ảnh chụp đến mức còn lại hết tất cả cũng không có tăng thêm hạ uyển thu oe chát bàn đa đa chỉ cảm thấy bị tràn đầy thức ăn cho chó nhét vào Lâm phàm cùng hạ Uyển thu quan hệ quả thực cũng là điển hình người yêu Dạng này cảm tình, người nào không hâm mộ á Một bên hứa dương cũng trợn tròn mắt Hứa dương Cảm giác mình nhận lấy lớn lao thương tổn Hứa dương đến bây giờ đều không tăng thêm hạ Uyển thu que chát. Kết quả bàn đa đa trước hết tăng thêm Hắn cũng lớn đến thật đẹp trai Làm sao lại thảm như vậy đâu trước kia bị Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu nhét thức ăn cho chó. Hiện tại còn một dạng bị thương tổn. Ngay lúc này, Lâm Phàm đi ra. Hạ Uyển Thu đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Phàm Vừa mới tăng thêm bàn đa đa que chát u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không cần phải nói cho ta. Muốn thêm người nào thì thêm người nào. Đều là quyết định của ngươi. Lâm Phạm cười một tiếng, dắt Hạ Uyển Thu tay. Ây, cho ngươi cha cương vị Hạ Uyển Thu nói ra, đưa di động đặt ở Lâm Phàm trước mặt. Không cần cha, vợ ta, ta yên tâm. Lâm Phàm cười nói. Đừng nói là bàn đa đa có chút đáng yêu chất phác. Coi như bàn đa đa là cách đại soái ca. Lâm Phàm cũng không quan tâm. Hạ Uyển Thu là bạn gái của hắn, Lâm Phàm đối Hạ Uyển Thu không giữ lại chút nào tín nhiệm. Bàn đa đa. Ta kéo cái nhóm. Đều là ngôi sao lớn. ngươi muốn thêm cũng có thể thêm tiến đến. Muốn thêm người nào thì thêm người nào. Lâm Phàm cười nói, vỗ vỗ bàn đa đa bả vai. Chủ yếu là bàn đa đa cũng có tiềm lực. Hiện tại cũng đã là gia hành giải trí nghệ sĩ. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Lại tiên kiếm kỳ hiệp truyện quý thứ ba chiếu lên thời điểm. Bàn đa đa cũng sẽ đại họa. Phàm ca ngươi thật tốt, cái gì thời điểm có thể ăn tiệc bàn đa đa hỏi, đã nhanh chảy nước miếng. Tất cả mọi người nói Lâm Phàm làm tiệc ăn ngon, bàn đa đa còn không biết Lâm Phàm làm tiệc đến tột cùng thế nào. Hiện tại là có thể mang thức ăn lên đi. Lâm Phàm nói ra. Ở thời điểm này, phục vụ viên đều đi ra. Bên trong toàn bộ đều là Lâm Phàm làm tốt tiệc. Đương nhiên, cũng đều là một số đồ ăn thường ngày. Khoai tây hầm cây nấm Kho cá chép Canh cá Cà chua xúc khoai tây Sủi cảo, Chân gà, Cá nướng Làm nổi khoai tây chiên Xào sởi khoai tây Thịt băm hương cá Rau xanh Món chính còn có tôm hùm, liền cơm cũng là lâm phàm làm tốt Làm những cái kia tiệt quá tốn thời gian, lâm phàm thì làm đơn giản đồ ăn thường ngày Cũng là những thứ này đồ ăn thường ngày để mọi người nghe thấy được thời điểm ánh mắt đều là có chút thay đổi. Chỉ là nghe thấy được tiệc vị đạo thì để bọn hắn có chút muốn ngừng mà không được. Không phải đâu. Đây là cái gì thần tiên vị đạo A? Ta đã ngửi thấy gà nướng vị đạo. Còn có cá. Còn có thịt kho tàu. Còn có đại tôm hùm bàn đa đa sợ hãi than nói. Ánh mắt cũng thay đổi. Vì cái gì chỉ là vị đạo. Đều có thể tốt như vậy người bàn đa đa đã có chút nhấn nải không ngừng. Tại đem đồ ăn phóng tới trên mâm thời điểm bàn đa đa ăn một miếng, nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác vào cổ họng. Ăn ngon, ăn quá ngon. phàm ca làm thế nào ra đến ăn ngon như vậy tiệc. Cách này tôm hùm. Lột đi sát ngoài về sau. Bên trong nước thịt tươi non ngon miệng. Mà lại dầu nước vừa đúng. Bàn đa đa vừa ăn, một bên ghích tình nói. Đang ăn đến cơm thời điểm bàn đa đa trực tiếp đứng lên. Phàm ca. khóc Vì cái gì? Vì cái gì có người có thể đem cơm đều làm đến loại trình độ này. Vô cùng mềm mại. Bắt đầu ăn tươi non ngon miệng. Cùng ta bình thường ăn cơm cơm căn bản cũng không phải là một cách vị đạo bàn đa đa nói ra. Bởi vì sư phụ là cách đầu bếp sư có thể lợi hại. Tô tiểu vũ tay trái cầm tôm hùm. Tay phải cầm đùi gà, không nên hỏi vì cái gì hỏi cũng là tiểu ăn hàng Phàm ca, mời thu ta làm đồ để đi, đời ta cũng chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy tiệc a. Bàn đa đa một bên ăn một bên nói, hắn gia nhập ra hành giải trí về sau cảm giác cả cuộc đời đều sáng ngời lên Bữa này tiệc, để bàn đa đa cảm nhận được cái gì gọi là chủ thần Lâm Phàm có thể đem đồ ăn thường ngày đều làm ăn ngon như vậy Thì liền cơm loại này lớn nhất thứ đơn giản cũng làm chính là hoàn mỹ vô khuyết cảm giác độc nhất vô nhị Là vịt là vịt, sư phụ ngươi tiệt vẫn là làm ăn ngon như vậy Tô Tiểu Vũ nói ra Đúng đúng đúng Vốn là có thể dựa vào mặt ăn cơm Kết quả làm một cái diễn viên cùng đạo diễn Còn chính mình mở công ty Vậy liền coi là Nấu cơm cũng có thể làm ăn ngon như vậy người Ta còn là lần đầu tiên gặp. Hứa dương tán dương. Đó còn cần phải nói đâu, lâm tổng làm tiệc, là dùng tiền cũng mua không được lô bản khai nói ra. Ăn ăn ăn ăn, lâm phàm làm ăn món ngon nhất lâm tính tính gật đầu. Ta muốn ăn kho cá giếp bàn đa đa ăn hết tôm hùm về sau, vừa nhìn về phía kho cá giếp. Có người đang thán phục lâm phàm làm cơm đến cỡ nào ăn ngon. Có người đang quay chiếu chuẩn bị phát bằng hữu vòng. Có người tại giúp bạn gái lột tôm. Mà người thông minh, Hạ Uyển Thu đã đem cá kho ăn một nửa. Còn lại một nửa khác cũng gẹp đến trong bát của nàng. Ai bảo bạn trai nàng lâm phàm làm cá kho ăn ngon như vậy. Nàng thích ăn nhất cũng là cá kho. Bạn đa đa. Hứa dương. Vẫn còn có người yên lặng nhìn lấy Hạ Uyển Thu một mình ăn cá kho. không nói một lời dáng vẻ tất cả mọi người giận mà không dám nói gì bọn họ còn không có ăn cá kho cá kho đều là hạ uyển thu ai dám sinh khí a hạ uyển thu ngoại trừ là ngôi sao lớn bên ngoài vẫn là lâm phàm bạn gái bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự mười một chương ba trăm năm tranh phong đỏ sức bắt đầu một ai bảo hạ uyển thu là lâm phu nhân đâu mọi người chỉ có thể giận mà không dám nói gì Không bọn họ cũng không dám giận Hạ uyển thu ăn cơm bộ dáng thật là đáng yêu Đồng dạng người chỗ nào có thể chịu nổi Tại tiên kiếm ba chiếu thử nghiệm về sau Hậu trường chế tác, hậu kỳ phối âm cùng xét duyệt quá trình cũng đều làm xong Đối khắp cả gia hành giải trí mà nói trọng yếu nhất cũng là tiên kiếm ba chiếu lên vấn đề Lựa chọn cách nào đại truyền hình Còn có cách nào cách thời gian đoạn truyền ra đối với phim truyền hình phát ra lượng cũng có được cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng tô một tình tại lâm phàm trước mặt nói ra lâm tổng chúng ta đã liên hệ năm đài truyền hình đều không có cái gì đáp lại lựa chọn mua chúng ta quyền phát sóng đài truyền hình đều rất ít năm đài truyền hình đều mua tiên kiếm truyền kỳ quyền phát sóng ngược lại là im vô tv có thể nói một chút lần này mua quyền phát sóng những thứ này đài truyền hình công ty tựa hồ đối với chúng ta tiên kiếm ba cũng không có dự đoán bên trong nhiệt tình. Lâm phàm nhẹ gật đầu, nói, không có việc gì, vấn đề không lớn, cùng ta đi một chuyến im tv. tại lúc chiều, lâm phàm mở ra Bugatti la voi tu ve noi ve đến im tv công ty. một đường lên ngược lại là hấp dẫn không ít những người đi đường chú ý lực. 3 giờ, im tv văn phòng bên trong, Lâm tổng, chúng ta đối ngươi tiên kiếm kỳ hiệp truyện ba cảm thấy rất hứng thú. Ngươi bộ này phim truyền hình cũng đập rất không tệ. Nhưng là chúng ta chỉ có thể dùng 90 triệu giá cả mua xuống tiên kiếm ba huyền phát sóng, mà lại phát ra thời gian là tại 23 giờ 2 giờ hoặc là buổi chiều 3 6 giờ, chỉ có thể lựa chọn hai cách này phát ra thời gian. vô TV người phụ trách nói ra. lâm phàm khẽ nhíu mày một tivi phim phát sóng đoạn thời gian phi thường trọng yếu dù sao mọi người chỉ có tại nhàn hạ thời điểm mới lại nhìn truyền hình tại dạng sáng xem tivi phim đều là số ít người đại đa số người đều phải đi làm cũng không có khả năng tài xế chiều canh giữ ở tivi bên cạnh truy phim đây đều là không thực tế mà lại im vô tivi cho giá cả cũng quá thấp Quyền phát sóng chỉ có 90 triệu tương đương với bán đồ bán tháo. Tiên kiếm ba đầu tư ngạch không sai biệt lắm tại 600 triệu. Mà chế tác thành bản cũng cao đến 500 triệu. Đập tiên kiếm ba dạng này phim truyền hình khả năng kiếm lời không có bao nhiêu tiền, nhưng có thể kiếm được rất nhiều dư luận. Quyền phát sóng giá cả coi như không quá cao, Lâm Phàm cũng có thể tiếp nhận. Bất quá cũng không thể thấp như vậy đi, 90 triệu quyền phát sóng. liền chế tác thành bản đều hoàn toàn thu không trở lại vô TV cho Lâm Phàm điều kiện là Tiên kiếm ba có thể tại đêm khui cùng buổi chiều truyền ra Hai cách này thời gian điểm Cũng là người xem tương đối ít thời điểm Mà người xem nhiều nhất lưu lượng cao điểm Là ở buổi tối 20 giờ đến 23 giờ. Không thể thay đổi thành hoàng kim thời gian truyền ra sao Lâm Phàm hỏi Lâm Tổng rất xin lỗi Hoàng Kim Thời Gian đã hàng mảnh tiên kiếm truyền kỳ vừa lúc ở Hoàng Kim Thời Gian đoạn truyền ra, lâm tổng ngươi xem chúng. Ta muốn tiếp tục hợp tác à, muốn hợp tác hiện tại liền có thể ký hợp đồng. Coi như tại dạng sáng truyền ra, chỉ cần ngươi phim đầy đủ suốt chúng cũng có thể thu hoạch được người xem tán thành. Im vô TV công tác nhân viên nói ra. Không cần. Lâm Phạm xoay người rời đi. Lần này. Lại là hoa sách ngành điện ảnh. Hoa sách ngành điện ảnh cùng gia hành giải trí cùng một chỗ đẩy ra một bộ phim truyền hình. Hoa sách ngành điện ảnh tiên kiếm truyền kỳ gia hành giải trí tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Cho dù là lâm phàm quay xong rồi tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3 cũng bị hoa sách ngành điện ảnh chặn lại đường đi. Năm đại truyền hình lại thêm mang quả về thì đều bị hoa sách ngành điện ảnh tiên kiếm truyền kỳ ôm đồm. nói rõ những thứ này đại truyền hình càng thêm nhìn kỹ nội tình sung túc hoa sách ngành điện ảnh tại hai bộ phim truyền hình bên trong bọn họ lựa chọn tiên kiếm truyền kỳ đây hết thầy đều quy công cho gia hành giải trí lần trước đẩy ra phim truyền hình đại hỏa thành tích vượt qua tiên kiếm kỳ hiệp truyền thứ nhất quý những thứ này đại truyền hình cũng cũng không phải không nguyện ý tiếp nhận tiên kiếm ba Lâm Phàm nhất định phải đem tiên kiếm ba phát ra thời gian sửa đổi đến đêm khuya 23 điểm mới có thể. Nếu như vậy thì bỏ qua hoàng kim lúc thời gian, không thể tại hoàng kim lúc chiếu lên. Cái kia một bộ phim truyền hình bất luận đập tốt bao nhiêu, đều rất khó đề cao thu thị suốt. Tô một Tình nhìn lấy Lâm Phàm thở dài thường thượt một hơi. Lâm Phàm tổng tổng đã chạy 10 đài truyền hình mười đại truyền hình hoàng kim lúc thời gian đều là tiên kiếm truyền kỳ đây chính là hoa sách ngành điện ảnh năng lượng trực tiếp để tiên kiếm truyền kỳ tại mười đại truyền hình phát sóng thủ đoạn như vậy cũng có thể hấp dẫn đến càng nhiều người xem có thể nghĩ hoa sách ngành điện ảnh năng lượng đến tột cùng có khổng lồ cỡ nào đây chính là đỉnh cấp công ty giải trí nội tình coi như lâm phàm quay xong rồi phim truyền hình muốn chiếu lên cũng nhất định phải thỏa hiệp mới được ngay từ đầu là gặp nhà đầu tư vấn đề hiện tại là quyền phát sóng vấn đề ngày 13 tháng 10 buổi chiều lâm phàm đi tới chiết sang vệ thì đài truyền hình đây cũng là sau cùng một nhà so sánh có lưu lượng đài truyền hình mà lại chiết sang vệ thì cũng truyền bá qua chạy đi dạng này tống nghệ tiết mục hạ uyển thu cũng từng tham gia cái này một kỳ chạy đi thu lâm tổng chiết Sang về thì người phụ trách là một người nữ sinh gọi là lý thanh thanh ngày phim truyền hình ta xem tiên kiếm ba đập hình ảnh cùng hiệu quả đều rất tốt ta là của ngài phen ta rất là thích tác phẩm của ngài tiên kiếm một chúng ta chiết Sang về thì cũng nguyện ý mua sắm ngày bộ này phim truyền hình quyền phát sóng chỉ là Tiên kiếm ba chiếu lên thời gian. Chỉ có thể chỉ hoán tại ngày 16 tháng 10. Mỗi thứ sáu sáu ngày hoàng kim lúc thời gian. Một tuần phát ra sáu tập hợp. Ngày nhìn có thể chứ Lý Thanh Thanh nói ra. U, V, q q Mơ, có thể. Lâm Phàm nói ra. Quyền phát sóng. Chiết sang vệ thì nguyện ý ra 200 triệu. Mua sắm tiên kiếm ba huyền phát sóng. Đồng thời tại trong 3 năm có thể lặp lại chiếu lên Lý Thanh Thanh nói ra 230 triệu đi thêm nhiều 30 triệu tốt cho các công nhân viên thêm tiền thưởng Lâm Phàm cười nói hắn cũng không quá ra thích mặt cả Bất quá ngẫu nhiên nói một chút giá cả vẫn là có thể Tốt đi Lâm tiên sinh hợp tác vui vẻ Lý Thanh Thanh rất mau mắn đáp ứng đối với Lâm Phàm đưa tay ra lâm phàm nắm chặt lại lý thanh thanh tay thuận lợi tăng thêm 30 triệu tại trên hợp đồng ký xuống tên của mình tiên kiếm kỳ hiệp truyện quý thứ ba cũng suốt cuộc bình tĩnh lúc tiên kiếm truyền kỳ bình tĩnh lúc ngày là tại ngày 12 tháng 10. tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3 so tiên kiếm truyền kỳ đã chậm một ngày bất quá tốt xấu là bán ra quyền phát sóng còn lại liền đến liều phim truyền hình chất lượng đi Lâm Phàm tuy nhiên có rất mạnh bối cảnh, nhưng Lâm Phàm sau lưng công ty đều không tại làng giải trí bên trong. Trong vòng giải trí mặt, Lâm Phàm ra hành giải trí là một cách đúng nghĩa công ty mới. Đối mặt với Hoa Sách ngành điện ảnh khắp nơi nhằm vào để ra hành giải trí không có thở dốc không gian. Mà ra hành giải trí cùng Hoa Sách ngành điện ảnh ở giữa chiến đấu là Hoa Sách ngành điện ảnh ở vào toàn diện ưu thế. Tiên kiếm truyền kỳ tại ngày 12 tháng 10 tại mười đài truyền hình lên một lượt chiếu. Tiên kiếm kỳ hiệp truyền chỉ có một đài truyền hình chiếu lên. Ở trong đó trinh lịch, có thể nói là một trời một vực. Nếu như Lâm Phàm lần này thua, chỉ sợ sẽ bị hoa sách ngành điện ảnh người cười đến dùng răng. Bất luận thế nào, lần này Lâm Phàm đập phim truyền hình cũng không thể thua. Đây là hắn bình sinh đến nay đập lớn nhất dùng tâm một bộ phim truyền hình. Rất nhanh, ngày 12 tháng 10 đã đến Hai bộ phim truyền hình tranh phong đỏ sức Cũng muốn bắt đầu bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 11 chương 306 ra hành giải trí Không thể thua a ngày 12 tháng 10 Toàn bộ mạng lưới nhiệt bá phim truyền hình tiên kiếm truyền kỳ chiếu lên Trong nước có rất ít tiên hiệp phim tiên kiếm kỳ hiệp truyền thứ nhất quý khai sáng khơi dòng Tại mười đài truyền hình đồng thời phát sóng tình huống dưới tạo thành thật lớn thanh thế Cùng ngày toàn bộ mạng lưới cũng đang thảo luận tiên kiếm truyền kỳ. Không hề nghi ngờ tiên kiếm truyền kỳ thành công. Tiên kiếm truyền kỳ phát sóng thu thì suốt Đạt tới phần trăm đây đắt là một cái con số phi thường đáng sợ. Chỉ là phát sóng cùng ngày. Thì có cách này hoa trương như vậy số liệu. Khán giả mong đợi thật lâu tiên kiếm kỳ hiệp truyện quý thứ ba tại ngày 12 tháng 10 cũng không có chiếu lên. Rất nhiều người xem đều chuyển đi xem tiên kiếm truyền kỳ. Mà tiên kiếm truyền kỳ đại họa. Để ra hành giải trí tất cả mọi người. Đều cảm thấy một số áp lực. Nếu như lần này không có hơn được tiên kiếm truyền kỳ, vậy sẽ đặt vững hoa sách ngành điện ảnh địa vị. Hoa sách ngành điện ảnh sẽ vẫn luôn cưới tại gia hành giải trí trên đầu. Hứa Dương vẻ mặt buồn thiêu. Nói ra. Hoa sách ngành điện ảnh người cũng rất đáng hận. Tại ngày 12 tháng mười chiếu lên phim truyền hình. So với chúng ta nhanh hơn một ngày. Thích xem tiên hiệp phim người xem. Đều đuổi theo tiên kiếm truyền kỳ. Đối với chúng ta rất bất lợi. a Lâm tính tính nhẹ gật đầu. Thích xem tiên hiệp phim thị trường cứ như vậy nhiều. Nếu như bọn họ bị tiên kiếm truyền kỳ trước ba tập hợp hấp dẫn đến Hôm nay khẳng định cũng sẽ nhìn tiên kiếm truyền kỳ Ngược lại sẽ không tới nhìn tiên kiếm kỳ hiệp truyền 3 Lần này tranh đấu Chúng ta khả năng đánh không lại hoa sách ngành điện ảnh Lâm khả hân trong đôi mắt đẹp có chút ảm đảm Không có biện pháp Hoa sách ngành điện ảnh công ty so với chúng ta có thực lực Cái công ty này ta biết Bối cảnh rất sâu Nhân mạch cũng rất mạnh. Là làng giải trí bên trong đại công ty. Công ty dưới cờ ngôi sao đều có hơn trăm người. Bồi dưỡng nghệ sĩ có hơn nhìn người. Có vô cùng hoàn thiện thành phục vận hành phương thức. Bọn họ còn đồng thời ghi xuống 10 đại truyền hình quyền phát sóng. Đối với chúng ta rất bất lợi. Tô Tiểu Vũ cầm lấy chuối tiêu. Nói ra. Sẽ không thua đi coi như thua cũng không có việc gì. Chúng ta đập tiên kiếm ba nhìn rất đẹp. Chỉ cần chúng ta ra thích liền tốt. Không cần thiết cùng người khác liều đầu rơi máu chảy. Chỉ có tô tiểu vũ so sánh lạc quan, những người khác cũng không cần nói. Công ty nhân viên đều là có chút oán giận, nhưng không có biện pháp. Đối mặt với như thế một nhà có thực lực công ty. gia hành giải trí vừa mới thành lập. Muốn cùng thực lực hùng hậu hoa sách ngành điện ảnh chính diện giao phong. Là tương đối khó. Liền xem như Ali vào chàng cũng rất khó sửa đổi. Lấy một thí dụ. Xí Nga dạng này đại công ty. Có que chát cùng quy. Quy. Dạng này truyền tin phần mềm. Đắt lũng đoàn hoa hạ thị trường. Liền xem như Ali kinh đông dạng này đại công ty vào chàng truyền tin phần mềm cũng đắt vô dụng. Đây cũng không phải là tiền có thể làm được sự tình. Thì cùng bất luận cái gì một nhà ngắn video cũng vô pháp thay thế đầu âm một dạng Liền sĩ Nga dạng này đại công ty vào tràng ngắn video Đều làm đầu rơi máu chảy Làng giải trí cũng là như thế A-Li E Sơ T E E, -e Lo Đơ Lơ Vơ Channel Làm thị trường đều không phải là làng giải trí Ở cái này trong vòng giải trí mặt càng không có bao nhiêu người mạch Còn có người xem nói Lâm phàm Ngưu bức như vậy Một cái ngón tay liền có thể san bằng hoa sách ngành điện ảnh Đó căn bản là không thực tế Đây không phải huyền huyến thế giới Hết thầy cũng phải nói luật pháp Tỷ như giết người thì đền mạng Thiếu nợ thì trả tiền Thiên kinh địa nghĩa Hoa sách ngành điện ảnh là làng giải trí đại công ty cái nào làng giải trí người của công ty không có thực lực mạnh mẽ bối cảnh muốn trực tiếp động động ngón tay cũng có thể diệt hết hoa sách ngành điện ảnh đơn thuần không thể nào đương nhiên lâm phàm có lời hại như vậy bối cảnh muốn đập bất luận cái gì phim truyền hình cũng có thể cầm tới kích xù đầu tư cùng những công ty này hết sức ủng hộ chỉ là tại làng giải trí một số cạnh tranh bất kỳ người nào đều chỉ có thể lực bất tòng tâm Liền xem như mã tổng tự mình đến nơi này Những thứ này đài truyền hình cũng yêu nguyên tròn để tiên kiếm truyền kỳ tại hoàng kim lúc chiếu lên Hạ Uyển Thu ngồi tại tô tiểu vũ bên người Nhẹ nhàng dựa vào tại tô tiểu vũ trên bờ vai U, V, Quy, Quy, Mơ, sẽ không thua Hạ Uyển Thu thấp giọng nói ra Mí mắt hơi có chút phiếm hồng Đây là nàng cùng Lâm phàm cùng một chỗ lớn nhất sủng tâm đập phim truyền hình Nếu như thua tuy nhiên ngoài miệng sẽ không nói cái gì trong lòng cũng yêu nguyên sẽ bị đả kích gia hành giải trí, không thể thua a Thua thì đại biểu cho vĩnh viễn bị người khác cưới trên đầu, vĩnh viễn không có biện pháp xoay người Còn không có chính thức khai chiến, gia hành giải trí các minh tinh đã có chút sĩ khí xa suốt Cứ việc sĩ khí xa suốt, hạ uyển thu vẫn là trước làm ra cử động Nàng quay một cái ngắn video đặt ở micro mở lúc phía trên Mọi người tốt Ta là Hạ Uyển Thu ngày 13 tháng 18 giờ tối Khóa chặt chiếc sang về thì Bồi ta cùng một chỗ Xem xem TV phim tiên kiếm kỳ hiệp truyện ba phát sóng vì đánh thắng hoa sách ngành điện ảnh Hạ Uyển Thu lần thứ nhất tại võng thưởng đập video Thay hoa sách ngành điện ảnh tuyên truyền Mọi người tốt Ta là Tô Tiểu Vũ. Thật hân hạnh gặp mọi người. Nếu như thích ta. Có thể tại ngày 13 tháng 18 giờ tối chiết sang về thì khóa chặt tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3A. Các ngươi không tới. Cầu cầu sẽ tức giận đi mọi người tốt. Ta là Lâm Khả Hân. Mọi người tốt, ta là Lâm Tính Tính. Ta là Hứa Dương. Ta là Bản Đa Đa. Ta là Phó Đạo Diễn Lô Bản Khai. Người xem các bằng hướng tốt, ta là gia hưng giải trí nhân viên. Hạ Uyển thu cái thứ nhất trước ra sức tuyên truyền tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3. Ra hành giải trí tất cả ngôi sao. Tất cả nhân viên. Đều tự phát lên mixo mờ lúc. Đầu âm phía trên bắt đầu tuyên truyền. Tất cả nhân viên đều biết lần này phần thắng không lớn. Nhưng là. Tất cả mọi người vẫn là đều phát mixo lúc. liền tiên kiếm ba vai khách mời nhóm cũng đều tại tự phát phát mix lúc tuyên truyền tiên kiếm ba Mặc dù biết đây là một trận tất bại chiến tranh có thể mọi người vẫn là không có từ bỏ. Tất cả mọi người đều không hề từ bỏ. Hạ Uyển Thu phát cái thứ nhất video, lại phát cái thứ hai video. Ngoại trừ sa hành giải trí nhân viên cùng ngôi sao bên ngoài. liền còn lại nhận biết lâm phàm các diễn viên. Cũng đều phát mix lúc. lâm Phàm thân mũi mũi lâm ngữ thi cũng tài phát mikro bờ lúc mở trực tiếp tuyên truyền tiên kiếm 3. còn có tinh hoa đại học học sinh nhóm đều tại từ phát tuyên truyền một ngày này một đêm không ngủ võng thượng 10 triệu đám fan hâm mộ cũng đang thảo luận lấy tiên kiếm truyền kỳ gia hành giải trí mọi người đang yên lặng tuyên truyền lấy tiên kiếm kỳ hiệp truyền ba đây là một trận gia hành giải trí cùng hoa sách ngành điện ảnh chiến đấu Cũng là trong nước tiên hiệp phim chiến đấu Hai bộ phim truyền hình kẻ trước người sau chiếu lên tạo thành trinh lệch cực lớn Tiên kiếm truyền kỳ đã có cố định fan Những thứ này đám fan hâm mộ cũng sẽ liên tục không ngừng tăng lên Mười bộ đại truyền hình lên một lượt chiếu Hình thành sức ảnh hưởng Cũng không phải bất luận cái gì một bộ phim truyền hình có thể so sánh Dạng này quy mô, dạng này to lớn tuyên truyền cơ hồ tất cả mọi người chú ý địa phương đều tại tiên kiếm truyền kỳ Tất cả mọi người cảm thấy bộ này phim truyền hình tất nhiên sẽ đại họa Ở vào tình thế như vậy, ngày 13 tháng 10 tới Tiên kiếm kỳ hiệp truyền ba phát sóng thời gian Cũng đến bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 11 chương 307 tiên kiếm ba đại họa Toàn bộ mạng lưới rung động ngày 13 tháng 10 8 giờ đêm gia hành giải trí không có người tan ca tất cả mọi người tại chiết sang về thì chờ đợi lấy phim truyền hình phát sóng tuy nói là 8 giờ phát sóng cũng hầu như sẽ một chút trì hoãn một chút quảng cáo hoa sách ngành điện ảnh lưu tiên cũng đang chú ý tiên kiếm kỳ hiệp truyền ba cùng tiên kiếm truyền kỳ chính diện đối huyết đương nhiên tiên kiếm truyền kỳ chiếm cứ lấy ưu thế thật lớn mười đại truyền hình chiếu lên mang tới lưu lượng cùng nhiệt độ Cũng là ra hành giải trí tiên kiếm kỳ hiệp truyện chỗ không thể so được. Lưu Tổng. Đối với tiên kiếm ba cùng chúng ta tiên kiếm truyền kỳ hiện cùng một chỗ phát sóng. ngài có ý kiến gì không trợ lý hỏi. Có chút hiếu kỳ. Lưu tiên chỉ là cười cười. Lâm phàm đạo diễn năng lực. Điểm ấy ta là nhận đồng. Hắn đạo diễn năng lực quả thật không tệ. Cho nên mới có thể liên tục lửa hai bộ phim truyền hình. Nhưng là. Tiên hiệp phim cùng phổ thông phim truyền hình không giống nhau. Lâm phàm tiên giếm một đá đại họa. Đáng tiếc sau cùng kết cục là một cách bi dịch. Như vậy tiên giếm ba hơn phân nửa cũng là một cách bi dịch. Bi dịch thị trường. Ta vẫn là không quá nhìn kỹ. Khán giả đã bị hố một lần. Vẫn sẽ hay không lại vào bấy lần thứ hai ném đi vấn đề này. Ra hết tiên giếm một. Trực tiếp ra tiên giếm ba. cũng sẽ để khán giả thẩm mỹ mệt nhọc. thì nhìn lâm phàm lần này đập thế nào? nếu như lâm phàm đập phim truyền hình chất lượng rất không tệ, có lẽ còn cùng tiên kiếm truyền kỳ có lực đánh một trận. nếu như lâm phàm đập hiệu quả không được, như vậy lâm phàm lần này cũng là không thể nào lại bê cả. qua chúng ta, lưu tiên cười nói, nói một cách khác, nếu như lần này tiên kiếm ba còn có thể đại hỏa Đồng thời nhìn ép chúng ta Ta trực tiếp trực tiếp ăn sơ Hừ. Tì Nói được thì làm được lưu tiên cười nói Hắn đối lâm phàm đánh giá rất đúng trọng tâm Thế nhưng là Làng giải trí bên trong là phức tạp Muốn vượt qua hoa sách ngành điện ảnh Toàn lực chế tạo phim truyền hình Cũng không có dễ dàng như vậy Tiên kiếm ba phát sóng thu thị suốt Chỉ có một đài truyền hình Còn không biết có thể hay không vượt qua tiên kiếm truyền kỳ phát sóng 3.84% thu thị suốt. Tại nói xong câu đó về sau. Lưu tiên lắc đầu. Lâm khả hân. Nếu như ngươi khi đó nguyện ý làm bạn gái của ta. Hiện tại tuyệt đối có thể đem ngươi bồi dưỡng thành siêu cấp cự tinh. Kết quả ngươi lại từ bỏ cơ hội này. Đi lâm phàm gia hành giải trí chỉ sợ về sau muốn lại ra mặt khó a. Một nhà mới ra đầu giải trí công ty, liền xem như ta không nhằm vào, cũng sẽ có người khác nhằm vào. Đây chính là làng giải trí, đây chính là hiện thực. Lâm phàm cũng là có rất nhiều fan, có rất nhiều đám fan hâm mộ ra thích tiên kiếm kỳ hiệp truyện thứ nhất quý. Những thứ này đám fan hâm mộ cũng đều đang đợi lấy phim truyền hình phát sóng. Buổi tối không ba phút tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3, rốt cuộc phát sóng. các địa phương người xem đều mở ra chiết sang về thì tràn đầy mong đợi nhìn lấy tiên kiếm kỳ hiệp truyện ba cũng có rất nhiều người là tại website phía trên mở ra chiết sang về thì trực tiếp nhìn tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3. a a a rốt cuộc chờ đến tiên kiếm ba phát sóng thời điểm tiên kiếm một thanh ta thương tâm ta đều nhìn khóc hy vọng tiên kiếm ba không nên đem ta nhìn khóc đi hy vọng lâm phàm không muốn lại sáng tác ra bi kịch Hốc. chờ mong chờ mong ngọa tảo khúc chủ đề vẫn là như vậy êm tai lâm phàm đạo diễn cùng vai chính phim truyền hình mỗi một bộ phim truyền hình khúc chủ đề đều rất êm tai a ta thấy được hạ uyển thu hạ uyển thu dáng vẻ cũng quá đẹp đi như thế có tiên khí xem ra đơn thuần như vậy đây rõ ràng cũng là đại mỹ nữ hạ uyển thu mặc quần áo cổ trang vẫn là đẹp như vậy Ta thấy được Tô Tiểu Vũ, ta đi, nhà chúng ta Tiểu Vũ làm sao có thể đẹp mắt như vậy. Lâm Phàm cũng là rất đẹp trai, Hứa Dương cũng sống vậy đẹp trai cái này cái này cái này. Đây là cái gì đặc hiệu chế tác a? So tiên kiếm một đặc hiệu chế tác còn muốn càng tốt hơn. Ông trời ơi, hình ảnh như vậy chế tác. Dạng này đặc hiệu. Ta kinh ngạc so sánh còn lại phim truyền hình năm mao tiền đặc hiệu. tiên kiếm ba đặc hiệu đều là kinh phí đang thiêu đốt a nghe nói tiên kiếm ba đầu tư 600 triệu lâm phàm bỏ ra 600 triệu chế tác bộ này phim truyền hình dùng đều là tốt nhất đặc hiệu tại fan kinh thán phía dưới 3 giờ bất chi bất xác liền đi qua tiên kiếm ba cũng truyền bá dòng giá ba tập hợp tại tập một thời điểm nam chính lâm phàm cùng nữ chính hạ Uyển thu liền đã ra sân Hạ Uyển Thu hoạt bát đáng yêu linh động, vai diễn phát huy vô cùng tinh tế. Khán giả lại một lần nữa thấy được Hạ Uyển Thu diễn kỹ. Đồng thời, khán giả cũng nhìn thấy Lâm Phàm diễn kỹ. Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu lại lần nữa cùng không. Tại tập 2 thời điểm xuất hiện anh Tuấn Hứa Dương. Toàn bộ phim truyền hình nội dung cốt truyện liền triển khai như vậy. tại phát ra hết ba tập hợp về sau mặc cho ai cũng không nghĩ tới tại võng thượng nhiệt độ vậy mà vọt thẳng đến microsoft lúc từ khóa ho hạng một võng thượng toàn bộ đều là tốt bình luận cơ hồ không có đánh giá kém tiên kiếm ba tại microsoft lúc phía trên thảo luận nhiệt độ đã vượt qua 5 triệu mà ship hạng thứ hai tiên kiếm truyền kỳ nhiệt độ chỉ có 2 triệu tiên kiếm ba hôm nay vẫn chỉ là phát sóng Kỳ sáng tạo ra dạng này ghi chết. Mà tiên kiếm truyền kỳ đã là ngày hôm sau truyền ra. Nhiệt độ vậy mà không có tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3 cao hơn. Võng thưởng khán giả gương mặt kinh thán. Còn có rất nhiều khán giả tại yêu cầu đổi mới. Thổi bảo tiên kiếm kỳ hiệp truyện quý thứ ba. Lâm Phàm đạo diễn phim truyền hình. Vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Bộ này phim truyền hình chi tiết. Nội dung cốt truyện. Đặc hiểu. Nhân vật, mỗi một cách đều là hoàn mỹ nhất cũng tìm không được nữa so bộ này phim truyền hình chi tiết còn muốn làm tốt hơn. Không hổ là đầu tư 600 triệu phim truyền hình. sau cùng ta muốn nói một câu. Cầu đổi mới lâm phàm thật là đẹp trai nổ. Còn có hạ uyển thu cũng siêu cấp ngọt. Hai người bọn họ rõ ràng cũng là người yêu. Tại phim truyền hình bên trong diễn ký còn tốt như vậy. Chỉ là nhìn đến hai người bọn họ. Cách này phim truyền hình ta thì truy định thật không phải ta thổi phồng. Tiên kiếm ba đặc hiệu cùng hình ảnh chế tác. Còn bảo tiên kiếm truyền kỳ. Thì liền nội dung cốt truyện. Cũng hoàn mỹ nhìn ếp tiên kiếm truyền kỳ. Đây mới là trong nước chân chính tiên hiệp phim. Đây mới là tiên hiệp phim Đỉnh Phong Lâm phàm Đập tiên kiếm kỳ hiệp truyện 1. Khai sáng tiên hiệp phim Khơi Dòng. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3. Càng làm cho bộ này tiên hiệp phim đạt đến đỉnh phong ta cũng phải đuổi bộ này phim truyền hình. Không có nguyên nhân gì khác. Chủ yếu là bộ này phim truyền hình quá đẹp cùng một thời gian. Phim truyền hình phát sóng thu thị suốt cũng đi ra. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện ba phát sóng thu thị suốt. Cao đến 4.84% so tiên kiếm truyền kỳ trăm cao hơn 1% làm ra hành giải trí mọi người thấy tin tức này thời điểm. đều là không kiềm hãm được đứng lên. Hạ Uyển thu hút mắt đỏ lên, gia hành giải trí tất cả ngôi sao lớn nhóm cũng đều là đang hoan hô. Hứa Dương càng là rơi lên song Huyền tại gieo họ. Ai có thể nghĩ tới? Tại nhiều như vậy bất lợi điều kiện tình huống dưới. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện quý thứ ba vẫn là phát hỏa lần này, là chân chính phát hỏa lần này số liệu. So tiên kiếm một số liệu còn muốn càng tốt hơn đột Phá trước kia tất cả lịch sử ghi chép mà lại Tiên kiếm ba Còn triệt triệt để để nghiền ép tiên kiếm truyền kỳ bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 11 chương 308 hắn Sáng tạo ra hoa hạ lịch sử ra hành giải trí Lâm Phàm đi ra cầm lấy chiếc sang về thì phát tới tin tức nhìn lấy đông đảo nhân viên Các vị tiên kiếm ba phát sóng thu thị xuất đi ra Thu Thị Xuất 4.84% chúng ta ra hành giải trí đập bộ thứ nhất phim truyền hình Tiên kiếm kỳ hiệp truyện quý thứ ba Phá vỡ từ xưa đến nay lịch sử ghi chép tại rất nhiều thế yếu tình huống dưới Chúng ta phim truyền hình phát sóng Thu Thị Xuất Lấy 4.84% số liệu Cao hơn hoa sách ngành điện ảnh một 1% Thu Thị Xuất chúng ta Sáng tạo ra một cách mới lịch sử ghi chép tiên kiếm kỳ hiệp chuyện 3 Thành công lâm phàm sau khi nói xong Ra hành giải trí đông đảo ngôi sao Đều đứng lên Cái thứ nhất đứng lên là hứa dương Hứa dương đứng ở trên ghế Xong huyền nắm chặt khí thế mười phần Phát hỏa Thật phát hỏa hứa dương gương mặt đều biến đến đỏ mừng Giống như là bị đè nén lâu sau này bạo phát Chúng ta đập phim truyền hình thành công a a a Phạm ca thành công chúng ta thành công bàn đa đa cũng xeo hò nói cao hứng bừng bừng sư phụ thật tốt a chúng ta đập phim truyền hình lại nóng á tô tiểu vũ seo hò nói mẹ nhà hắn nhiều ngày như vậy chúng ta một mực bị khi phụ một mực bị hoa sách ngành điện ảnh người gây sự hôm nay phát sóng cuối cùng thành công Rốt cuộc có nhiều như vậy fan ủng hộ chúng ta. Chúng ta làm được. Thật làm được hứa dương hô, Quay phim hơn một tháng cơ hồ là tất cả công tác nhân viên mệt nhất hơn một tháng. Cơ hồ mỗi ngày đều muốn công tác khoảng 14 tiếng, liền vì đập trò vui có lúc còn muốn suốt đêm quay chụp, Rất nhiều ngôi sao lớn nhóm đều ngủ không được ngon giấc, Bộ này phim truyền hình mỗi một chỗ chi tiết. Đều là lâm phàm nguyên một đám móc đi ra. Tất cả mọi người vì đập bộ này phim truyền hình nỗ lực tâm huyết rất rất nhiều Có lúc còn muốn thường xuyên đổi chỗ trèo non lội suối đi quay chụp. Tất cả ngôi sao lớn nhóm đều có thể chịu khổ Thì liền sinh đẹp Tô Tiểu Vũ đều đang quay dịch thời điểm trên mặt có bùn y phục cũng uế Thế nhưng là tất cả mọi người không có để ý Mặc dù quay phim lại có gian khổ cỡ nào Cũng cũng là vì đánh ra một bộ tốt tác phẩm bị bao nhiêu áp lực Hiện tại thì lớn đến mức nào bảo phát Phim truyền hình thành công Mấy chữ này thật sâu khắc ở tất cả diễn viên tâm lý Lâm Tổng Chúng ta đập phim truyền hình phát hỏa Đều là Lâm Tổng thời gian dài như vậy nỗ lực Chủ yếu là Lâm Tổng diễn ký còn như thế tốt liền hậu kỳ chế tác Lâm Tổng cũng giúp đỡ rất nhiều Có thể nói Nếu như không có Lâm Tổng Cái kia tiên kiếm ba liền không khả năng sẽ lừa. Có thể đi cho tới hôm nay. Lâm tổng công lao không thể bỏ qua công lao công ty đông đảo các minh tinh một trận tán dương. Bọn họ cũng nói đều là sự thật. Không có lâm phàm tiên kiếm ba liền đi không đến dạng này độ cao. Mà lại đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu phát sóng cùng ngày thì sáng tạo ra thành tích như vậy. Phía sau thu thì suốt còn không biết có thể tăng tới như thế nào trình độ. không hề nghi ngờ chính là phim truyền hình phát hỏa gia hành giải trí vượt qua hoa sách ngành điện ảnh tại nhiều nhiều các minh tinh đều một trận gieo hò thời điểm lâm phàm cũng có chút kích động liền hắn đều lấy vì lần này có khả năng không vượt qua được hoa sách ngành điện ảnh cuối cùng vẫn là làm được uyển thu chúng ta thành công thật thành công lâm phàm nhìn lấy hạ uyển thu lộ ra nụ cười U, V, Quy, Quy, mơ thành công. Hạ Uyển Thu nhẹ nhàng gật đầu. Tại thời gian này, ta muốn làm một kiện người trưởng thành chuyện nên làm, không cho ngươi cử tuyệt. Lâm Phàm cười nói. Ngươi muốn. Hạ Uyển Thu đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Phàm gương mặt đỏ lên. Ngay sau đó, Lâm Phàm thì hôn lên. Ngay trước công ty đông đảo ngôi sao lớn trước mặt, Lâm Phàm hôn hướng về phía Hạ Uyển Thu. vừa vặn có sáng máy đập tới tình cảnh này lâm phàm thân vẫn hạ uyển thu một màn như ngừng lại mỹ hảo trong tấm hình khóc khóc lại làm chúng nhét thức ăn cho chó nào có nơ gơ u vinh quy quy to khi dễ như vậy lâm tổng lại tú ăn ái ta muốn đánh tú ăn ái thế nhưng là lâm tổng tú ăn ái ta không dám đánh làm sao bây giờ online chờ không biết qua bao lâu lâm phàm mới buông lỏng ra hạ uyển thu hạ uyển thu đã có chút không thở được vẫn luôn đỏ mặt chừng lấy lâm phàm lâm phàm hiện tại cũng đã xám quang minh chính đại khi dễ nàng ủy khuất nhỏ yếu bất lực nhìn lấy dạng này hạ uyển thu lâm phàm đem nàng thật chặt ôm um ở trong ngực trên không trung vườn quanh một vòng lộ ra nụ cười hạnh phúc Hạ Uyển Thu có chút thẹn thùng, tay vẫn là rất tự nhiên khoát lên Lâm Phàm trên bờ vai. Tình cảnh này, không biết có hạnh phúc giường nào. Tô Tiểu Vũ cũng ở bên cạnh vỗ tay, reo hò, cười rất ngọt. Đồng giảng đang hoan hô, còn có chiếc sang vệ thị các công nhân viên. Ngoại tảo. Lâm Phàm đập phim truyền hình. Thật sáng tạo ra lịch sử ghi chất. Đây cũng quá tuyệt đi. 4.84% phát sóng thu thì suốt. lâm phàm cái này là làm sao làm được a cá nhân ta hoài nghi lâm phàm quả thực là bật hắc theo lý mà nói thu thì xuất qua 2% cũng đã là vô cùng khoa trương số liệu thu thì xuất qua 2 tháng 3% trăm đã có thể nói rõ bộ này phim truyền hình sẽ đại hỏa thu thì xuất qua 4 tháng 84. chuyện này chỉ có thể dùng bật hắc để hình dung điều này nói rõ có bao nhiêu fan đều ra thích tiên kiếm ba bộ này phim truyền hình đặc hiệu nội dung cốt truyện chế tác đều là vô cùng tốt phim truyền hình có thể có thành tích như vậy đều là bởi vì lâm phàm lâm phàm một mình hắn cải biến hoa hạ phim truyền hình hắn sáng tạo ra lịch sử tại tất cả đài truyền hình đều nhìn kỹ tiên kiếm truyền kỳ tình huống dưới lý thanh thanh lựa chọn tin tưởng lâm phàm tin tưởng tiên kiếm kỳ hiệp truyền ba Hiện tại tiên kiếm ba phát hỏa. Đại truyền hình chúng ta cũng hỏa. Lý Thanh Thanh làm được quá tốt rồi. Ông trời của ta. Đây đắt là Lâm phàm đập bộ thứ tư phim truyền hình đi. Hắn bốn bộ phim truyền hình. Toàn bộ đại hỏa. Người này là thần hạ. Vì cái gì mỗi một bộ hắn đập phim truyền hình. Đều có thể có thành tích như vậy. May mà chúng ta tin tưởng Lâm phàm. Hiện tại chúng ta công ty huyết kiếm lời, những đài truyền hình khác bệnh thiếu máu A. Nhanh nhanh nhanh. Hiện tại lập tức đi mua phía dưới tiên kiếm kỳ hiệp truyền 3 trong tương lai 10 năm lặp lại truyền bá ủy quyền. Dạng này phim truyền hình. Tất nhiên sẽ trở thành kinh điển. Trở thành lịch sử. Trở thành người xem cảm nhận bên trong vĩnh viễn khắc họa trí nhớ tin tức như vậy. Thậm chí kinh động đến chiết sang về thì lão tổng. chiết sang về thì lão tổng nghe tới tin tức này thời điểm tay đều đang run rẩy thời gian dài bao lâu chiết sang về thì cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện một bộ như thế lửa phim truyền hình cái này rất không có khả năng đi tiên kiếm ba thu thì xuất đột phá 4.84 thành tích như vậy ta chỉ có thể nói lâm phàm quá ngưu bức chiết sang về thì lão tổng cấp ra đánh giá như vậy trong mắt chỉ có rung động Đến tột cùng là một cách như thế nào đạo diễn Như thế nào biên kịch Mới có thể miêu tả ra cách này đến cách khác kinh điển phim truyền hình Nếu như muốn dùng một cách từ ngữ đến đánh giá cái kia chính là Hiện nay thời đại nhân vật thiên tài làng giải trí bên trong đạo diễn chi thần Lâm Phàm bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 11 chương 309 làng giải trí cùng nhau chấn động Kinh động các đài truyền hình lớn tiên kiếm ba sáng tạo thành tích Chấn động làng giải trí bên trong tất cả mọi người. Đồng thời cũng chấn động các lớn giải trí công ty. Cái này sao có thể? 4.84% thu thị suất. Đó là người có thể sáng tạo ra sao không thể không nói. Tiên kiếm ba đập là thật tốt. Bất luận là đặc hiệu chế tác. Vẫn là diễn viên diễn kỹ. Lại thêm phim truyền hình bên trong chi tiết. Đều là hoàn mỹ nhất dạng này phim truyền hình. Có thể đại họa. cũng là hoàn toàn cần phải chủ yếu là bộ này phim truyền hình bên trong đại dài nhiều lắm hạ uyển thu tô tiểu vũ lâm phàm lâm tính tính hứa dương lâm khả hân đây là cái gì dạng thần tiên đổi hình a lâm phàm thật sự là một cách bảo bối hắn tại nguyệt hoa thời điểm liền đã triển lãm qua kinh người năng lực hiện tại chính mình mở công ty khỏi cần phải nói chúng ta cũng phải cùng ra hành giải trí chỗ tốt quan hệ vạn nhất ngày nào công ty của chúng ta dưới cờ nghệ sĩ có thể diễn ra được đập phim truyền hình nói không chừng cũng có thể đại hỏa lâm phàm gần nhất mang tân nhân bàn đa đa liền đa phát hỏa các đại giải trí công ty cùng nhau chấn động lâm phàm liên tục bốn bộ phim truyền hình đại hỏa để rất nhiều giải trí công ty đều công nhận lâm phàm năng lực thị trường cũng công nhận lâm phàm lâm phàm đập phim truyền hình cũng là có thể lừa cũng là đơn giản như vậy tiên kiếm ba dư luận triệt để nổ tung toàn bộ phim truyền hình tất cả diễn viên toàn bộ đại họa bàn đa đa cũng theo một người mới nắm giữ vạn trưởng quang mang võng thượng toàn bộ đều là đang thảo luận bàn đa đa cơ hồ tất cả người xem đều rất ra thích bàn đa đa Lâm Phàm phim truyền hình cũng để cho bản đa đa theo một người mới đi hướng ngôi sao lớn đường Cùng một thời gian im vô tivi công tác nhân viên hối tiếc không thôi Vì cái gì Lâm Phàm đập phim truyền hình lại nóng Chỉ là ngày thứ nhất số liệu liền đa nghiền ép tiên kiếm truyền kỳ nếu như chúng ta đáp ứng ban đầu Lâm Phàm Cái kia im vô tivi lại có thể đại hỏa Ai? Ta cần phải tin tưởng Lâm Phàm vấn đề ai có thể nghĩ tới lâm phàm cũng là ngưu bức như vậy á mỗi một bộ phim truyền hình đều có thể lừa bất luận làm sao đập đều có thể lừa đổi người nào cũng không tưởng tượng nổi lâm phàm có thể ưu tú như vậy á im vô tivi quản lý thở dài một tiếng quản lý vậy làm sao bây giờ trợ lý hỏi không có cách nào hiện đang xuất thủ mua tiên kiếm ba phát lại bản quyền đi Chờ bộ này phim truyền hình đại kết cuộc về sau. Chúng ta còn có thể dùng để phát lại. Kinh điển phim truyền hình có thể chịu nổi phát lại khảo. Nhiệm tỷ như Tây Du Ký làm như vậy phẩm bất luận phát lại bao nhiêu lần cũng có thể thụ người xem ra thích. vô TV quản lý nói. Các đài truyền hình lớn quản lý đều làm ra giống nhau quyết định. Bọn họ muốn mua tiên kiếm ba phát lại bản quyền. Trước đó bọn họ làm qua quyết định sai lầm, bây giờ muốn lại lật về đến, đã rất khó. Chỉ có thể lại đi tìm Lâm Phàm mua phát lại bản quyền, chỉ cần có thể mua được, đây hết thầy cũng đáng. Bọn họ đã trong lòng chấp nhận. Nếu như Lâm Phàm lại đánh ra đến mấy phim truyền hình, bất luận thế nào, bọn họ đều sẽ mua xuống phim truyền hình quyền phát sóng. Không có nguyên nhân khác. Lâm Phàm đáng cái giá này cách. tại ngày thứ hai thời điểm tiên kiếm ba số liệu toàn diện thực hiện dẫn trước có hơn 10 triệu người xem đồng thời tràn vào chiết giang vệ thì online chờ đợi tiên kiếm ba phát sóng 4.84% tám mươi thu thị xuất cũng trực tiếp đề cao đến 5. 28% mươi dạng này tăng lên biên độ cũng để cho chiết giang vệ thì công tác nhân viên cảm nhận được thật sâu rung động tại tiên kiếm ba phát ra ngày thứ hai Đã xác định bộ này phim truyền hình có thể đại hỏa, Cũng tất nhiên sẽ đại hỏa tại cầm tới dạng này số liệu về sau Lúc buổi tối Thì có không ít đài truyền hình chủ động tới đến gia hành giải trí Kia cái gì có thể gặp một lần Lâm Tổng à Chúng ta có chuyện rất trọng yếu phải thương lượng Đúng vậy a Lâm Tổng tiên kiếm ba đắt đại hỏa. Chúng ta muốn cùng Lâm Tổng nói một chút Nhìn xem có thể hay không mua xuống tiên kiếm ba phát lại bản quyền. Chúng ta còn muốn mua tiên kiếm một phát lại bản quyền. Đều muốn mua. Chủ yếu là chúng ta ra thích Lâm tổng đập phim truyền hình. Cái gì Lâm tổng không tại vậy chúng ta hôm nay liền ở chỗ này chờ, đợi đến Lâm tổng trở về đến. 18 đại truyền hình đều đi tới ra hành giải trí, chính là vì tranh đoạt tiên kiếm ba phát lại bản quyền. Liền xem như đã phát ra qua phim truyền hình. Lại tiến hành phát lại cũng có rất nhiều người xem lại nhìn Tại ngay từ đầu những thứ này đài truyền hình liền đã tính tới tiên kiếm ba sẽ đại hỏa. Nếu như chờ đến tiên kiếm ba số liệu chân chính xuất hiện lịch sử tính thời khắc Bọn họ lại nghĩ đến mua phim truyền hình bản quyền Giá cả cũng sẽ càng cao đối mặt với dạng này rầm rộ Gia hành giải trí nhân viên cùng các minh tinh đều có chút sợ ngây người Ta đi, nhiều như vậy đại truyền hình người tìm đến Lâm Tổng. Trước đó Lâm Tổng đi tìm những thứ này đại truyền hình nói quyền phát sóng thời điểm. Những thứ này đại truyền hình cũng không coi trọng chúng ta tiên kiếm ba. Hiện tại biết cái gì mới gọi là hối hận đi chủ yếu là Lâm Tổng lời hại. Ta cũng không nghĩ tới Lâm Tổng đập tiên kiếm ba có thể như thế lừa. Cửa bảo an cũng có chút bất đắc dĩ thở dài. Tại cửa ra vào sằng co thời điểm. Tu một tình đến đến công ty cửa, vô cùng lễ phép khẽ khom người. Mọi người tốt, Lâm tổng đã biết mọi người muốn tới nói tiên kiếm ba phát lại bản quyền sự tình. Lâm tổng nói cái này có thể nói, bất quá mỗi lần chỉ có thể đi vào một người cùng Lâm tổng nói. Những người khác có thể ở công ty trên chỗ ngồi chờ đợi. Tu một tình nhạt nhạt một cười, làm việc gọn gàng. Cái thứ nhất mời đại truyền hình là chiết Sang vệ thì. Tô Mộc Tình mỉm cười nói, "Được rồi, tới rồi." Lý Thanh Thanh theo Tô Mộc Tình đi đến, còn lại đại truyền hình nhân viên đều theo khác một cách thông đạo tiếp đến công ty bên trong. Nói phát lại quyền sự tình đương nhiên là chiết sang vệ thị ưu tiên. Dù sao Lý Thanh Thanh mua xuống trước tiên kiếm ba huyền phát sóng. Lâm tổng, chúng ta chiết sang vệ thì muốn mua tiên kiếm ba tương lai 10 năm phát lại quyền. Gia giá 200 triệu ngài thấy thế nào Lý Thanh Thanh nhìn lấy Lâm Phàm Lễ phép nói ra Mười năm, 200 triệu Lâm Phàm nhìn lấy Lý Thanh Thanh Ta cũng không quá ra thích mặt cả Nhưng cái giá này xác thực quá thấp 300 triệu Bán cho công ty của các ngươi mười năm quyền phát sóng Lâm Phàm nói ra U, V, Quy, quy Mơ tốt cảm ơn Lâm Tổng Lý Thanh Thanh gật đầu Trên thực tế công ty cho dự tính của nàng là 330 triệu, có thể cho công ty tiết kiệm 30 triệu. Nàng trở về cũng sẽ bị ngợi khen, mà lại cùng Lâm Phàm chung đụng thời điểm rất dễ chịu. Lâm Phàm nâng giá phương thức rất đơn giản, nàng cũng có thể nhìn ra Lâm Phàm là ai. Nếu như nàng không đồng ý, Lâm Phàm khả năng liền sẽ không bán phát lại bản quyền. Hiện tại 300 triệu nói tiếp cũng là tốt nhất. Một Tình Hợp đồng lấy ra Lâm Phàm nói ra u q q mơ tô một tình đem nghĩ tốt hợp đồng đặt ở Lâm Phàm trước mặt Lâm Phàm ký tên về sau đem hợp đồng đưa cho Lý Thanh Thanh Lý Thanh Thanh là phụ trách quản lý ở công ty cũng có nhất định quyền lên tiếng ký xuống tên của nàng Lâm tổng hợp tác vui vẻ Lý Thanh Thanh mỉm cười nói hợp tác vui vẻ Lâm Phàm nắm chặt lại lý Thanh Thanh tay Tại tô một tình đưa đi Lý Thanh Thanh về sau, lâm phàm khói miệng không kiềm hãm được Dương tràn ra nụ cười. Chỉ là cùng một đại truyền hình ký kết bán phát lại bản quyền. Liền đã bán 300 triệu tăng thêm trước đó quyền phát sóng hơn 200 triệu. Cùng nhau tiền kiếm được đã vượt qua 500 triệu cách này. Nhưng là chân chính phát bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 11 chương 311 tỷ nhập trướng. Phát tài đương nhiên. đối mặt với đông đảo đài truyền hình đến mua tiên kiếm ba phát lại bản quyền. Lâm phàm cũng sẽ không cử tuyệt. phát lại không chỉ có thể đề cao phim truyền hình nhiệt độ. đài truyền hình cũng có thể lợi nhuận. Lâm phàm còn có thể kiếm tiền. có thể nói là một công ba việc. Lâm tổng. ta là im vô tv quản lý. muốn mua ngày tiên kiếm ba phát lại quyền. ngày nhìn xem giá cả bao nhiêu phù hợp im vô tivi quản lý mang theo một số ấy nấy thái độ rất là thành khẩn một năm năm mươi triệu lâm phàm nói ra cũng không có muốn mặc cả ý tứ cùng chiết sang về thì nói giá cả còn có thể giảm xuống một số dù sao chiết sang về thì một chút thì mua mười năm phát lại quyền. cùng những thứ này đài truyền hình nói lâm phàm sẽ không giảm xuống tiêu chuẩn Bây giờ muốn mua phát lại bản quyền sự tình cũng không thiếu đài truyền hình Tiên kiếm ba đại họa tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều đài truyền hình mua sắm phát lại quyền Lâm Tổng Cái giá này một chút quý một chút Im vô tivi quản lý nói Tiểu vũ tiến khách đi Lâm phàm nói ra nhìn về phía tô Tiểu vũ Tô một tình cùng Lâm Thiển Vi đều đang bận rộn Lâm phàm cũng chỉ có thể Lâm thời đem tô Tiểu vũ kéo qua Mời tô tiểu vũ đưa tay ra, nhìn về phía im vô tivi quản lý. Lâm Tổng, không cái giá này có thể tiếp nhận. Chúng ta mua sắm 3 năm phát lại quyền, 150 triệu, ngài nhìn có thể chứ im vô tivi quản lý nói. Có thể. Lâm Phàm gật đầu, lấy ra hợp đồng. Im vô tivi quản lý vội vàng ký hợp đồng, hắn không dám không ký A. Lần này công ty hạ mệnh lệnh bắt buộc. Chỉ cần lâm phàm ra giá không phải rất không hợp thói thường. Nhất định muốn mua xuống tiên kiếm ba phát lại quyền. Đài truyền hình cạnh tranh cũng là phi thường kịch liệt. Mua xuống tiên kiếm ba phát lại quyền. Liền có thể hấp dẫn đến người xem ánh mắt. 150 triệu cái giá này tuy nhiên rất đắt nhưng vẫn là có thể tiếp nhận. Tại im vô TV quản lý sau khi rời đi. Tô Tiểu Vũ nháy nháy mắt. Nhìn lấy lâm phàm. Nhỏ giọng nói ra Sư phụ kiếm tiền siêu lời hại một chút lại kiếm 150 triệu Nhìn lấy tô tiểu vũ nói như vậy Lâm phàm cười nói Này làm sao có thể là một chút kiếm lời 150 triệu Cũng là chúng ta nỗ lực lâu như vậy thành quả Coi như so kiếm tiền Tiểu vũ ngươi thông minh như vậy Vẫn là thương nghiệp thiên tài Vài phút không biết kiếm lời bao nhiêu tiền Lâm phàm thở dài Muốn nói kiếm tiền, ai có thể so ra mà vượt Tô Tiểu Vũ? Cho Tô Tiểu Vũ một số tiền lớn, nàng liền có thể cho ngươi biến ra một cái mỏ vàng tới. Coi như Tô Tiểu Vũ đã sớm không tại trên buôn bán lăn lộn, lâm phàm thế nhưng là biết năng lực của nàng. Lâm phàm thương nghiệp năng lực hệ thống chỉ cấp hơn 40 phân. Vẫn chưa tới Tô Tiểu Vũ một phần trăm. Tô Tiểu Vũ có hơn 4.000 điểm thương nghiệp năng lực. Đó đã không phải là người bình thường có thể so sánh Sư phụ, ngươi đều biết ác Tô Tiểu Vũ lưng nhìn lấy Lâm phàm. U, V, Quy, Quy, Mơ đều biết Lâm phàm gật đầu Thật xin lỗi, ta không cần phải gặp ngươi Tô Tiểu Vũ có chút vui khuất Nói cái gì xin lỗi Tiểu Vũ lời hại như vậy Về sau vạn nhất ta phá sản Còn muốn ôm ngươi bắp đùi Lâm phàm cười ha ha một tiếng Kỳ thật hiện tại cũng có thể ôm á. Tô tiểu vũ nói ra, gương mặt đỏ lên. Ngươi nói loại lời này cẩn thận ta chịu không được, đem ngươi cho s. Lâm phàm Trêu dẻo nói. Nga ô, lại không phải là không thể được tô tiểu vũ mặt càng đỏ hơn. Vừa sau khi nói xong, mới ý thức tới mình nói sai. Nếu là thật sản này, nàng muốn bị Uyển thu tỉ tỉ đánh chết. Tiểu hài tử, không nên suy nghĩ bậy bạ. Nghe Tô Tiểu Vũ nói như vậy, Lâm Phàm đứng lên, gõ gõ Tô Tiểu Vũ đầu. "Sư phụ thật là đau nha." Tô Tiểu Vũ càng ủy khuất. "Ngươi cũng biết đau a, về nhà, diện bích hối lỗi, còn có không muốn lại xuyên ngắn như vậy quần." Lâm Phàm nói ra. "Không biết vì cái gì, cùng Tô Tiểu Vũ ở chung lâu." Nhìn lấy Tô Tiểu Vũ mặt lấy quần đùi, Liền Lâm Phàm đều không có ý thức được. Trong lòng của hắn hơi có chút không quá thoải mái. Nam nhân lớn nhất hiểu nam nhân, nhất là Tô Tiểu Vũ xinh đẹp như vậy đại mỹ nữ, cái này ai có thể chịu nổi. Sư phụ! Ngươi ăn dấm à nha Tô Tiểu Vũ đến Lâm Phàm trước mặt. Nở nụ cười xinh đẹp. Vậy sau này chỉ ở nhà bên trong xuyên đi một bên. Về nhà sớm. Lâm Phàm nói ra. không muốn đợi chút nữa cùng uyển thu tỷ tỷ cùng một chỗ tan ca tô tiểu vũ hì hì cười một tiếng lại ngồi xuống tìm cái tấm thảm trùm lên nàng đôi chân xài phía trên nghe lâm phàm nói như vậy tô tiểu vũ trong nội tâm có chút vui vẻ nguyên lai sư phụ đối nàng cũng không phải là không có cảm giác nguyên lai sư phụ cũng là một cách nam nhân bình thường tuy nhiên nàng biết nàng vĩnh viễn không có khả năng cùng với hắn một chỗ bất quá có thể cùng hắn làm việc với nhau ở cùng một chỗ cũng là đủ rồi vào lúc ban đêm lâm phàm vẫn bận đến 12 hai giờ khuya cùng 18 tám đài truyền hình đều ký hợp đồng đại đa số đài truyền hình đều chỉ mua một năm quyền phát sóng liền xem như dạng này lâm phàm tổng cộng cùng nhau đều kiếm lời mười ba trăm triệu một buổi tối trực tiếp sạc kiếm lời mười ba trăm triệu có một bộ đại hỏa phim truyền hình Liền có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Tăng thêm quyền phát sóng 300 triệu. Hết thảy cùng nhau có sáu trăm triệu ném đi đóng dịch TV thành bản. Lãi dòng nhuận còn tại một tỷ mà đập phim truyền hình cũng chỉ dùng thời gian một tháng. Mặc dù là vô cùng vất vả. Ngày đêm điên đảo. Bất quá may ra sau cùng tiền kiếm được rất nhiều. Khoảng cách gặp hạ Huyền thu lão ba đã không đến gần hai tháng. Lâm Phàm cũng xuất ra thành tích. Đã chứng minh năng lực của hắn đến lúc tan việc. Tô Tiểu Vũ đã tại Lâm Phàm bên cạnh ngủ thiếp đi. Công ty bên trong cũng chỉ còn lại có Lâm Phàm, Tô Tiểu Vũ cùng Hạ Uyển Thu. Tiểu Vũ, về nhà. Lâm Phàm nói ra, vỗ vỗ Tô Tiểu Vũ bả vai. Há, biết rồi, sư phụ, đã kiếm bao nhiêu tiền Tô Tiểu Vũ tò mò hỏi. Hạ Uyển Thu cũng đi đến, miêu u một tiếng, nện bước thon dài đôi chân dài, nhìn lấy Lâm Phàm. lâm phàm phóng nhãn xem xét khá lắm cái này còn không có về nhà đâu hạ uyển thu liền đã đổi lại quần đùi đây là muốn tra tấn hắn a chỉ xem không thể ăn cũng là rất thống khổ hạ uyển thu cùng tô tiểu vũ đều là vừa dài lại trắng vừa mỉn đôi chân dài mà lại nhan chị cũng rất cao đêm hôm khuya khuất muốn chịu nổi cũng quá khó khăn hết thảy bán mười ba trăm triệu tăng thêm quyền phát sóng ba trăm triệu Ném đi thành bản về sau còn kiếm lời một tỷ. Lâm Phàm mỉm cười. Một tỷ hạ Uyển thu đôi mắt đẹp không thể tin nhìn về phía Lâm Phàm Một tỷ. Cái này là bao nhiêu người tha thiết ước mơ tài phú. Là bao nhiêu người cả một đời đều không kiếm được tài phú. Lâm Phàm nhanh như vậy thì đã kiếm được một tỷ. Cái này cũng quá khoa trương đi. Phải biết. tiên kiếm ba phim truyền hình sinh ra đến tiếp sau bản quyền thu nhập quảng cáo thu nhập làm thu nhập đều còn không có tính toán chỉ là vẹn vẹn truyền bá ủy quyền liền đã bán ra nhiều tiền như vậy hạ uyển thu nói ra vẫn là thay lâm phàm cảm thấy vui vẻ lâm phàm đều mở công ty cách này nàng tiền tiết kiệm là triệt triệt để để không sánh bằng lâm phàm uyển thu lâm phàm cười một tiếng đi lên trước xách Hạ Uyển Thu tay. A, vô sỉ thối Lâm Phàm Hạ Uyển Thu gương mặt đỏ lên, trong nháy mắt minh bạch Lâm Phàm nói là có ý gì. Là việc là việc, sư phụ chỉ biết khi dễ người, hừ, không để ý tới ngươi. Tô Tiểu Vũ lôi kéo Hạ Uyển Thu, hai cái nữ hài tử một đường chạy chậm. Ai bảo Lâm Phàm đêm khuya còn như thế chọc người? Chọc người coi như xong, còn khi dễ như vậy các nàng. nhìn lấy hạ Uyển thu cùng tô tiểu vũ quan hệ tốt như vậy lâm phàm cũng chỉ có thể lắc đầu khi dễ bạn gái mình không phải cần phải sao lâm phàm nhìn lấy trong thẻ ngân hàng tiền tiết kiệm nở một nụ cười mười ba trăm triệu tới sổ cái này là chân chính phát tài một bộ phim truyền hình liền có thể kiếm được một tỷ thì hỏi Còn có ai bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 11 chương 311-2020 năm Độ Nam diễn viên chính xuất sắc nhất? Lâm Phàm ngày 18 tháng 11 Chiết sang về thì hàng năm buổi lễ long trọng Làm hàng năm buổi lễ long trọng, chiết sang về thì hàng năm đều sẽ mời bài lớn ngôi sao Mà trận này buổi lễ long trọng cũng sẽ là một trận chân chính thì giác thỉnh yến Khoảng cách tiên kiếm 3 phát sóng đã qua một tháng Khoảng cách gặp hạ Uyển thu ba ba cũng chỉ có sau cùng một tháng. Tiên kiếm kỳ hiệp truyền quý thứ ba cũng đã đại kết cục. Bộ này phim truyền hình thu thị xuất. Đột phá đến 8% hoa hạ lịch sử phía trên. Thu thị xuất cái thứ nhất đột phá 8% lịch sử ghi chép phim truyền hình tiên kiếm ba. Tránh thức làm được toàn bộ mạng lưới đại hỏa hôm nay. Chiết sang về thì trực tiếp xã hội. đưa tới vô số đám phen hâm mộ chờ mong hiện trường ánh đèn mười phần người chủ trì càng là mời đến công nghiệp nổi tiếng người chủ trì hà lăng ta nghe nói hôm nay dạ hội mời tiên kiếm ba chỗ có diễn viên chính nhóm vậy không phải nói gió hạ uyển thu tô tiểu vũ hứa dương lâm khả hân lâm phàm những thứ này ngôi sao lớn đều sẽ tới nơi này sao đúng vậy a vậy ta chẳng lẽ có thể nhìn đến lâm phàm a a a tiên kiếm ba phim truyền hình chủ yếu là quá đẹp, cuối cùng không có sống bộ thứ nhất như thế bi kịch, nhưng cũng là cực kỳ tốt nhìn một bộ phim truyền hình. sau cùng lâm phàm cùng hạ uyển thu ôm cùng một chỗ làm đại kết cục, thật xem ra thật hạnh phúc a. hiện thực sinh hoạt bên trong bọn họ cũng là người yêu, dạng này cảm tình, thật siêu cấp ngọt. hôm nay nói không chừng có thể nhìn đến lâm phàm, nhìn đến ta nam thần. không có lâm phàm thì đập không ra tiên kiếm ba tốt như vậy phim truyền hình nói không chừng lâm phàm ra sân muốn biểu diễn tiết mục ta nhớ được lâm phàm ca hát cực kỳ tốt nghe tại dạ hội hiện trường có to lớn lét màn hình còn có lớp lóe ánh đèn đá cẩm thạch xếp thành sàn nhà cùng có trang nghiêm thịnh đại hiện trường hiện trường mời tới toàn bộ đều là ngôi sao lớn Ở bên ngoài còn có vô số đám phen hâm mộ đang vì mình ưu yếm idol hoan hô Người chủ trì Hà Lăng đứng trên đài tuyên bố đủ loại lấy được phần thưởng bảng danh sách Hà Lăng nhìn về phía toàn trường Mỉm cười nói Các vị Năm nay triết sang vệ thì Có đủ loại ưu tú phim truyền hình Hiện tại chúng ta thì vì mọi người đến công bố hàng năm tốt nhất phim truyền hình tên Nó hấp dẫn 10 triệu người xem, sáng tạo ra công nghiệp lịch sử vi chất, đồng thời sáng tạo ra 8% thu thị suất phim truyền hình, trở thành hoa hạ trong lịch sử một cái duy nhất thu thị suất đột phá 8% phim truyền hình. Nó trở thành đệ nhất kinh điển, hấp dẫn lấy vô số khán giả tâm. Bộ này phim truyền hình nhân vật chính diễn kỹ, vai phụ diễn kỹ, đặc hiệu chế tác, hình ảnh chế tác. chi tiết chế tác. Mỗi một cách đều là đại biểu cho hoa hạ lớn nhất cao cấp chính là một bộ dạng này phim truyền hình, trở thành hoa hạ trong lịch sử tiên hiệp phim kinh điển. Tiếp đó, vì mọi người công bố bộ này phim truyền hình tên tên của nó gọi là Tiên kiếm kỳ hiệp truyện ba tại người chủ trì Hà Lăng nói dứt lời trong nháy mắt. Bạch toàn bộ sân khấu trong nháy mắt biến thành một mảnh màu đen. To lớn lấp ánh đèn lấp lóe mà ra. là tiên kiếm ba hình ảnh ốm kính hết đẹp đến mức tận cùng chi tiết ánh đèn lói lên hình ảnh như ngừng lại sáu cái chữ lớn phía trên tiên kiếm kỳ hiệp chuyện ba oanh ngay sau đó chính là vô số khán giả tiếng thét chói tai tiếng hoan hô tiếng hò hét bên ngoài sân khán giả có không ít người xem đỏ cả vành mắt có không ít người xem tràn đầy mừng rỡ điên cuồng thét lên Trực tiếp hiện trường DC ben không ngừng tăng lên. Đám fan hâm mộ đang gieo hò. Gia hành giải trí công tác nhân viên cũng ở trong đó hò hét hàng năm tốt nhất phim truyền hình. Tiên kiếm kỳ hiệp chuyện ba bọn họ. Làm được tiếp đó, vì mọi người tuyên bố, hàng năm nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tên. Hạ Uyển Thu Tô Tiểu Vũ hàng năm nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tên. Lâm Khả Hân. Lâm tính tính hàng năm tối dai tân nhân. Bàn đa đa để cho chúng ta cho mời những người này. Leo lên sân khấu hà lăng âm thanh kích động vang lên. Dưới trận, một trận gieo hò cùng thét lên. Hạ uyển thu, tô tiểu vũ, lấy được hàng năm nữ diễn viên chính xuất sắc nhất xưng hào. Hoa hạ một năm hết thảy ra bao nhiêu bộ phim truyền hình. Hạ uyển thu cùng tô tiểu vũ đạt được người xem tán thành. cũng đã nhận được tất cả đám fan hâm mộ tán thành dưới trận đám fan hâm mộ càng là lễ nóng doanh trọng. Bọn họ ra thích ngôi sao lớn. Rốt cuộc đứng ở dạng này một cái trí cao vinh dự đến theo thứ tự nói một câu có cảm tưởng gì đi. Hà Lăng đem mic cho Tô Tiểu Vũ. Toàn trường ánh mắt hội tụ đến Tô Tiểu Vũ trên thân. Hôm nay Tô Tiểu Vũ mặt lấy lễ phục xã hội so bình thường nàng còn muốn càng xinh đẹp hơn. Trước kia Tô Tiểu Vũ đáng yêu đơn thuần xinh đẹp. Hôm nay Tô Tiểu Vũ. Như là chân chính nữ thần. Khí chất đặc biệt. Dài. Đen thẳng tóc. Vẫn là thuần khiết không ti vết. Nàng bây giờ đứng tại trên sân khấu quang mang vạn trưởng, Một chút trang điểm nhẹ nàng càng là khuyên quốc khuyên thành. Cô gái như vậy đứng tại trên sân khấu. Lâm Phàm cảm thấy vui mừng Trước kia Tô Tiểu Vũ mặc dù là ngôi sao lớn Nàng fan trên thực tế cũng không nhiều Hôm nay Tô Tiểu Vũ fan cũng đã đến 80 triệu Có thể đi cho tới hôm nay Có thể có thành tích như vậy Đều cảm tạ Lâm Phàm Không có hắn Liền không có Tiểu Vũ hôm nay Lâm Phàm Cảm ơn ngươi Tô Tiểu Vũ đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Phàm Ngon ngọt, ngọt cười một cách đơn giản nụ cười không biết hóa bao nhiêu đám phen hâm mộ trái tim lâm phàm nhìn lấy tô tiểu vũ cũng là rực rỡ cười một tiếng hạ huyền thu cũng là nhạt nhạt một cười nhận lấy mic phô phô nói ra mọi người đều biết lâm phàm là bạn trai của ta vừa mới nói xong dưới đài lại là nhiệt liệt tiếng hoan hô hạ huyền thu chủ động nói lâm phàm là bạn trai của nàng có lâm phàm tại Ta mới có thể hoàn thành giấc mộng của ta. Đánh ra nhiều như vậy đẹp mắt tác phẩm. Hắn là ta dựa vào. Cũng là ta chủ cột thật đơn giản một câu. Để lâm phàm khói miệng mang theo tràn đầy nụ cười. Ta cũng muốn nói sao bàn đa đa lần thứ nhất cầm lấy mic phô phô nghe có chút khẩn trương. Đã cho ta như vậy một cách phát biểu cơ hội. Ta muốn đặc biệt đặc biệt cảm tạ phàm ca. Trước kia ta chỉ là một cái thường thường không có gì lạ tiểu diễn viên. Phàm ca cho ta một cơ hội. Tương đương với cho ta một cái toàn nhân sinh mới phàm ca. Là thần tượng của ta bàn đa đa đối với lâm phàm cúi đầu, mặt mũi tràn đầy cảm kích. Tại bàn đa đa sau khi nói xong đều về tới trên chỗ ngồi. Mà lúc này đây, hà lăng âm thanh vang lên. Các vị... hiện tại chúng ta đến tuyên bố 2020 năm độ nam diễn viên chính xuất sắc nhất nhân tuyển lâm phàm hàng năm biên kịch xuất sắc nhất tên là lâm phàm hàng năm đạo diễn xuất sắc nhất tên cũng thế lâm phàm lâm phàm đại biểu hoa hạ truyền hình thị trường bên trong lớn nhất cao cấp tiếng nói vừa ra toàn trường ánh đèn đánh vào lâm phàm trên thân lâm phàm trở thành tất cả mọi người tiêu điểm Tại chỗ đám phen hâm mộ Gieo hò thét lên, phòng trực tiếp cũng là triệt để nổ tung, vô số không bình luận lấp kín màn hình, toàn trường đều vang lên Lâm Phàm tên. Một cách đẹp trai bức người bóng người xuất hiện ở to lớn lét trên màn hình. Lâm Phàm bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử mười 11 chương 312 toàn trường tiêu điểm. Lâm Phàm, Lâm Phàm, Lâm Phàm, Lâm Phàm, ông trời ơi. Hôm nay Lâm Phàm mặc lấy Âu phục còn làm kiểu tóc ta nam thần làm sao có thể đẹp trai như vậy không chỉ có rất đẹp trai dáng người tỷ lệ cũng tuyệt nhìn nhìn lại lâm phàm da thịt yêu yêu ta muốn cho lâm phàm sinh hầu tử tại sao có thể có đẹp trai như vậy người rõ ràng có thể dựa vào nhan chỉ ăn cơm nhất định phải dựa vào thực lực quan trọng lâm phàm thực lực còn lợi hại như vậy ta bị lâm phàm tài hoa khuất phục Hắn là ta nam thần. Mãi mãi cũng là ta nam thần lâm phàm. Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Đạo diễn xuất sắc nhất. Biên kịch xuất sắc nhất ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể đồng thời cầm tới ba cái phần thưởng. Tại hoa hạ trong lịch sử. Đây cũng là để nhất nhân đi. Muốn từ biên tự diễn. Còn có thể chính mình viết kịch bản nhân tài. Trong vòng giải trí mặt đều không có mấy cái. Lâm Phàm thật sự là quá lợi hại. Vô số ánh đèn đánh vào Lâm Phàm trên thân. Lâm Phàm từng bước một đi tới đài lính thưởng phía trên. Hiện tại Lâm Phàm vạn chúng chú một bất luận là tivi trước mặt người xem. Vẫn là ở hiện trường người xem. Đều tràn đầy mong đợi nhìn lấy Lâm Phàm Lâm Phàm lấy qua mixofone, mặt mỉm cười. Giờ khắc này, Lâm Phàm cũng là toàn trường tiêu điểm. Tiên kiếm ba có thể lừa Cũng là công ty tất cả mọi người công lao Cùng đoàn làm phim tất cả diễn viên công lao Có thể có hôm nay thành tích Không thể rời bỏ mỗi người Tiểu vũ cảm ơn ngươi Không có ngươi ta mới chính thức đi không cho tới hôm nay Uyển Thu Ngươi là bạn gái của ta Có thể tại làng giải trí bên trong đứng ở dạng này vị trí Cũng may mà trợ giúp của ngươi Tương lai đường còn sẽ rất lâu Cảm ơn tất cả đám phen hâm mộ chống đỡ Lâm Phàm cười một tiếng Nhìn về phía Hạ Uyển Thu Cùng Tô Tiểu Vũ hai cái nữ hài tử Hai cô bé này thiếu đi bất cứ người nào Lâm Phàm khả năng đều đi không cho tới hôm nay Có thể có bọn họ Cũng là Lâm Phàm may mắn Có thể đi cho tới hôm nay Cũng đều là bởi vì vì Tất cả ủng hộ ta đám phen hâm mộ Hôm nay thừa cơ hội này Vừa phản muốn đối ta đám fan hâm mộ hát một bài ca Ca khúc tên là Đen Xin quy Giao Hy vọng mọi người có thể ra thích Lâm Phàm mỉm cười Bất luận là Khánh Dư Niên một hai quý Vẫn là tiên kiếm thứ nhất quý cùng quý thứ ba Có thể lấy được lớn như vậy thành công Ngoại trừ Lâm Phàm nỗ lực bên ngoài Còn có đám fan hâm mộ chống đỡ Hôm nay lại là chiết sang về thị giả hội trực tiếp hiện trường như vậy hắn ngay ở chỗ này hát một bài ca đưa cho tất cả đám fan hâm mộ lâm phàm biết hắn đám fan hâm mộ thích nhất cũng là nghe hắn ca nghe tới lâm phàm muốn ca hát tin tức lúc ngoại trừ ban tổ chức cùng người chủ trì hà lăng tương đối chấn đỉnh bên ngoài toàn trường đám fan hâm mộ toàn bộ đều tại cao giọng reo hò liền các minh tinh cũng là không thể tin nhìn lấy trên đài lâm phàm liều mạng vỗ tay tô tiểu vũ càng là kích động đứng lên nhìn lấy lâm phàm. gia hành giải trí các minh tinh cũng là như thế. trên thực tế thì liền hạ uyển thu cùng tô tiểu vũ đều rất ít nghe lâm phàm ca hát. lâm phàm hát ca thật sự là quá tốt nghe. liền hạ uyển thu cùng tô tiểu vũ đều rất ra thích nghe lâm phàm tiếng ca chỉ là vẫn luôn không có cơ hội. hôm nay vốn là chỉ là một cách lễ trao giải. ai có thể nghĩ tới còn có sản này hoạt động lâm phàm muốn ca hát nghe lâm phàm ca hát như là nghe được chân chính âm thanh tự nhiên mà lại bọn họ vẫn là nghe lâm phàm mới nhất ca khúc Liên hạ uyển thu cùng tô tiểu vũ đều chưa từng nghe qua ca khúc a a a ta ca muốn ca hát tại kinh đô lâm ngữ thi xem tv gương mặt kích động thật sao thật sao lâm phàm thật muốn ca hát Làm sao đột nhiên như vậy Còn tốt theo ý ta trực tiếp Tuyệt đối không thể bỏ qua lâm phàm ca hát Lâm ngữ thi đám bạn cùng phòng nói ra Đúng thế Ta ca ca hát vừa hẳn rất tốt nghe đâu Chờ ta có thời gian Nhất định phải đi nghe ta ca ca nhạc hội lâm ngữ thi hì hì cười một tiếng Toàn trường tiếng hoan hô đều tải hô to lấy lâm phàm tên đông đảo các minh tinh đều là không kiềm hãm được nhìn về phía lâm phàm bọn họ biết lâm phàm tiếng ca mị lực cũng biết lâm phàm ca hát đến cỡ nào êm tay lâm phàm vậy mà muốn ở chỗ này ca hát ta tại sao không có tiếp vào dạng này thông báo không quan trọng a có thể nghe được lâm phàm ca hát là đủ rồi các ngươi đã nghe chưa lâm phàm lại ra một bài bản gốc ca khúc vẫn là bài hát tiếng anh Ông trời của ta, Lâm Phàm sẽ còn kêu bài hát tiếng Anh sao Lâm Phạm ngoại trừ là một cái diễn viên bên ngoài, ca hát mới là hắn cường hạng không bình luận càng không cần phải nói, làm đám fan hâm mộ biết Lâm Phàm muốn ca hát thời điểm, phòng trực tiếp không bình luận. đã nổ lật ra sáu sáu trăm sáu mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu sáu sáu sáu sáu trăm sáu mươi sáu sáu trăm sáu mươi sáu sáu sáu thật muốn ca hát lại có thể nghe được lâm phàm ca đen xin quy giao lần thứ nhất có thể nghe được lâm phàm bài hát tiếng anh lâm phàm là đẹp trai nhất biết ca hát lâm phàm đẹp trai hơn toàn trường ánh đèn đều tại đây khắc biến đến đen xuống phòng trực tiếp cũng biến thành một trận đen nhánh sau một lát bạch vô số ánh đèn đồng thời thắp sáng tất cả ánh đèn vẩy vào sân khấu trung ương tất cả ánh sáng màu đều tại lâm phàm trên người một người cùng một thời gian chiết sang vệ thì trực tiếp hiện trường lên một lượt sân lên bốn tòa thật to lét màn hình toàn bộ đều là mo đồ mới nhất lét màn hình sắc thái mười phần bốn cái cử đại trong màn hình đều là lâm phàm hôm nay sân khấu chính là vì lâm phàm xây lên nếu như nói trước đó trao giải chỉ là một cách mở tràng hiện tại lâm phàm ca hát mới thật sự là tiến nhập cao trào người đông tấp nập khắp nơi trên đất la lên lâm phàm tên đặc biệt sai điệu vang lên lâm phàm cầm ống nói nhìn về phía tại chỗ mỗi người vô số đám phen hâm mộ cầm trong tay que huyền quang vì lâm phàm hô hoán nơi này là chiết sang vệ thì trực tiếp hiện trường trở thành lâm phàm một người sân khấu giống như là một trận thịnh đại ca nhạc hội nương theo lấy dễ nghe giai điệu làm lâm phàm ca tiếng vang lên thời điểm toàn trường đám phen hâm mộ đều không tự chủ được yên tĩnh trở lại tất cả mọi người chưa từng nghe qua lâm phàm bài hát này Cũng là lâm phàm thứ ba bài bản gốc ca khúc mà lâm phàm mỗi một bài bản gốc ca khúc đều đã thu được đại hỏa Bất luận là tỏ tình khí cầu, vẫn là ngồi cùng bản ngươi đã toàn bộ mạng lưới đại hỏa Hôm nay là thứ ba bài hát khúc lâm phàm cầm lên mic so -fo nghe. Cảm tình cũng đầu nhập vào bài hát này bên trong. Xe Linh An The sở cai ngửa mặt lên trời gào thét xi si Minh An The đối thế xích lên baby. Quy dơ sao gò A quai ngươi tại sao muốn cách ta mà đi đâu y mơ tin sao cơ ta yêu nguyên đối ngươi cảm mến làm lâm phàm thanh âm vừa mới vang lên thời điểm. Toàn trường tất cả đám fan hâm mộ. Tất cả ngôi sao lớn nhóm. Toàn bộ đều đứng lên. Tại chỗ đứng dậy cầm lấy que huyền quang đám phen hâm mộ quên đi vung vẩy. Nguyên bản tại cười cười nói nói ngôi sao lớn cũng đều ngơ ngác nhìn trên sân khấu lâm phàm. hiện trường công tác nhân viên ánh mắt đều tại lâm phàm trên thân ngưng lại xa tại kinh đô tinh hoa đại học học sinh nhóm quên đi chính mình muốn làm gì ánh mắt đều đang nhìn ốm kính bên trong lâm phàm hết thảy mọi người đều là không tự chủ được nhìn lấy lâm phàm bọn họ nghe được chân chính âm thanh tự nhiên vì cái gì có người hát tiếng trung ca sướng dễ nghe như vậy ngay cả hát bài hát tiếng anh Cũng là dễ nghe như vậy a bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 11 chương 313 tối nay. Nhất định là một trận thịnh yến ú ô. Sư phụ ca hát. Làm sao có thể hát dễ nghe như vậy. Lỗ tai ta đều mang thai. Tô tiểu vũ kích động nói, liều mạng khua tay que huyền quang. Nàng là lâm phàm phen cuồng nhìn lấy ra thích người hát ra dễ nghe như vậy ca, không biết đến cỡ nào vui vẻ. Lâm phàm tiếng nói thật. không giống bình thường a hạ huyền thu nhắm mắt lại lặng lặng hưởng thụ lấy cái này mỹ hảo một khắc ta phục lâm phàm hát bài hát tiếng anh đều có thể hát dễ nghe như vậy tuy nhiên ta không hiểu tiếng anh nhưng là lâm phàm ngưu bức hứa dương sơ ngón tay cách lên hừ lâm phàm như thế biết ca hát nhất định muốn kéo lâm phàm đến ta ca nhạc hội lâm tính tính nhìn lấy lâm phàm Cũng như lâm phàm phen một dạng. Nhìn lấy bạn gái của mình như thế ra thích lâm phàm, hứa dương thở dài. Không có cách nào a Ai bảo lâm phàm tên yêu nghiệt này, ưu tú như vậy. Hắn là cái nam nhân đều có chút không chống nổi. huống chi lâm tính tính vẫn là cái nữ hài tử, người bình thường, ai có thể chịu nổi lâm phàm tiếng ca. Ta nam thần. Bài hát này cổ họng thật là người bình thường sao vẫn là như vậy êm tay, bài hát tiếng Anh cũng dễ nghe như vậy. Ta đã triệt để yêu mến Lâm phàm, Nam thần ca hát vĩnh viễn là như vậy độc nhất vô nhị. So với cái kia đại ca sĩ hát cũng muốn êm tai mươi 66 66.666.666. Bài hát này lại có thể đơn phúc tuần hoàn. Tuy nhiên nghe không hiểu Lâm phàm đang hát cái gì. nhưng là lâm phàm hát ca ta quá yêu toàn trường đám phen hâm mộ đều đang gieo hò có người trời sinh ca hát liền có thể hấp dẫn đến hết thảy mọi người lâm phàm cảm tình đã toàn bộ đều đầu nhập vào bài hát này bên trong liền ánh mắt của hắn bên trong đều có một chút lệ quang hắn là một cái ngôi sao ca nhạc cũng là một cái ngôi sao làm lâm phàm đang quay tiên kiếm ba thời điểm Biết một cái thích nhất ba siêu sao qua đời tin tức lúc Một trận trầm mặt Cố ý viết cái này một ca khúc Hắn muốn nói cho fan chân quý người trước mắt chân quý người bên cạnh Lâm Phàm tiếng ca cũng bắt đầu a hô lên Tất cả cảm tình rót vào tiếng ca bên trong Y tai ung an nai ta trắng đêm khó ngủ Ten mi sen y mơ an di lừa gạt mình mọi chuyện đều Tốt baby Giao xe hát đơ to si than mốt lửa gạt mình Ngươi ở chỗ này chỉ là khó có thể nhìn đến ý Bớt the xe co ăn ta thả lên đĩa nhạc quay tin ý khi ao xong chờ lấy nghe được chúc ta ca e ve zi, nai y mơ đen xin quy giao Mỗi đêm ta đều cùng linh hồn của ngươi cùng múa E ve zi, nai y mơ đen xin quy giao Liền cánh liên miên phong hoa tuyệt đại never vơ the chan xe đất không có cơ hội To say a lát khúc xe cùng ngươi làm sao Cùng cáo biệt lâm phàm hát đến toàn trường cao triều nhất địa phương. Hắn tất cả tiếng ca chỗ có cảm xúc đều triệt triệt để để bảo phát. Toàn trường tất cả đám phen hâm mộ đều cùng một chỗ tiến nhập lâm phàm trong tiếng ca. Có đám phen hâm mộ hút mắt ẩm ướt rơi xuống nước mắt. Còn có đám phen hâm mộ yên lặng nhìn lấy lâm phàm hút mắt phiếm hồng. Đông đảo ngôi sao lớn nhóm nhìn lấy lâm phàm tâm tình đều có chút xa suốt. tại lâm phàm hát xong một lần về sau lại bắt đầu hát lần thứ hai đơn khúc tuần hoàn lần thứ hai tại chỗ các minh tinh không kiềm hãm được theo lâm phàm hử hát lên hoàn mỹ tiếng nói phối hợp tiếng anh lời bài hát lại thêm lâm phàm hát đối ca tâm tình đầu nhập bất luận là hiện trường tất cả người xem vẫn là tivi trước mặt ánh mắt bên trong đều không kiềm hãm được rơi xuống nước mắt lâm phàm ca cảm động đến tại chỗ mỗi người lâm phàm tiếng ca cảm động đến tất cả mọi người đây chính là lâm phàm cũng là lâm phàm mang cho tất cả đám fan hâm mộ một bài ca khúc lâm phàm nhắm mắt lại thanh âm cũng theo đắt đỏ biến đến dần dần lắng lại hô do so y lúp hô do so y lúp a gai ta nên như thế nào như thế nào lại yêu mến người nào đó hô do so y trước. cô voi chớt a gai ta cái kia như thế nào như thế nào lại mở rộng cửa lòng mặc dù là liên tục hát hai lần đồng dạng lời bài hát lâm phàm hát lần thứ hai cùng lần thứ nhất cũng hoàn toàn khác biệt thanh âm biến đến càng thêm trầm thấp thẳng đến thời gian dần trôi qua tiêu tán bạo phát tâm tình cũng tại một khắc cuối cùng thu liếm sau cùng lâm phàm tiếng ca cũng thời gian dần trôi qua lắng lại chỉ là một bài đơn giản ca khúc Lâm phàm hát để vô số người cảm động, vô số người rơi lệ Toàn trường lắng lại, lâm phàm bóng người cũng dần dần biến mất tại trên sân khấu Mà tại chỗ đám fan hâm mộ cùng các minh tinh Yêu nguyên đắm chìm trong thế giới kia bên trong Vẫn không có đi ra khỏi tới Ở hiện trường đám fan hâm mộ đã có trên ngàn người Toàn trường an tính, không có bất kỳ người nào nói chuyện Có đám fan hâm mộ đã rơi lệ Con nữ hài tử tựa vào bạn trai trên bờ vai nhẹ nhàng nức nở. Qua hồi lâu sau, rốt cuộc có người chậm lại. Thật, thật tốt nghe a Lâm phàm ca hát, làm sao có thể dễ nghe như vậy. Ta cảm giác ta giống như tiến vào một cái thế giới kỳ diệu bên trong. Chỗ đó có vô cùng vô tận tưởng niệm. Tưởng niệm. gia thích. Ca thần. Lâm phàm thật là ca thần ta cảm giác ta nghe được là âm thanh tự nhiên. đây là người có thể hát đi ra sao ta đã khóc thật khóc giờ này khắc này toàn trường tất cả đám phen hâm mộ đều đang tìm trên sân khấu lâm phàm không biết chừng nào thì bắt đầu lâm phàm đã không tại trên sân khấu mà đám phen hâm mộ cùng các minh tinh đều không có ý thức được điểm này nếu như dùng một cái từ đến đánh giá lâm phàm hắn cũng là ca thần hắn thì là chân chính thiên vương cử tinh hắn hát ca Vĩnh viễn là như thế kỳ lạ, vĩnh viễn có thể đánh động nhân tâm lâm tính tính sực rỡ cười một tiếng. Có thể dùng tiếng ca cảm động người, vô cùng khó khăn. Thậm chí nói căn bản là làm không được. Thế nhưng là lâm phàm tiếng ca. Mang theo to lớn lực xuyên thấu. Có thể trực tiếp xuyên thấu tim của mỗi người. Tiến vào mỗi người yếu ớt nhất nội tâm thế giới bên trong. Thình thịch nhất kích. Ta còn muốn nghe, sư phụ người đi nơi nào à nha tô tiểu vũ nhìn chung quanh còn có chút bất mãn đủ. Đúng vậy a Lâm phàm người đâu? Lại đến một bài van cầu lâm phàm. Lại đến một bài có được hay không lâm phàm lâm phàm lâm phàm toàn trường lại lần nữa hô to lâm phàm tên. Lần này liền ngôi sao lớn nhóm cũng ra nhập sản này hô hoán đổi hình. Còn có tại chỗ công tác nhân viên. Thậm chí ngay cả lãnh đạo đều là có chút cảm xúc. Bọn họ coi là lâm phàm tại hàng năm thỉnh yến phía trên ca hát chỉ là một cách đơn thuần biểu diễn. Ai có thể nghĩ tới. Lâm phàm tiếng ca. Chinh phục đến tất cả mọi người ở đây phòng trực tiếp không bình luận phía trên. Đều tại điên cuồng soát bình phong lâm phàm tên. Một cách nước ngoài tới nữ hài tử. Là đặc hiệu phương diện chuyên gia. Tinh thông Hollywood đặc hiệu. Nhìn đến tiên kiếm ba đặc hiệu lúc. Linda kích động vạn phần. Muốn đến cùng Lâm Phàm thỉnh giáo một phen. Đồng thời nàng vẫn là một cách ra thích nghe âm nhạc nữ hài tử. Gọi là Linda. Linda vốn là muốn gặp một chút Lâm Phàm Nàng nghe được Lâm Phàm tiếng ca. Sau đó, nàng luôn hãm. Ta lần thứ nhất gặp. Có người có thể đem bài hát tiếng Anh hát thành dạng này. Liên quốc gia chúc ta ngôi sao ca nhạc cũng hát không đến loại trình độ này a lâm phàm là thần tượng của ta Linda cũng cùng đám fan hâm mộ một sảng tâm tình muốn là lâm phàm có thể lại đến một bài thì tốt biết bao a mọi người ở đây đều mong đợi thời điểm ánh đèn lại lần nữa bá biến đổi lúc này lâm phàm đã đổi bộ quần áo khác xuất hiện ở trên sân khấu Khác một bài ca khúc nhạc đệm vang lên. Lâm Phàm Lại ra sân toàn trường đám phen hâm mộ cảm nhận được thật sâu kinh hỉ. Bọn họ cũng đều biết, Lâm Phàm mỗi lần ca hát, từ trước đến nay chỉ hát một bài ca. Hôm nay, Lâm Phàm vậy mà lần đầu tiên muốn hát thứ hai bài hát mà lại cách này thứ hai bài hát. Theo nhạc đệm đến xem, tất cả mọi người chưa từng nghe qua. Ánh đèn đánh vào Lâm Phàm trên thân. Lâm Phàm bước về phía trước một bước, mặt mỉm cười. Tối nay, hắn là nơi này nhân vật chính. Tối nay, liền để hắn vì đám fan hâm mộ nhiều kêu mấy cái bài hát. Tối nay, nhất định là một trận thịnh yến Lâm Phàm tên. Vang vọng tại toàn bộ chiết sang về thì bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 11 chương 314 Lâm Phàm. Vĩnh Viễn Nam thần Lâm Phàm đứng tại trên sân khấu. Giờ này khắc này Lóng lánh ánh đèn đánh vào Lâm Phàm trên thân. Bốn cái lét đèn trên màn hình lớn cũng là Lâm Phàm khuôn mặt. Toàn trường đám phen hâm mộ đều đang hoan hô kích động, nhiệt tình thét lên. Bọn họ vốn là coi là Lâm Phàm sẽ chỉ hát một bài ca. Ai có thể nghĩ tới Lâm Phàm lại đi ra bọn họ còn có thể tiếp tục nghe Lâm Phàm ca hát phòng trực tiếp khán giả. Cũng là triệt triệt để để điên cuồng. Ông trời ơi. Lại có thể nghe Lâm Phàm ca hát Lâm Phàm lần này cần kêu cái gì ca. Vẫn là bài hát tiếng Anh à. Vì cái gì Lâm Phàm hát ca có thể dễ nghe như vậy. Lâm Phàm tiếng nói. Tuyệt. Là ta nghe qua nhất nghe tốt tiếng nói làm sao có người có thể đem bài hát tiếng Anh đều hát tốt như vậy. Tuy nhiên ta thật không hiểu tiếng Anh. Nhưng là Lâm Phàm hát ca. Ta đều ra thích. Tại đám fan hâm mộ thét lên phía dưới. Lâm phàm tiến lên một bước. Tay cầm mic nè. Nói ra. Các vị. Kỳ thật hôm nay. Ta chuẩn bị hai bài ca khúc. Thứ hai bài hát khúc tên gọi là Si Dao A Gai. Tối nay. Thì mang cho đám fan hâm mộ một trận chân chính thính giác Thịnh yến đi làm Lâm phàm Thanh Âm rơi xuống lúc. Toàn trường lại lần nữa sôi trào. Thứ hai bài hát khúc. Thật đến rồi nhạc đệm âm thanh vang lên. Toàn trường kịch liệt tiếng hoan hô. Vang vọng toàn trường. Vang vọng tại toàn bộ không trung lâm phàm lâm phàm lâm phàm tại dạng này tiếng hoan hô phía dưới. Tô Tiểu Vũ. Lâm Khả Hân. Lâm Tính Tính. Lâm Thiền Vi. Bản Đa Đa. Cũng gia nhập gieo hò đổi hình bên trong. Lô bản khai cùng lưu mố hai người đã nâng lên múa trên mặt hiện hiện đều là nụ cười. ra hành giải trí nhân viên cùng các minh tinh từ đáy lòng ở trong lòng vì lâm phàm cảm giác được kiêu ngạo lâm phàm là lão bản của bọn hắn cũng là thần tượng của bọn hắn hạ uyển thu không có gia nhập gieo hò bên trong nàng cầm lấy que huyền quang tại vì lâm phàm vung vẩy đây là một cách buổi lễ long trọng chi dạ nàng thì cùng lâm phàm phen một dạng gia nhập tất cả phen bên trong Hứa Dương cũng không có hô hoán uống một ngụm rượu, mẹ nó, đây chính là người với người trinh lịch. Chủ yếu là... Lâm Phàm ca hát, là thật êm tai a Liền hắn cái này đại nam nhân bao nhiêu đều có chút chịu không được. Lâm Phàm trợ lý, tô ra nhị tiểu thư tô một tình, đôi mắt đẹp nhìn lấy Lâm Phàm nở nụ cười xinh đẹp. Tối nay, vì Lâm Phàm cuồng hoan. Tối nay... vì lâm phàm cảm giác được kiêu ngạo lâm phàm cầm lên microphone thanh âm trầm thấp tiếng nói lại là phi thường hấp dẫn người im sơ bin a long dây quy thao giao mi zin không có bạn cũ ngươi làm bạn thời gian thật sự là dài rằng sạch an ý lơ lơ tên giao an in a bao im quen ý si giao a gai cùng ngươi trùng phùng thời điểm ta sẽ mở rộng cửa lòng thổ lộ hết tất cả vừa mới mở miệng hát hai câu toàn trường tiếng hoan hô lại trở nên càng thêm kịch liệt. đám fan hâm mộ dùng bọn họ hò hét toàn bộ của bọn họ nhiệt tình đều quán thâu tại tiếng thét chói tai bên trong. chiết sang về thì đại truyền hình lão bản ngồi ở chỗ đó. ánh mắt không thể tin nhìn lấy lâm phàm. lâm phàm không phải một cái diễn viên ạ. hắn ca hát. là thế nào kêu đến loại trình độ này. lý thanh thanh ở một bên một mặt ngưỡng mộ. cười nói. Lão bàn Lâm phàm thật không tầm thường A chiết sang về thì lão bàn uống một ngụm rượu Nhìn lấy Lý Thanh Thanh nói ra Động tâm tư rồi Lý Thanh Thanh trên gương mặt xinh đẹp hiếm thấy xuất hiện một vệt ửng đỏ liền vội vàng lắc đầu Làm gì có Lâm phàm đã là có bạn gái người Bạn gái của hắn còn đẹp như thế Chiết sang về thì lão bàn cười cười không nói gì Nam nhân ưu tú như vậy Lớn lên đẹp trai coi như xong Còn có tài như vậy hoa Đổi cách đó có thiếu nữ tâm nữ sinh Cũng đều chịu không được a. Xí Nga âm nhạc và nghe ti xe lao âm nhạc quản lý Đều là triệt triệt để để sợ ngây người Còn có chút cuồng hỉ Lâm Phàm hát hai bài ca Đều ghi lại đến đây chính là về sau công ty của chúng ta cách này hai bài ca mơ Vâng Cũng không Cần Lâm Phàm lại tới quay chụp mơ Vâng Đồng thời, cái này hai bài ca sau đó muốn mời Lâm Phàm đến thu ca khúc. Cái này hai bài bài hát tiếng Anh. Tuyệt đối có thể đại họa A đây là hai bài có thể ở trong nước lửa ca. Cũng có thể ở nước ngoài lửa. Trong nước rất nhiều người nghe nghe không hiểu tiếng Anh. Nhưng là nước ngoài người xem. Có thể cũng là có thể nghe hiểu được. Một chút vận doanh một chút. Đây chính là hai bộ đại họa ca khúc vàng. Hơn nữa còn có thể, toàn cầu đại hỏa sĩ Nga âm nhà quản lý nói, trung quanh công tác nhân viên cũng là có chút rung động. Lâm Phàm lúc này mới bao lâu, liền đã có thể sáng tạo ra toàn cầu đại hỏa ca khúc tiếp tục như vậy. Lâm Phàm sợ rằng sẽ nổi danh ở nước ngoài cùng một thời gian. Ca khúc đã kêu vào cao trào. Que ve cô mè a long quay zoom que xe que be gan quay đầu ngưng nhìn chúc ta sắt tay đi qua dài sằng sạc lữ trình y lơ. Lơ. Ten giao an a bao im quen y si giao a gai cùng ngươi trùng phùng thời điểm ta sẽ mở rộng cửa lòng thổ lộ hết tất cả ca khúc du dương. truyền vào trong tai của mọi người. Tại chỗ đám phen hâm mộ đều là không khỏi lộ ra nụ cười hạnh phúc. cùng ca khúc thứ nhất so sánh bi tình bầu không khí so sánh thứ hai bài hát ngược lại là so sánh vui sướng mà lại là mang theo một số sắc thái lãng mạn nhìn lấy lâm phàm kêu ra dạng này ca đám phen hâm mộ đang hoan hô tại thét lên tất cả đám phen hâm mộ đều đã đem cảm tình hoàn toàn đầu nhập tại dạng này trong tiếng ca không kiềm hãm được vũ động trong tay que huyền quang nhìn lấy trên sân khấu lâm phàm yêu yêu lâm phàm hát ca, ngọt đến lòng ta. Lâm khả hân nói ra, nhìn lấy lâm phàm, rực rỡ cười một tiếng. Muốn là ta trước nhận biết lâm phàm liền tốt, dạng này là được rồi. đuổi tới lâm phàm. Lâm khả hân có chút hâm mộ. cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta phát hiện. nguyên lai ta có chút ra thích hắn chỉ là hắn đã có bạn gái ác. Lâm khả hân nhẹ nói nói. ta cũng ra thích lâm phàm đơn thuần thích hắn ca. lâm tính tính tại lâm khả hân vừa nói nháy nháy mắt hứa dương không biết chuyện gì xảy ra hứa dương cảm giác lòng của mình bên trong bị đâm một đao. cách này cũng thật không có cách nào a. nhà ai bạn gái không truy tinh quen ý si giao a gai lâm phàm kêu đến ca khúc đoàn kết. toàn trường bầu không khí đều bị lâm phàm triệt triệt để để điều động. Thanh âm im bặt mà dừng. Lưu lại vô cùng vô tận trở về chỗ cũ cùng du dương. Bạch tất cả ánh đèn đánh vào lâm phàm trên thân. Ốm kính dừng lại. Hình ảnh cũng như ngừng lại giờ khắc này. Cùng ngay từ đầu nhiệt tình so sánh, đám phen hâm mộ không có thét lên. Tất cả đám phen hâm mộ đều đang nhìn lâm phàm. Có fan tại ngưng thần ngước nhìn lâm phàm. Có phen, liền trong tay que huyền quang rơi mất cũng không biết. Còn có phen, không kiềm hãm được nắm những nữ sinh khác tay. Thế nhưng là liền nữ sinh kia, đều không có ý thức được tay của nàng bị nam sinh xa lạ nắm. Sau một lát, đầy trời tiếng hoan hô, rốt cuộc vang lên. Tốt dễ nghe ca. Hóc hóc, lâm phàm dạng này tiếng nói, là thiên sứ phái tới sao. ta triệt để yêu mến lâm phàm làm sao bây giờ có thể tại hiện trường nhìn đến lâm phàm ca hát đời này đều đáng giá chỉ hy vọng lâm phàm cái gì thời điểm có thể mở một cái ca nhạc hội ta nghe không đủ a lâm phàm về sau đều là ta nam thần vĩnh viễn nam thần bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự mười một chương 315 trăm hạ uyển thu gả cho ta đi làm hình ảnh dừng lại thời điểm lâm phàm cũng hát xong sau cùng một ca khúc Lâm Phàm lặng yên không tiếng động thối lui ra khỏi sân khấu đi tới hạ Uyển thu bên người. Ổn kính phía trên cũng đã không có Lâm Phàm. Theo lý mà nói cái kia tiến hành xuống một cách tiết mục. Dù sao đây là chiếc sang vệ thị trực tiếp hiện trường. Nếu như xuất hiện vài giây đồng hồ chống chỗ thời gian. Đây chính là trực tiếp sự cố. Trực tiếp thời điểm nghiêm ngặt cấm đoán xuất hiện loại hành vi này. Nếu như vậy, thậm chí sẽ lên mic bờ lúc từ khóa hot Trực tiếp hiện trường, nếu như có một phút đồng hồ sai sót, sẽ ảnh hưởng đến cả tràng trực tiếp. Nếu như là ương thị xã hội, thì liền vài giây đồng hồ cũng không thể bỏ qua. Ngay tại lúc hôm nay, vẫn xuất hiện trực tiếp sự cố. Tại lâm phàm rút lui về sau, người chủ trì Hà Lăng cũng không có tiến hành động tác kế tiếp. Đám phen hâm mộ không có có ý thức đến Lâm Phàm đã rời đi còn đắm chìm trong âm nhạc thế giới bên trong liền chiết sang về thì chuyên nghiệp công tác nhân viên cũng là ngơ ngác hưởng thụ lấy thời khắc như vậy cách này cũng không quái những công việc này nhân viên chủ yếu là Lâm Phàm tiếng ca chinh phục tại chỗ mỗi người 10 giây 20 giây 30 giây chiết sang về thì trực tiếp hiện trường Xuất hiện 30 giây chống không thời gian tại 30 giây về sau Mới xuất hiện lâm phàm tiếng gọi ầm ý Lúc này hướng dẫn phát sóng cũng luống cuống Lão bản cũng luống cuống Cách này mẹ nó Xuất hiện trực tiếp sự cố rất nghiêm trọng trực tiếp sự cố 30 giây hư không cửa sổ thời gian Tại chỗ một cái công tác nhân viên đều chưa kịp phản ứng Hiện tại người chủ trì Hà Lăng vẫn không nói gì hướng dẫn phát sóng trước phản ứng lại hắn muốn cắt một cái hình ảnh đến cứu vãn giờ khắc này lâm phàm đương nhiên cũng không quản phòng trực tiếp là làm sao truyền ra đang hát hết về sau hắn xuất hiện ở hạ uyển thu trước mặt nhìn trước mắt ưu yếm nữ hài lâm phàm rực rỡ cười một tiếng dắt hạ uyển thu tay nhỏ có chút lạnh buốt lạnh buốt hạ uyển thu gương mặt ửng đỏ cũng nhìn lấy lâm phàm hát Thật là dễ nghe. Hạ Uyển thu nhẹ nói nói. Đôi mắt đẹp nhìn lấy Lâm Phạm. Nàng bây giờ. Muốn bao nhiêu xinh đẹp. Đến cỡ nào xinh đẹp. Hôm nay trực tiếp xã hội hiện trường rất đẹp. Lâm Phạm cười một tiếng. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hạ Uyển thu nhẹ nhàng gật đầu. Thế nhưng là trực tiếp xã hội tuy đẹp cũng không có người Mỹ. Lâm Phạm cười nói. Nhìn lấy hạ uyển thu ngay tại trước mặt trong đầu giường như nổ tung đồng dạng Dù sao hiện trường nhiều người như vậy Hướng dẫn phát sóng làm sao cắt ốm kính cũng không có khả năng cắt đến trên đầu của hắn Tiết mục còn muốn tiếp tục Đám fan hâm mộ cũng chỉ sẽ chú ý trên đài tiết mục Có ai sẽ quan tâm đến hắn phải làm những gì Lâm phàm cũng mặc kệ nhiều như vậy Hắn hiện tại chỉ muốn ôm cô bé trước mắt ôm lấy hắn cùng nàng chia sẻ lấy cái này hạnh phúc một khắc đồng thời chiết sang về thì hướng dẫn phát sóng vừa hẳn không có ốm kính cắt trực tiếp đem ốm kính cắt tới lâm phàm trên thân bốn cái cử đại lép trên màn hình lại thêm chiết sang về thì trực tiếp hiện trường tất cả hình ảnh nhắm ngay lâm phàm lâm phàm căn bản không có có ý thức đến ốm kính đã nhắm ngay hắn hai tay của hắn ôm lấy hạ huyền thu đem nàng thật chặt ôm vào trong ngực ngay sau đó lâm phàm hôn khắc ở hạ uyển thu trên môi hạ uyển thu bá đỏ mặt muốn dãy dua thế nhưng là lâm phàm khí lực lớn như vậy nàng chỗ nào có thể dãy dua đi ra một đôi giai nhân hôn ở cùng nhau lâm phàm ôm hạ uyển thu eo thon chi cảm thụ được trong ngực nguyễn ngọc ôm hương thật chặt im môi của nàng giữa thiên địa dường như đều vì này dừng lại ốm kính phía trên hình ảnh cũng như ngừng lại tình cảnh này tình cảnh này không biết có bao nhiêu fan tại điên cuồng ảnh chụp màn hình lâm phàm ngay trước vô số người xem mặt hôn hạ uyển thu tại phim truyền hình bên trong lâm phàm đã hôn qua hạ uyển thu rất nhiều lần nhưng ở hiện thực sinh hoạt bên trong tại ốm kính trước mặt Lâm Phạm cho tới bây giờ đều không có hôn qua Hạ Uyển Thu. Hôm nay là lần đầu tiên. Lâm Phàm không có có ý thức đến đây hết thảy, Hạ Uyển Thu cũng không có ý thức được đây hết thảy. Hết thảy đều đến quá đột nhiên. Lâm Phàm chỉ là muốn thân thân chính nhà mình meo meo kết quả là đưa tới nhiều người như vậy vây xem. Làm đám fan hâm mộ thấy cảnh này thời điểm cũng trong nháy mắt hồi thần lại. Người chủ trì Hà Lăng cũng phản ứng lại. Phía sau lưng một mảnh phát lạnh Vừa mới trực tiếp sự cố đã không có người quan tâm Tất cả mọi người quan tâm đều là lâm phàm thân vẫn hạ uyển thu Đối mặt với dạng này rầm rộ Đám phen hâm mộ tập thể thét lên Cầu hôn cầu hôn cầu hôn cầu hôn Liền bốn phía ngôi sao lớn nhóm cũng đều đang hoan hô Lâm phàm cùng hạ uyển thu cảm tình Làng giải trí bên trong tất cả mọi người thấy được Bọn họ cũng đã đến kết hôn tuổi tác Lâm Phàm trước mặt nhiều người như vậy hôn Hạ Uyển Thu. Đám fan hâm mộ đương nhiên muốn ồn ào lên triệt triệt để để ồn ào. Lâm Phàm buông lỏng ra Hạ Uyển Thu môi đỏ, nắm tay của nàng, nhìn lấy đám fan hâm mộ điên cuồng hô hoán. A, Hạ Uyển Thu ý thức được núp ở Lâm Phàm sau lưng. Nàng vốn là bình thường thì rất thẹn thùng, hiện tại Tivi trước mặt người xem tăng thêm tất cả đám fan hâm mộ Còn có nàng tất cả bằng hữu thân thích. Cha mẹ của nàng người nhà. Đều thấy được nàng cùng lâm phàm hôn cùng một chỗ. Nhân dân cả nước đều nhìn thấy màn này. Nàng dạng này về sau còn thế nào gặp người đây này. Tại phim truyền hình bên trong hôn môi. Là chuyện rất bình thường. Bởi vì đám fan hâm mộ đều biết phim truyền hình bên trong là giả. Coi như thân vẫn cùng một chỗ cũng là nội dung cốt truyện cần. có thể đây không phải phim truyền hình mà chính là hiện thực. Meo meo đều tải ngươi trách ngươi trách ngươi hạ uyển thu tức giận bộ dạng nắm tay nhỏ nện lâm phàm. Lâm phàm mới mặc kệ nhiều như vậy. tiến lên một bước. lại lần nữa đem nàng ôm um ở trong ngực. lại hôn lên môi của nàng. ngay trước phen mặt thân nàng dâu thì thế nào, hắn liền muốn thân. hạ uyển thu mặt càng đỏ hơn, lần này lại không có phản kháng. dù sao đều bị hôn qua một lần cũng không sợ thân lần thứ hai toàn trường đám fan hâm mộ tiếng thét chói tai lớn hơn lâm phàm hôn còn về sau hạ uyển thu có chút hô hấp không lên đây đáng giận lâm phàm chỉ biết khi dễ nàng trước mặt nhiều người như vậy khi dễ nàng tại hạ uyển thu tức giận thời điểm lâm phàm làm một kiện càng lớn cử động nam nhân nên hùng khởi nửa năm ước hẹn bây giờ không đến một tháng chính là bởi vì dạng này hắn mới phải làm cho tất cả mọi người đều nhìn đến quyết tâm của hắn nam nhân vì nữ nhân mình yêu thích đánh bạc hết thảy lại có gì khó ngay tại trực tiếp ốm kính trước mặt lâm phàm theo trong túi quần lấy ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ mở ra cái hộp nhỏ bên trong là một chuỗi dây chuyền đây là trên thế giới tối đỉnh cấp hàng mỹ nghệ tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng cũng là lâm phàm chăm chú vì nàng định chế. cho tới nay, lâm phàm đều cất ở trên người, vật như vậy, không thể ném. không nghĩ tới, hôm nay còn có thể phát huy được tác dụng. không hỏi hạ uyển thu ý kiến, lâm phàm cầm lấy dây chuyền đeo ở hạ uyển thu trên cổ. lâm phàm lại mở ra một cách khác cái hộp nhỏ bên trong đựng, là một khỏa nhẫn kim cương. ngay trước cả nước người xem mặt, lâm phàm quỳ một chân trên đất Nhìn lấy cô bé trước mắt Cầm lấy nhấn kim cương bảo hạ Ánh mắt thâm tình Hạ Huyền thu thật cao hứng Tại 13 năm trước đây nhận biết ngươi 13 năm trước đây Ta không biết cái gì gọi là thích Cái gì gọi là gia thích Cái gì gọi là cảm tình Thời điểm đó ta tỉnh tình mê mê Nhưng hôm nay ta Hết thảy đều hiểu Ta hiểu được cái gì gọi là thích Nguyên lai like. Ở trước mặt ngươi tim đập rộn lên Nhìn đến ngươi cười thì sẽ vui vẻ Nhìn đến ngươi khóc liền sẽ khổ sở Nhìn đến ngươi nguy hiểm nguyện ý liều lĩnh bảo hộ ngươi Có thể nắm tay của ngươi Chính là ta cả đời hạnh phúc lớn nhất Ta rốt cuộc biết Tại 13 năm trước đây thứ nhất mắt gặp ngươi Thời điểm ta thì thích ngươi Cách này một gia thích cũng là 13 năm Rất may mắn Thượng Thiên có thể làm cho ta Tại trong biển người mênh mông gặp phải ngươi Ta nguyện ý thề, dùng cuộc đời của ta, đến bảo hậu ngươi, đến bảo vệ ngươi. Cho nên, hôm nay tại mọi người chứng kiến dưới, ta muốn nói với ngươi, hạ Uyển thu, gả cho ta đi.